tại r ba cố cường hoành thần thông oanh đại xuống cái tia hai đạo tản nhiệm b i ề m trụ tất nhiên là bất lực ngăn cản hết thể gáo thép dãy ruột đều là phi công toàn bộ bị la bản tuyết ngọn núi chấn áp hóa giải lệ vẹn vẹn chỉ duy trì một khắc công phu hai đạo thê lương kêu trên ở giữa thiên điệu bén nhọn tiếng vọng mà cái kia hai đạo t à n niệm cũng theo đó bị cưỡng ép chấn diệt ầm ầm ngập trời viêm trụ ầm bang sụp đổ pha tán vô số hỏa khí như là vỡ đê hồng thủy hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chút xuống quét sạch mênh mông những cái kia đất đá nham tương nhao nhao t r ô n vùi tiêu tán ánh mắt hy vọng chỗ đại điệu băng liệt thư không mặt mẹo hỏa diễm thôn p h ệ hết thảy giống như tận thế giáng lâm cú may phương này không trọn vẹn đem diệt giới vực không có những sinh linh khác mà hỏa khí chút xuống cũng không đả thương được chu bình ba người mẩy may chỉ hóa thành trận trận sóng nhiệt. ba người đứng sừng sức ở giữa t h i ê n địa, thản nhiên nhìn ra xa bên mông giới b ự c tựa như là tại thưởng thức một trận sáng trói khói lửa bất quá ở tại trong lúc đó viêm thăng cũng không có nhàn rỗi thân nhiệm thời khắc phòng bị bốn phía khắc không ngừng t h ú c làm liệt l là a minh h ỏ a che đậy l ạ g yên thu thập lấy những cái tia tiêu tán hỏa khí sau đó cẩn thận từng ly từng tí dấu vào trong túi càng khôn tinh thần như vậy thực h ỏ a cũng không thể lãng phí à nếu có thể đem những n à y toàn hái trở về lại tinh tế luyện hóa nhiều nhất năm năm nào đó nhất định có thể tu đến huyền đan ngũ chuyển còn có thể tráng được bí cảnh t h ẩ bộ doanh viêm nô công thân n i ệ m cảm giác họa tu tiểu động tác đạo nhân cũng là c ư ờ i n h ạ t vi vi lắc đầu viêm thăng suy nghĩ trong lòng hắn há lại sẽ đoán không được đơn giản liền là muốn thừa dịp còn không có triệt để chiếm cứ di tích trong đó khí cơ còn vô chủ cho nên chọn thêm chút hỏa khí dạng này đợi hai nhà chia lại lúc cũng có thể nhiều chiếm chút tiện nghi nghĩ tới đây hắn trong tay la bàn bỗng nhiên đại triển quan g hoa dị sắp đại phóng chỉ một thoáng liền có vô số phủ văn lưu hoa đổ xuống mà ra hướng về bốn phía cấp tốc quyết tán khoảng cách liền bao phủ phương viên hơn ngàn trượng mạng lớn địa b ừ n một cỗ kinh khủng nốt lực liền từ trong la bàn ầm bao phát cái kia một mảnh địa vực hỏa khí giống như t r ă m sông đổ về một biển hướng về la bản châu điên c u ồ n g dũng m á n h lao tới bất quá c h ư ớ c mắt công phu hỏa khí liền bị thu nạp không còn trên giới thanh minh liền ngay cả nhiệt độ đều chợt hạ xuống không ít mà la bản cổ láo mặt ngoài thì tùy theo hiện ra điểm điểm lấp lóe phun trào liệt diễm bưu ảnh tựa như là một cái biển lửa bị phong ấn trong đó cái này biến cố bất thình lình để hỏa tu đông nhiên cứ thế ngay tại chỗ sắc mặt đều có chút đỏ lên hắn là huyền đan chất vân tự nhiên biết chu bình cầm la bản chính là đạo tác linh bảo có thể chấn ngự ép địch uy lực vô tận nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này linh bảo lại còn có thu nạp phong ấn chi vi mình vất vả thu thập hơn phân nửa khắp đồng hồ cũng không địch lại hắn chấp mắt thu nạp một phần mười cái này nếu là không ngăn cản lại để cho chu bình hút vào một hai k h ắ c vậy hắn đại thăng bộ đoạn được coi như càng thiếu đi đáng hận à nào đó như thế nào không có một kiện vừa lòng đẹp ý linh bảo hiệu suất không so được ngọc này linh a nghĩ như vậy hắn vội vàng phi độ tiến lên mặt lộ vẻ xấu hổ cười ngượng n g ủng chắp tay nói chu tiền bối ngài thần thông q u n đại văn bối bội p h ụ chỉ là ngài nhịn bây giờ di tích u n g hiểm chưa toàn bộ khám phá cái kia hai tôn yêu vật lại giấu kín không ra còn có tôn này vương tàn n i ệ m cũng chưa từng c h ấ n diện cuối cùng thành h i ể m m ắ c không bằng chúng ta chước hóa đi những cái kia sắc ơ lại đến thương nghị hái khí chia lại sự tình mà đạo nhân lại là mắt điếc t h a y ngơ định nguyên la bàn uy thế lại h i ệ n kinh khủng n ấ t lực bộc phát lại cưỡng ép dẫn tụ một mảng lớn hỏa khí lúc này mới quang mang dần dần liễm làm xong đây hết thảy đạo nhân vương chậm rãi quay đầu thanh bằng cười n h ạ t nói viêm thăng đạo hữu nói rất đúng ngược lại là bần đạo có chút nóng này tại thu thập tài nguyên suýt nữa để lỡ chính sự đã như vậy vậy liền theo đạo hữu tri ngôn trước tìm tòi di tích này nội tỉnh rồi mới quyết định không n ư ợ c dứt lời đạo nhân liền hướng phía dưới bao la p h ù đạo bỏ chạy la bàn hiển uy làm che chở vạn pháp khó xâm hẳn thân hòa tu ha to miệng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo sát phía sau cùng v o phu đặt s o n g s o n g đồng hành chu bình vừa rơi vào phù đạo bên trên h u n g hậu đạo lực tựa như lên nước lặng yên hướng phía dưới thẩm thấu dũng manh lao tới mặc dù này phương phù đạo bị thực viêm đốt đốt vạn cổ tuyến nguyệt đất đá đã hóa thành lửa nham đất khô càn nhưng lại vẫn tồn tại như cũ lấy yêu đất thổ tính có thể để hắn dựa thế mà vì liền là so với ngoại giới muốn càng thêm gian nan bớn n h thôi mà đạo lực tuôn ra tả nháy mắt hắ trong nháy mắt phóng đại vô số lần càng tới bao la đại đ ị a tướng cộng minh liền phản g phất hóa thành thứ nhất bộ phận trong nháy mắt nham thạch mạch lạc lợi dụng cực nhanh tốc độ hướng lòng đất điên cuồng l à n tràn bất quá thời gian qua một lát hắn cảm giác liền vượt qua tự thân thần n i ệ m phạm vi bao phủ mà sâu trong lòng đất bí ẩn cảnh tượng cũng như vẽ quyển t ừ n g cái rõ ràng phù hiện ở thức hải doanh viêm ngô công nhất tộc khai quật ra phức tạp độc đường đã triệt để mục nát linh tán minh hút tộc hải cốt là dư d u tác động đến tổn hại hỏa trúc linh thực gặp tình huống như vậy hòa tu vo phu cũng không dám đá quấy dày chỉ có thể vây t khát thúc làm thủ đoạn đem p h ủ đ ả o mặt ngoài chỗ khả nghi từng cái phá d i ệ n mà trong quá trình này hai người cũng là n g o ạ i ý muốn phát hiện một loại hỏa trúc bảo vật hỏa viêm tinh thủy vật này chính là âm hỏa dương thổ tại đặc biệt tình hùng giới giao hòa ăn mòn hình thành đặc thù bảo vật thường thường chỉ tồn tại ở địa nham dung nham bên trong trong đó mặc dù ẩn chứa kinh khủng h ỏ a khí lại vì nặng nghề thổ tính chỗ c h e khiến cho nội bộ khí cơ đạt tới một cái cực kỳ vi diệu cân bằng tiến tới có thể thai n g n linh tính mà đợi hắn linh doanh thuế biến mã hóa sinh liên cũng chính là cái gọi là hòa linh chỉ bất quá có lẽ là bởi vì nơi đây là minh h ú c tộc đầu tiên những cái kia tàn n i ệ m không đồng ý cho nên cho dù nơi đây ngưng kết hỏa viêm tinh thủy không ít phẩm chất cũng tới tốt trong đó cũng không có một đạo hỏa linh tồn tại đem hỏa viêm tinh thủy toàn bộ đào ra nhìn qua hắn đỏ hạt mông mông bụi bụi như chứng chứng quỷ dị bộ dáng hỏa tu trong mắt cũng là nổi lên trận trận lửa nóng quả nhiên là bảo bối t ố a ta có những n à y hỏa viêm tinh thủy ta đại thăng bộ bí cảnh nhất định có thể doanh được mấy lần không ngừng nếu là lại dựng dục ra hỏa linh đến một bên võ phu thủ đoạn thì cực kỳ cấp tốc còn không đợi hỏa tu tiếp tục dư vị trực tiếp liền đem thuộc về tự mình cái kia sáu thành rưỡi phân đi ra lập tức b u n g tay h áo một cái liền đặt vào trong túi càn không thu tồn đối bây giờ chu ra mà nói dùng riêng không đến thai n é n hỏa linh mạo xưng làm chiến l ự c cũng không dám đi thai n é n nhưng những n à y hỏa viêm tinh tủy bản thân nhưng cũng là cực d a i bảo tài liền có thể dùng để sáng lập cải thiện hỏa trúc bảo địa cũng có thể tiến hành luyện hóa trải bớt làm hóa cơ bảo vật ân thưởng tại dưới trướng nếu là tương lai có thể giải quyết diễm hổ bị linh tộc ảnh hưởng ẩn hóa này càn là có thể dùng cái này vận tư tráng theo hậu lấy giút đỡ thành tựu huyền đ viêm thăng nhìn xem võ phu cái kia gọn gàng động tác cùng trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa hỏa viêm tinh thủy khoe miệng không khỏi co quắc một cái nhưng cuối cùng không nói gì chỉ là yên lặng đem thuộc về mình cái kia phần thu hồi dù sao địa thế còn mạnh hơn người có thể phân đến những này đã là dính chu i ạ quang mà tại hai người tìm kiếm p h ù đạo đồng thời chu bình cũng thuận doanh viêm nô g công nhất tộc t u n g tích không ngừng hướng phía dưới cảm giác đem địa tầng đủ loại tận vọng tại tâm là vườn nhưng theo không ngừng xâm nhập hắn nhưng trong lòng nổi lên cực kỳ yếu đ t dị dạng rung động lại càng là xâm nhập như vậy cảm giác liền càng mãnh liệt cũng may cũng không từ đó cảm nhận được cái gì h u n g cơ lại đây chỉ là đường đất thủ đoạn đặc thù mà không phải thần nghiệm bản thân coi như gặp tập kích cũng thương tổn không đến hắn căn cơ hắn tất nhiên là không sợ cho đến tìm kiếm đến phù đảo chỗ sâu nhất hắn cảm giác đông nhiên dừng lại tựa như là chạm đến kiên cố hàng rào lại trên đó lưu chuyển lên cổ láo tối c h ắ t chát đạo vợn khiến cho hắn lại khó hướng xuống thẩm thấu nửa phần đây là còn không đợi chu bình tìm t ò i trong đó huyền diệu liền có kinh khủng tê minh từ phía dưới băng lên t ế n như kim thạch giao phong thê lương kiếp người sau một khắc hai đạo khổng lồ màu đỏ thấm thân ảnh tập kích mà ra. hai tôn khổng lồ xích g i á p nô công tập kích mà ra uy thế hung thần bạo ngược g i á p hút dữ tợn c u ầ n c u ộ n khói lửa liệt diễm phun tả thẳng tuân ra t r ư ơ n g năm trăm mười lăm nhanh chóng chấn sát này yêu t r ư ơ n g năm trăm mười lăm nhanh chóng chấn sát này yêu kinh khủng yêu uy phô thiên cái địa quét sạch trong nháy mắt ép tới thạch nham sụp đổ vỡ tan c u ầ n c u ộ n thực viêm khói lửa tràn ngập ra đem bốn phía hết thể đốt cháy hóa thành cho tàn bột mịt mà chu bình cảm giác cũng theo đó bị đốt đến mọi tuyệt chỉ mong thanh hắc ảnh bộ dáng liền lại k h ó nhìn trộm lòng đất mảy may không thể không trở về mặt thể võ phu chính tìm ki cũng là biến sắc thân hình như điện đội hành tiến lên lo lắng không thôi lao tổ ngại không có sao chứ không ngại đạo nhân tâm thần ngưng định vung c á ống tay áo lấy đó không có việc gì ánh mắt thì ngóng nhìn lòng đất trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc tu võ người trước đây cùng viêm thăng tới đây thám hiểm cùng những n à y nô công yêu vật lúc giá thủ bọn chúng là bực nào tu vi võ phu nghe vậy khẽ giật mình trong lòng tuy có n g h i hoặc nhưng vẫn là lập tức chi tiết trả lời lúc ấy lúc đang chèm giết bọn chúng đại khái chỉ có huyền đàn một hai chuyện mà bây giờ cách xa nhau hơn mười năm tu vi có thể sẽ có chỗ cất cao nhưng theo lẽ thường tăng lên ứng giờ cũng có hạn ngài thế nhưng là ở sâu dưới lòng đất bắt gặp bọn chúng hẳn là hắn thực lực khắc thường khi đang nói chuyện hỏa tu cũng phát giác d ị động từ nơi xa lướt đến cũng không kịp hỏi thăm tiền c a n liền nghe đạo nhân ngưng trọng nói nhỏ cái tia hai đầu xuất sinh bây giờ đã huyền đan tứ chuyển lời này vừa nói ra như là đất bằng t i n h lôi để võ phu hai người sắc mặt đ ộ i biến ngưng trọng như sát nhất là viêm thăng âm t h ầ m càng là tràn đầy hoảng sợ dù sao hắn luyện hóa nhiều như vậy doanh viêm lô công lại quá là rõ ràng bộ tộc này tình huống huyền đan tứ chuyển cái này sao có thể doanh viêm n ô công nhất tộc theo hầu thấp muốn cất cao đạo hạnh cần năm tháng dài đằng đ á n g rèn luyện trên dưới trăm năm khó t h ă n g nhất chuyển nhưng bây giờ tại ngắn ngủi tầm mười trong năm liền đ ô n g nhiên cất cao hai chuyển mà là hai tôn đều là như thế có thể có như thế tăng lên một là bọn chúng đạt được minh hút tộc chân chính di dấu hai liền là cái kia đạo tôn vương tàn nhiệm khôi phục t ư ơ n g trợ lại cái sau khả năng cực lớn nghĩ tới đây viêm thăng chỉ cảm thấy một trận hàn khí bay thẳng sọ、so、đ ỉ n h trong lòng bắt đầu sinh m á n h liệt t h o ả ý không chút do dự hai tay bấm n i ệ m phát huyết q u a n thân áo viêm b ư ớ lên liền muốn đánh mở giới vực thông đạo bỏ c h ạ n nhưng pháp quyết mới vừa vặn dẫn động một cố vô hình mênh mông ba động liền bỗng nhiên lan tràn t h i ê n địa, trực tiếp đem châm chút lửa khí tiêu tán toàn bộ giới vực cũng biến thành dị thường kiên cố ngưng trệ giống như một phương to lớn l ử n giam g trời đất trên giới cũng theo đó biến hóa ba người thần nghiệm liền như là hãm sâu v ũ n g bùn vận chuyển vương hữu cảm giác phạm vi cũng yếu đi rất nhiều t ớ i cảm giác được bốn phía quỷ dị biến hóa đạo nhân tự nhiên minh bạch đây là tôn này vương tàn nghiệm thủ đoạn lúc này quát trói hai một tiếng trong tay la bản phát sáng đại tác ngọc bạch phát sáng tôn ra tạ thẳng ra trong nháy mắt hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng bình đem ba người lồng tre chở trong đó mà tại bình chướng thành hình sau mực khắc dưới chân đại địa ẩm bang n ổ tung loạn thạch cháy nham về r a kinh khủng thực viêm khói đen tập t u ô n ra mà ra trong nháy mắt đem một khu vực lớn vào phủ mà tại trong khói đen c u ộ n c u ộ n càng có hai tôn q u á i vật khổng lồ ngang nhiên x u ố n g ra lôi cuốn vạn quân hung y đập đến tại cái kia ngọc bạch bình chướng phía trên đông bang nô công đại yêu chân rác hút sắc bén kinh khủng rơi vào bình chướng bên trên liền như là lưỡi dao bộ vật kim thạch lạnh thấu xương rung động cái kia thê lương tê minh thanh càng là chấn hồn đạn k á c h trực kích ba người tâm thần bất quá coi như c ự thú oanh kích mãnh liệt t h khủng cái tia nhìn như đơn bạc ngọc bạch bình t r ư ớ n g cũng vẫn như c ũ như không thể phá vỡ g i ớ i vực hằng rào hằng đứng ở giữa thiên địa càng bắn ra sáng chói ánh ngọc nặng nề u i thế điên cuồng kéo lên trái lại như vô hình sơn nhạc đấu đá m ê n h ngông lây c h ấ n hai yêu viêm thăng hai người cũng không có mờ mờ đứng sừng sững ở bình t r ư ớ n g bên trong thúc làm cường đại thần thông hướng hai yêu oanh sát thực viêm nguy sơn thẳng biết c ự thú yếu hại đánh cho kiên giáp nổ nát vụn chân a n h minh vỡ tan thê lương tê minh tiếng vọng trên dưới cái này hai xúc sinh thực lực ngược lại là tiến bộ đến rất nhanh liền là vẫn như cũ như vậy ngu dốt. mặc dù hai yêu tu là có chỗ c ấ t cao nhưng tại viêm thăng hai người mà nói vẫn như cũ có chút không đáng chú ý chớ nói chi là còn có bình chướng che chở cũng là để hỏa tu sướng ý chân sát chỉ là coi như chém giết đến sướng ý thống khoái hắn tiếng lòng nhưng thủy t r ù n g căng thẳng biết cái kia khôi phục tôn vương tàn nghiệm liền tẩn nút tại chỗ tối đây cũng là hắn không áp dụng biện pháp cũ đối phó cái này hai yêu nguyên nhân chỗ tiền bối ngài đối tôn này vương tàn nghiệm nhưng có ứng đối chi pháp chúng ta cũng không thể một mực như vậy bị động bị quản chế a đạo nhân cũng không đáp lại chỉ là ngưng thần duy trì bình t r ư ớ n g bức trắc thần n i ệ m thì thời khắc cảm giác b ố t phía nhưng lại vẫn như cũ như sa vào đầm lầy càng có một c ố càng khủng bố hơn b ị mờ bí lực từ bốn phương tám hướng đ è ép mà đến điên cuồng ép tre ở bình t r ư ớ n g bên trên h i ệ n nhiên là cái tia tàn n i ệ m trong bóng tối cho mượn giới vực thiên uy muốn chấn cố phá diệt với hắn lại hắn uy thế chi khủng bố càng là có thể so với h u y ề n đan thất chuyển chỉ là giao phong đều là ngưng ở bình t r ư ớ n g phía trên lại bị hắn toàn bộ tiêu tán thành vô hình không mảy may lộ ra bởi vậy tại viêm thăng hai người xem ra ngoại giới chỉ có hai yêu mankích mà không thấy tôn vương thủ đoạn cho nên vẫn tại cái kia đ ể phòng cổ quái quả nhiên là cổ quái cảm giác bình t h ư ớ n g t r u y ề n ra ngoài tới kinh khủng vĩ lực đạo nhân trong mắt cũng là nổi lên vẻ nghi hoặc một đạo tôn vương tàn nhiệm dù là lại mục nát không trọn vẹn chỉ cần hắn còn bảo lưu lấy đối với cái này dưới vực bộ phận t r ư ở n g ngự cái kia có khả năng điều động tiên h uy cũng tuyệt không nên nên chỉ có huyền đan thất truyền trình độ không phải là vì trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép cất cao cái này hai tôn yêu vật thực lực cái kia tàn nhiệm bản nguyên hao tổn cho tới mục nát suy yếu đến trình độ như vậy vẫn là nói lực lượng dùng đến địa phương khác chỉ có thể điều động nhiều như vậy đối phó tại ta Nghĩ hắn ánh mắt cũng xuyên thấu qua bình trường đánh giá bao la giới bực, nhìn bốn không gian、so、vững không ý, trong lòng cũng nổi lên một cái ý niệm trong giá giới thấu phía chắc tới mắt trước ít, một với cái đây, đầu. đ vực, lúc qua qua bao la so ý ừng nói là cái này tàn nhiệm mục đích chủ yếu cũng không phải là phải lập tức chấn sát mà là muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này chậm rãi bảo chế dùng cái này mưu tính tái hiện thế gian lấy tôn vương tàn nhiệm thực lực nếu như chỉ là chấn diệt ba vị t r ù n g chuyển c h â n quân có thể nói là không thành vấn đề mà bây giờ hắn vỉ dị như vậy gây nên cái k i a phía sau tất nhiên ẩn giấu đi cái gì chưa chừng liền là muốn vây giết bọn hắn từ đó biết hiện thế tình huống dùng cái này mưu tính xuất thế cái này nếu là đổi lại bình thường chân quân vậy chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao có thể thoát khỏi tôn vương tàn nhiệm c h ấ n áp liền đã gian khổ mà coi như có thể chống cự bất tử cái kia trừ phi là đem tôn vương tàn nhiệm hủy diệt khiến cho giới vực c h ấ n cố tán đi bằng không thì cũng vẫn là sinh lộ xa đ ờ i bởi vì đ ộ n thiên bí cảnh độc lập với bên trong hư không chỉ có môn hộ cùng m ê n ngông hiện thế tương liên h u y ề n đang chân quân cố nhiên khả năng đánh vỡ phương này di tích giới vực nhưng một khi từ khu vực khác rời đi vậy liền sẽ bước vào vâng ngân tính mịch hư không là vũ đạo khí cơ ảnh hưởng vào trong đó mất phương hướng minh mông t u y ệ t sinh khó cầu tìm đường sống nguyên trưởng không có thể vượt qua hư không thẳng đến dị vực dựa vào là bảo vật chỉ dẫn mà hắn là cực cảnh tồn tại có thể thông qua cùng đại đạo cảm giác miễn cưỡng xác định nhưng bình thường huyền đan chân quân vậy liền thật chỉ có một con đường chết đã như vậy vậy liền để bần đạo nhìn xem trong hổ lô đến tột cùng muốn làm cái gì đạo nhân tâm thần ứng định trong cơ thể tân hỏa đạo ngân vi vi lấp lóe cho dù không thúc làm đạo t á c thủ đoạn hắn thuần túy m ờ i đi vòng đi cũng giống như vâu ngân n g ư sâu biển lớn bàng bạc minh mông một khi ẩ vang một phát chỉ một thoáng ánh ngọc bắn ra minh sán chiếu d ọ i mênh n ô n g trên biên giới mênh n ô n g đạo uy phô thiên cái địa hướng bốn phía lan tràn viêm thăng hai người thân ở tại ngọc hoa bình t r ư ớ n g bên trong là la b à n pháp trận các loại thủ đoạn che đậy lại là không có quá cảm thấy cảm giác chỉ cảm thấy đạo nhân khí tức đông nhiên hùng hậu một chút nhưng bên ngoài cái kia hai tôn đang điên cuồng đánh ngô công đại yêu lại là hoàn toàn khác biệt tại mênh n ô n g đạo uy xẹt qua trong đáy mắt thân hồn sợ hãi thân hình khổng lồ tựa như là bị vô hình bàn tay lớn cầm cố cưng ngừng lại tại nguyên chỗ mà cỗ này áp chế chỉ duy trì trước mắt ngắn ngủi đến cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác nhưng sau một khắc trong đó một tôn đại yêu liền bị một cái khổng lồ ngọc thạch vây tay cưỡng ép tú nhập bình chướng bên trong nhanh chóng chân sát này yêu bần đạo cường câu tại nó tiêu hao rất lớn không kiên trì được bao lâu quen thuộc thoại thuật vang lên lần nữa mà viêm thăng trên mặt thì lộ ra cực kỳ phức tạp không hiểu thân sắc nhưng hắn giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy thần thông nhất niệm mà động liền có ám viêm trong chất m ắ t hóa thành vô số h ỏ a trầm hướng cái tia câu trói tiến đến cự thú đại yêu hành kích mà đi ừ tiến đến còn muốn đi cái tia đại yêu sợ hai suy nghĩ muốn trốn chạy nhưng một tòa nguy nga núi quyết đã đấu đá thẳng xuống dưới bản trực tiếp đem chân cô tại nguyên chỗ khó mà vận chuyển bị cái kia ngàn vạn hỏa châm đ i ê n c u ồ n g đâm thập xuyên thấu qua giáp sát khe hở trực kích viết n h ụ phát ra thê lương tây m ì n h vang lên tiên cung mà tại bình t r ư ớ n g bên ngoài còn lại tôn này đại yêu thì bị một c ô vô hình cự lực áp chế làm cho hắn không thể không hiện vì c h é m g i ế t có khác bí ẩn chuyển âm ở tại thức hải bên trong vang lên h ả o h ả o c h é m g i ế t bản tọa có thể lưu tính mệnh của ngươi cái kia nô công yêu v ậ t thân hình khổng lồ đang nghe cái này chuyển âm trong m á mắt cũng là nhỏ không thể thấy đ i ệ run lên một hồi chợt buộc phát cường hoành hung uy giữ tợn chân giác h o o k e hướng ngọc hoa bình ch dầm dầm dầm toàn bộ ngọc hoa bình t r ư ớ n g chấn động k ị liệt phát sáng lấp loe giống như gợn sóng cái động giữ uy rung động tứ phương liền ngay cả đạo nhân thân hình đều ẩn ẩn có chút rung động giống như là khó có thể chịu đựng nhưng nếu là tự đứng ngoài nhìn lại liền có thể trông thấy ngọc này hoa bình t r ư ớ n g còn lâu mới có được bên ngoài như vậy nhỏ hẹp ở tại buôn phía có vô số cực kỳ hư h à o khí sợi quần c u ộ n phiêu động sen lẫn cấu kết lấy hình thành một phương to lớn hơn m ị t mở vô hình bình chướng đem bên ngoài tôn này nô công đại yêu cũng cùng nhau che trở vào trong đó mà tại cái này khổng lỗ bình chướng bên ngoài kinh khủng vĩ lực t ừ động thiên di tích bốn phương tám hướng đấu đá mà đến tựa như là thiên địa khôi phục vùng đánh ra vô số chỉ cự thủ điên cuồng đè ép phương này vô hình bình t r ư ớ n g đồng thời theo chu bình c ư ơ n g ép đem đ ạ i yêu c â u đi vào che đ ậ y cái kia phía sau tồn tại liền phảng phất bị trọng giận đấu đá mà đến thiên địa vĩ lực uy thế cũng tăng vọt mấy lần đã đạt tới h u y ề n đan bắt chuyển đạo nhân đứng sừng sững bình t r ư ớ n g chính giữa trên mặt lộ ra nghiêm trọng ngượng n h ị u thân hình dao động rơi rung động mà tâm thần lại là hằng như tinh thủy càng có thừa hơn dành cảm giác mênh mông thiên uy khí lực như thế nào quả nhiên còn có ẩn tảng cái kia bần đạo ngược lại muốn xem xem Người đến trong ộ t tại chốc l có lát một phương ngưng đọng như thực chất tản ra mông lung hư bạch quan g hủy to lớn bình chướng lấy đạo nhân làm trung tâm thông suất triển khai như là một cái móc ngược lưu ly li cự bát đem ba người một mực bao phụ trong đó bình t r ư ớ n g phía trên quyền huy cùng dị sắc sen lẫn chạy xuôi mơ hồ có thể thấy được sông núi địa mạch hư ảnh ở trong đó chỉ nổi làm tuyệt đối che chở cơ hồ ngay tại bình t r ư ớ n g thành hình cùng một trong nháy mắt cái kia bốn đạo n ú i liền đất trời kinh khủng viêm trụ vòi rồng đã ôm theo phần thiên trử hải chi uy ở bang mạc tới kẻ ngoại lai đều phải chết viêm trụ vòi rồng tốc độ tấn manh kinh khủng nhang tương liệt diễm bị quấn mang kinh khủng xí liệt thực hỏa ngưng tụ thành hủy diện dòng lũ trực tiếp cùng cái kia hư trắng bình chướng chạm vào nhau trong nháy mắt b ộ c phát ra uy thế ngập trời、và、anh kinh khủng uy thế a n h tập đạo tác giao phong va chạm không gian trong nháy mắt như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh h ư không loạn lưu tùy theo điên cùng tuân giá t ạ dư v i hướng bốn phía lan tràn lây đến phù đảo chấn động sụp đổ mảng lớn nham thạch vì đó sụp đổ tăng ăn ã ép la bột mịt toàn bộ di tích h ỏ a khí bị triệt để đảo loạn như sôi đằng nước sôi quần c u ộ n tiêu tán điên c u ầ n đánh thẳng vào mỗi một t ấ t khu vực khiến cho trời đất trên dưới hôn loạn bạo động tia sáng và mẹo càng l à ẩn ẩn có sụp đổ phá diệt xu thế mà những trời này thì treo định vào động thiên các nơi phát ra huyền diệu dị quang giống như từng chiếc từng chiếc ngọn đèn chiếu mặc dù quang mang cực kỳ yếu đất nhưng khí cơ cấu kết ở giữa lại là chậm rãi bắn ra một khố mênh mông thiên uy lan tràn dưới bực cũng làm cho cái này yếu đất thiên địa vì đó chấn động vốn muốn sụp đổ phá diệt xu thế im bặt mà d ừ n g mặc dù dư uy chấn động vẫn như cũ tiếp tục lấy nhưng lại càng hướng tới ổn định mà tại uy thế bộc phát khu vực trung tâm đất đá nham tương toàn bộ là liệt diễm chốt bụi chỉ có bốn đạo mênh mông viêm trụ điên cổn hiền uy điên cổn oanh kích l ấ y chính giữa cái tia phương nhìn như lân bạc lại sừng sức bất động hư trắng bình chướng chỉ là n h ậ bằng viêm trụ vòi rồng như thế nào oanh kích cái tia hư tr cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may coi như kinh khủng thực viêm đốt đốt trên đó cũng chỉ là gợn sóng dung chuyển chậm như bùn trâu và o biển uy thế l ạ g yên hóa giải trừ khử ở vô hình đại điệu như vực sâu nặng nề vô tận có thể tự nhận l ự c trở vật mà hết thể này nhìn như dài dàn giặc kỳ thực đều là phát sinh ở trong điện quang hòa thạch đợi viêm thăng hai người hiện bị phản kích thời khắc viêm trụ b ì n h chướng oanh kích đã đạt đến một cái cân bằng dư u ỵ điên cuồng lay động đất trời giới vực nhìn qua trước mặt cái này kinh khủng một màn nhất là đạo nhân tựa như còn có dư lực hỏa tu hai mắt chừng như đồng nhân kinh ngạt đến thật lâu khó mà hoàn hồn cái này cái này sao có thể tuy nói động thiên đạo ngân suy yếu vậy cái này cũng là bốn tôn có thể so với huyền đàn bốn nam chuyện kinh khủng tồn tại mà ngọc linh lại có thể lấy sức một mình t r ọ i cứng mà không bại cứng chắc còn có dư lực cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi là đường đất bốn là kiên d à y thiệt phỏng mà ngọc này linh h i ể n nhưng đến đạo này tinh thâm rất xa và không t u y ệ t không có khả năng có thần ý như thế không riêng gì hỏa tu kinh ngạc võ phu cũng là như thế mặc dù hắn cũng không phải là chính thống huyền đan nhưng cũng biết huyền đan ở giữa thực lực sai biệt lục chuyển mặc dù trưởng ngự hai liền nói thì thực lực Huyền diệu đều là tháng qua huyền hai người thân sắc tự nhiên đều bị chu bình xem ở đáy mắt hắn ánh mắt lấp lóe khí tức tùy theo kịch liệt chập trùng liền tựa như gian khổ khó nhận đồng dạng chớ có nhìn lại nhanh chóng chấn diệt những n à y tà ma giảm bất bình c h ư ớ áp lực đạo nhân một lời bừng tỉnh hai người cái kêu hỏa tu châu ngưng minh che đậy tấn công bất ngờ mà ra cũng là trực tiếp kích nhập một đạo viêm trụ bên trong điên cồn luyện hóa hỏa khí l ấ y trấn cô trong đó tàn niệm một bên khác võ phu quanh thân khí huyết trào lên sau lưng cái kêu nguy nga núi t u y ế t ý tưởng lần nữa ngưng tụ đang m u ố n cưỡng ép phá diệt viêm trụ dùng cái này tốc chiến tốc thắng là lao tổ tông chia sẻ áp lực thức hại bên trong lại là vang lên chu bình thanh âm tu võ tạm thời chờ gấp lao tổ hỏi ngươi nếu là lấy ngươi võ đạo ý chí từ từ thôi diệt những n à y tàn niệm ngươi tu hành nhưng còn có í c lợi nghe được câu này võ phu cũng là vì đó xứng sở mặc dù chấn diệt tàn niệm với hắn tu hành s á t thực có lợi nhưng ngay sau đó thế cục bày ở trước mặt ngay cả động tiên sát cơ cũng không biết bao nhiêu lại há có thể như vậy mạo hiểm nên trực tiếp chấn diệt những này tàn niệm để phong d ị động b ộ c phát mới đúng a có ngược lại là có nhưng ngay sau đó hưng hiểm như thế gây nên phải chăng nhưng hắn thần niệm chưa nói tận liền bị đạo nhân truyền âm đánh gãy đã có í t lợi vậy liền chấn diệt thứ mải về phần cái khác có lao tổ ta tại hết thể không cần lo lắng võ phu còn muốn nói điều gì nhưng theo chu bình truyền âm vang lên cũng là từ đó cảm nhận được trước nay chưa có an tâm an tâm trong lòng nghi hoặc lo lắng tan theo mây khói là lao tổ tông chợt hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tường hành ý chí liền hướng viêm thăng c h ấ n cố cái kia đạo tàn nghiệm tràn vào làm ma diệt vọng nghiệm mà theo võ phu ý chí xâm nhập cái kia viêm trụ vòi rồng y thế cũng mắt t r ầ n có thể thấy địa suy giảm mặc dù vẫn tồn tại như cũ nhưng tại ba người mà nói nguy hiểm lại là mười không còn một tuy nói áp lực chật giảm nhưng gặp tình huống như vậy hỏa tu trên mặt cũng là nghi hoặc dị sắc tràn đầy không hiểu thậm chí ẩn ẩn có một kia bất mãn xin hỏi tiền bối đây là ý gì Trước tru tù vũ ma diệt kia ma để vũ à nhưng niệm, bởi là vì a i n g ờ i b ọ họ thực hạn, h lực có n k ô cách nào đối nhiều như vậy tàn nhiệm, chỉ có cơ, cái nhiều như thể gian nan ma diệt trong đó một tôn, nhiêm khí cơ, dùng cái này lừa dối thu nào ứng tàn niệm, gian nan trong tôn, dùng này đối đó dối diệt vậy thập một ma lừa bây ả o vận. Nhưng b giờ đều có thể nhất cử lực khiêng tất cả tàn n i ệ m binh kích nên thửa dịp ngô công đại yêu còn không có hiện thân thời khắc tốc chiến tốc t h ắ n g chấn d i ệ t những ngày tàn n i ệ m lấy l ẩ n tránh phong hiểm mới đúng đâu còn có thể như vậy tốn thời gian ma d i ệ t đơn giản liền là đặt mình vào h i ể m địa, ngu xuẩn không khôn ngoan đạo nhân chính cư trong đó cầm trong tay định nguyên la bản chống cự đẩy trời ánh lửa nghe được viêm thăng chất vấn trên mặt lộ ra một k i a mọi mệnh nhạc giải thích do nói đạo hữu chớ trách nguyên cảnh con đường có chút đặc thù v u chiến lược cũng không đột xuất lấy thủ đoạn như thế ứng đối chính là hành động bất đắc dĩ mong rằng đạo hữu thứ lỗi tạm thời vất vả nhiều đảm đương một hai viêm thăng nghe vào trong thai mặc dù biết do vậy đại khái xuất là chu bình qua loa t ắ t trách c h i tử phía sau nhất định có cái khác thâm ý nhưng giờ phút này hắn cũng không có chút nào nửa điểm những biện pháp khác chỉ có thể đem phiền muộn d ằ n xuống đáy lòng như thế quần vọng lớn mật làm hưu lợi mà đi này hiểm sự tình cái này nếu là gì động phát dẫn đến cục diện khó mà ứng đối có thể chớ trách nào đó thấy tình thế không ổn l â m trận bỏ chạy vứt bỏ các ngươi mà đi viêm thăng trong lòng lâm thầm cô trên tay cũng không dám lãnh đạo chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn thôi động thần thông hướng một đạo khác viêm trụ vòi rồng đánh tới nhìn qua hỏa tu bỏ chạy thân hình đạo nhân cũng gật đầu cười khẽ vài tiếng mà mên ngông thần n i ệ m thì thời khắc bao p h ủ lên l ê n dưới để phòng bị khả năng xuất hiện sắc cơ nhưng vị dị chính là vô luận hắn như thế nào tìm kiếm võ phu hai người nói tới ngô công đại yêu đều từ đầu đến cuối không có xuất hiện liền ngay cả hắn thần n i ệ m hướng địa nham dò xét trong vòng hơn mười dặm sâu cũng vẫn như cũng nhìn không thấy cả hai tung tích như thế tình huống dị thường hắn lại thế nào khả năng không sợ cũng chính là có cường hành thực lực là bảo hộ lại cực cảnh có thể cấu kết t i ê n địa đạo thì coi như thân ở bí cảnh đầu tiên cũng có vô thượng huyền diệu bí lực cũng không từ cái này động t i ê n di tích cảm giác được tính mệnh nguy hiểm không phải hắn thật đúng là chuẩn bị bỏ chạy ngày sau lại đến n mưu đồ theo thời gian một chút xíu trôi qua chiến cuộc cũng theo đó phát sinh biến hóa viêm thăng làm tứ chuyển cường giả thủ đoạn vốn là cường hành còn có chu bình che chở cuối cùng là gian nan đem bên trong một đạo tàn n i ệ m trần h ứ n diệt dẫn tới liệt diễn mục pháp đang nguồn hướng một đạo khác anh ép mà đi nhưng vào lúc này d ị biến nảy sinh ông cái kia cùng võ phu rằng co thật lâu viêm trụ đột nhiên dị động bộ phát ra kinh khủng viêm uy chấn động mênh mông tư phương sau đó liền tiêu tán ở giữa thiên địa hóa thành trận trận kinh khủng sóng lửa bùng dương quét sạch trời đất trên dưới võ phu c h ầ m rãi mở ra hai mắt hai đạo kinh khủng dị quang đống nhiên bắn ra thảng đốt thiết ủng cả kinh hỏa tu đ ạ i tác càng đem thiên mặt đều xuyên thủng ra hai phe lỗ thủng không gian đông nhiên vỡ vụn sụp đổ cú may chu bình thần n i ệ m thời khắc lồng che chở cảm giác đối với cái này sớm có dự phòng giải bốn phía trấn vũ thượng nguyên ấ n bắn ra uy thế trấn cố chi lực trong nháy mắt như là sóng nước lan tràn ra cũng là đem cái kia phương không gian bình phục vững chắc dị tượng chậm rãi tiêu tán võ phu khí tức cũng theo đó ổn định nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ mục nát t u ổ i xế chiều khí tức tựa như là trải qua v ạ n cổ tăng thương m ộ t dạng nhất là ở tại trong mắt càng hiện hiện cổ láo hờ hưng t h ầ n s á c tựa như là một vị k h á c lạ lâm tồn tại bất quá cái này trạng thái chỉ kéo dài trước mắt rất nhanh liền bị ý nghĩa trí chấn áp một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu nhưng mặc dù là như thế hắn khí tức cũng vẫn như c ũ cực kỳ hỗn loạn liền cợt như cưỡng ép đem hai người dung hợp là một m không phân người ta tu võ cảm giác như thế nào t h ầ n hôn còn thanh minh ý chí nhưng có bị hao tổn võ phu lấy lại bình tĩnh thức hải bên trong vang lên theo chu bình lo lắng truyền âm về lao tổ tông cũng không lo ngại chỉ là ý chí ngây ngô thời gian ngắn khó mà vận chuyển được cái này một trả lời chắc chắn đạo nhân cũng không khỏi nhẹ nhàng t h ở ra chủ yếu là chu tu vũ mới bộ dáng kia quả thực để hắn lo lắng sợ làm tàn nhiệm ảnh hưởng ý chí nhận biết phát sinh to lớn biến hóa không ngại thuận tiện đã như vậy vậy cần phải thừa dịp hiện tại cơ hội tốt còn lại muốn luyện một hai tàn n i ệ m lấy lệ tâm thần võ phu nghe vậy lại là khẽ lắc đầu trong thời gian ngắn ma diệt một đạo tàn n i ệ m liền đã là cực hạn của hắn chỗ nếu là lại đến một đạo hắn chỉ sợ không phải trở thành minh húc tộc tồn tại không thể tạ lao tổ tông hộ đạo nhưng tu võ chỗ nhận có hạn sợ là bất lực lần nữa như thế có chút khó làm đạo nhân ánh mắt lấp lóe t r ư ở n g ngự la b à n chống cự tứ phương viêm trụ biển lửa ánh mắt cũng rơi vào trong đó một đạo tàn n i ệ m bên trên trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu vậy cần phải ngưng tụ một đạo tàn n i ệ m tại linh bạo bên trong đợi ngày sau lại ma diệt tu hành mặc dù những n à y tàn niệm đều là lấy mục nát nhưng nếu là lấy thủ đoạn đặc thù gắn bó lại tồn tại cái một năm nửa năm cũng là có thể thanh âm ôn hòa tại thất hải bên trong không ngừng vang lên cũng làm cho võ phu tâm thần r ậ p r ầ n cảm nhận được trận trận ấm áp tạ lao tổ tông yêu mến nhưng tu võ đạo đi đã xem tu tới đỉnh cần bản tâm phá vọng mới có thể cầu tới lại ma diệt tàn niệm cũng thành hiệu quá mức bé nhỏ ngược lại sẽ là tàn niệm ký ức làm hại tâm tính sinh biến còn xin lão tổ tông không cần thiết là tu võ mà tốn công tốn sức đưa tự thân vào hiểm、địa. bản ý võ đạo sở tu chính là bản tâm bản tâm kiên định mới có thể phía trên cho dù là hắn lập tức vị trí luyện thần cảnh cũng cũng là như thế mà chấn diệt tàn niệm sở dĩ có thể làm cho hắn tu vi đề cao cũng là bởi vì tàn niệm bạn năm ký ức là ma luyện lấy kiên hoài bản tâm tâm tính kiên bản vững chắc đạo hạnh tự nhiên cũng theo đó c ấ t cao nhưng thuế nguyệt ma luyện trung quy là có hạn lại những ngày tàn niệm chỗ lịch không kém bao nhiêu đối với hắn ma luyện tự nhiên cũng càng ngày càng yếu bây giờ hắn cũng nhanh tu đến luyện thần cảnh định phong muốn lên cao phá cảnh nhất định phải bản tâm phá vọng lại chấn diện tàn niệm cũng trợ giút cực nhỏ ngược lại còn biết thù hắn ký dù sao hắn cả đời cũng bất quá hai trăm năm mà những n à y tàn nghiệm động một tí v ạ n cổ tuyến nguyệt coi như trong đó phần lớn thời gian đều đang ngủ say vậy cũng mênh mông như vùng g i ư ờ n g cảm rất lâu thật khả năng từ căn bản tự nhận là là minh húc tộc tồn tại nghe được câu này chu bình trầm mặc một lát liền cũng không còn cưỡng cầu đã ngơi tâm ý đã quyết lại suy nghĩ chu toàn lão tổ liền theo ngươi hắn cầm nắm chắc nguyên la bàn tay cầm chậm rãi năm chặn trong nháy mắt cái kia cỗ phòng ngự chi thế bỗng nhiên biến hóa hóa thành trấn áp thiên uy cái này đột nhiên d ị động cũng là đánh bốn phía tồn tại một cái trở tay không kịp võ phu tâm thần ngưng định viêm thăng càng là dọa đến suýt nữa tại chỗ bỏ chạy mà cái kia còn sót lại hai đạo viêm trụ vòi rồng cũng theo đó trì trệ b à n g bạc l ử a yêu bị vô hình vĩ lực cưỡng ép ép tre càng co vào nội liễm viêm thăng đạo hữu nhanh chóng chân sát yêu tả bần đạo lấy bí thuật cưỡng ép chấn áp duy trì không được bao lâu gấp rút thanh âm quanh quần mênh mông mà viêm thăng thì lộ ra không hiểu t h ầ n sắc chém giết lâu như vậy hắn cũng coi như là đã nhìn ra cái này tru ra lỗi sở dĩ không có sợ hãi hoàn toàn là bởi vì thực lực cao thâm chí ít tuyệt đối không có bên ngoài huyền đan lục chuyển đơn giản như vậy coi như đạo hạnh không có đạt tới thất c h u y ể n phương diện chiến lực cũng tám chín phần mười trở đến thậm chí có thể so với thất c h u y ể n mà đường đất vốn là thiên ngự chỉ sợ coi như nên chiến huyền đan thất c h u y ể n tồn tại hắn cũng có thể trong thời gian ngắn ác chiến bất bại thế này sao lại là cái gì huyền đan lục chuyển rõ ràng liền là một tôn có thể so với thất c h u y ể n cường đại tồn tại a nghe đồn cái này chu ra l á o tổ tại trận đại chiến kia bên trong nên chiến sổ tôn đại yêu mà không b ạ i coi là chiến cuộc kết thúc tháng tử hiện tại xem ra cái này nghe đồn chỉ sợ không phải hư cái kia địa chiến miên tộc di trạch. c ũ quả nhiên là hùng hậu a mặc dù chu bình chỗ lộ ra viễn siêu bình thường chất tuần ngắn ngủi hai ba trăm trở liền thành liền huyền đan lục truyền chiến lược sánh vai t h ấ t truyền có thể xương tinh thế hai t ụ n h ư n g cùng với là dị tộc di trạch chỗ v ớ i người viêm thăng đối với cái này ngược lại là không có quá hoài nghi dù sao chính hắn liền là bằng vào di tích nội tỉnh tại ngắn ngủi gần hai trăm mùa màng liền huyền đan tam truyền lại đây là không có đạt được di tích toàn bộ nội tỉnh tỉnh hùng dưới hắn tự tin nếu là có thể đem thực viêm thiên di tích toàn bộ nội tỉnh luyền hóa vậy cũng có thể trong vòng ba trăm năm thành cựu huyền đan cao chuyển liền ngay cả tám chín chuyển đều có chút ít khả năng mà xem như danh chuyển b ắ t phương sớm liền đánh lên địa triền miên tộc ấ n ký ngọc linh trân quân ba trăm năm tu đến mức hiện nay kỳ thật còn không g ứ gọi được nhiều thần m á n h dù sao đây chính là ngày xưa một phương cường tộc di c h ạ c h so với minh húc tộc còn cổ l á o hơn cái kia có thể đủ chuyển đến hiện tại nói ít là thông huyền cấp độ còn x u ấ t lại bất quá hiện tại rõ ràng cảm giác được chu ra l á o tổ thực lực viêm thăng trong lòng dĩ vãng những cái kia nhem n ó lo lắng cùng tiểu tâm tư ngược lại là tán đi không ít đối hai nhà ở giữa càng chặt chẽ vãng lai cũng không có như vậy kháng cự dù sao chu ra thực lực so với hắn đại thăng bộ mạnh không chỉ một sao nửa điểm có thể cùng dạng này thế lực bảo trì tốt đẹp quan hệ thậm chí ở một mức độ nào đó dựa b ả o đối với đại thăng bộ tương lai sinh tồn cùng phát triển hiển nhiên là lợi nhiều hơn hại có tiền bối l ự ợ t trận cái kia nào đó liền sướng ý mà chiến chương năm trăm mười bảy lòng đất d ị động chương năm trăm mười bảy lòng đất d ị động định nguyên la bàn treo cao ngọc hoa lưu chuyển chấn định căn côn mà hỏa tu thì cầm b i ể n phần t u y ệ t minh ông liền ngay cả bốn phía không gian cũng vì đó dung chuyển sụp đổ có khắc lồng lộng tuyết ngọn núi ép phúc thiên khung trên biên giới minh huy mất ánh sáng uy thế quần quận bằng bạc Tại ba cố c chỉ chỉ ngập h o à trời viêm trụ ẩm bang sụp đổ pha tán vô số hỏa khí như là vỡ đê hồng thủy hướng về bốn phương tàm hướng điên cuồng chút xuống quét sạch minh ông những cái kia ê đất đá nham tương nhau nhau trôn bụi tiêu tán ánh mắt hy vọng chỗ đại điệu băng liệt thư không mặc mẹo hỏa d i ễ m thôn phệ hết thảy giống như tận thế giáng l â m c ũ may phương này không trọn vẹn đem diệt giới vực không có những sinh linh khác mà hỏa khí chút xuống cũng không đả thương được chu bình ba người mảy may chỉ hóa thành trận trận sóng nhiệt ba người đứng sừng sức ở giữa t h i ê t niệm thảm nhiên nhìn ra xa mênh mông giới vực tựa như là tại thưởng thức một trận sáng trói khói lửa bất quá ở tại trong lúc đó viêm thăng cũng không có nhàn rỗi thân nhiệm thời khắc phòng bị m ộ n phía khắc không ngừng thuốc làm liệt l a n minh hỏa che đậy lạc yên thu thập lấy những cái tia tiêu, tiêu tán hỏa khí sau đó cẩn thận từng ly từng tí dấu vào trong túi cắn k ô n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 mặt lộ vẻ xấu hổ cười ngượng ngùng chắc tay nói chu tiền bối ngài thần thông q u ả n g đại văn bối bội p h ụ n chỉ là ngài nhìn bây giờ di tích cung hiểm chưa toàn bộ khám phá cái kia hai tôn yêu vật lại giấu kín không ra còn có tôn này vương tàn nhiệm cũng chưa từng c h ấ n diện cuối cùng thành hiểm mắc không bằng chúng ta chước hóa đi những cái kia sắc cơ lại đến thương nghị hái khí chia lại sự tình mà đạo nhân lại là mắt điếc t h a y ngơ định nguyên la bàn uy thế đại h i ệ n kinh khủng mất lực bộc phát lại cưỡng ép dẫn tụ một mảng lớn hỏa khí lúc này mới quang mang dần dần liễm làm xong đây hết thạy đạo nhân p ư ơ n g chậm rãi quay đầu thanh bằng cười nhặt nói viêm thăng đạo h ư u nói rất đúng ngược lại là bần đạo có chút nóng này tại thu thập tài nguyên suýt nữa để lỡ chính sự đã như vậy vậy liền theo đạo h ư u c h i ngôn trước tìm tòi di tích này nội t ì n h rồi mới quyết định không mượn d ư ớ lời đạo nhân liền hướng phía dưới bao la p h ù đạo bỏ chạy la bàn hiển uy làm che chở vạn pháp khó xâm hẳn thân hòa tu ha to miệng cũng chỉ có thể bất đắc di theo sát phía sau cùng vo phu đặt s o n g song đồng hành chu bình vừa rơi vào phù đạo bên trên hùng hậu đạo lực tựa như bên nước lạng yên hướng phía dưới thẩm thấu dũng mánh lao tới mặc dù này phương phủ đạo bị thực viêm đốt đốt vạn cổ t u ế nguyệt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 doanh viêm ngô công nhất tộc khai quật ra phức tạp độc đường đã triệt để mục nát linh tán minh húc tộc hải cốt là dư vi tác động đến tổn hại hỏa trúc linh thực gặp tình huống như vậy hỏa tu võ phu cũng không dám đã quấy dày chỉ có thể vây tụ tại đạo nhân phụ cận làm che chở khát thúc làm thủ đoạn đem phù đ ả o mặt ngoài chỗ khả nghi từng cái phá diện mà trong quá trình này hai người cũng là ngoài ý muốn phát hiện một loại hỏa trúc bảo vật hỏa viêm tinh thủy vật này chính là âm hỏa dương t h ổ tại đặc biệt tình huống g ớ i giao hòa ăn mòn hình thành đặc thù bảo vật thường thường chỉ tồn tại ở địa nham dung nham bên trong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 chu bình cũng thuận doanh viêm nô công nhất tập t u n g tích không ngừng hướng phía dưới cảm giác đem địa tầng đủ loại tận vọng tại tâm nặng g v ư n nhưng theo không ngừng xâm nhập hắn nhưng trong lòng nổi lên cực kỳ yếu tớt dị dạng rung động lại càng là xâm nhập như vậy cảm giác liền càng mãnh liệt c ũ may cũng không từ đó cảm nhận được cái gì h u n g cơ lại đây chỉ là đường đất thủ đoạn g ặ p t h ủ mà không phải thần n i ệ m bản thân coi như gặp tập kích cũng thương tổn không đến hắn căn cơ hắn tất nhiên là không sợ cho đến tìm kiếm đến phù đảo chỗ sâu nhất hắn cảm giác đỗng nhiên dừng lại tựa như là chạm đến kiên cố hàng rào lại trên đó lưu chuyển lên những cổ láo tối chát chát đạo khiến cho hắn lại khó hướng xuống thẩm thấu nửa phần đây là còn không đợi chu bình tìm t ỏ i trong đó huyền diệu liền có kinh khủng tê minh từ phía dưới v ă n g lên tiếng như kim thạch giao phong thê lương kiếp người sau một khắc hai đạo khổng lồ màu đỏ thấm thân ảnh tập kích mà ra hai tôn khổng lồ xích g i á p nô công tập kích mà ra uy thế hung thần bạo ngược g i á p hút g i ữ tợn quần quần khói lửa liệt diễm phun tả thẳng tuân ra t r ư ơ n g năm trăm mười tám nhanh chóng chấn sát này yêu chương năm trăm mười tám nhanh chóng chấn sát này yêu kinh khủng yêu uy phô tiên cái địa quét sạch trong nháy mắt ép tới thạch nham sụp đổ vỡ đem bốn phía hết thể đốt cháy hóa thành cho tàn bụi miệng mà chu bình cảm giác cũng theo đó bị đốt đến đoạn tuyệt chỉ mong thanh hắc ảnh bộ dáng liền lại khó nhìn trộm lòng đất mảy may không thể không trở về bản thể võ phu chính tìm kiếm lấy một chỗ nham tương hồ lớn đột nhiên cảm giác được chu bình d ị động cũng là biến sắc thân hình như điện đ ộ t hành tiến lên lo lắng không thôi lao tổ ngại không có sao chứ không ngại đạo nhân tâm thần n g định vũ khẽ ống tay áo lấy đó không có việc gì ánh mắt thì ngóng nhìn lòng đất trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc tù võ người trước đây cùng viêm thăng tới đây thám hiểm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 hai liền là cái kia đạo tôn vương tàn niệm khôi phục t ư ơ n g trợ lại cái sau khả năng cực lớn nghĩ tới đây viêm thăng chỉ cảm thấy một trận hàn khí bay thẳng s o a đ ỉ n h trong lòng bắt đầu sinh m á n h liệt t h o ả ý không chút do dự hai tay bấm nghiệm pháp quyết quanh thân ám viêm b ú ớ c lên liền muốn đánh mở giới vực thông đạo bỏ chạy nhưng pháp quyết mới vừa vặn dẫn động một cố vô hình mênh mông ba động liền bỗng nhiên lan tràn t h i ê n địa, trực tiếp đem châm chút l ử a khí tiêu tán toàn bộ giới vực cũng biến thành dị thường kiên c ấ ngưng trệ giống như một phương to lớn lửng g a m trời đất trên giới cũng theo đó biến hóa ba người thần n i ệ m liền như là hãm sâu v Tới. cảm giác được bốn phía quỷ dị biến hóa đạo nhân tự nhiên minh bạch đây là tôn n ả y vương tản n i ệ m thủ đoạn lúc này quát trói hai một tiếng trong tay la bản phát sáng đại tác ngọc bạch phát sáng tôn ra tạ thẳng ra trong nháy mắt hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng bình chướng đem ba người lồng tre chở trong đó mà tại bình chướng thành hình sau mực khắc dưới chân đại địa ẩm vang n ổ tung loạn thạch cháy nham v ề ra kinh khủng thực viêm khói đen tập tôn ra mà ra trong nháy mắt đem một khu vực lớn bao phủ mà tại trong khói đen quần quận càng có hai tôn quái vật khổng lồ ngang nhiên xông ra lôi cuốn đ ạ n quân hung y đập đến tại cái kia ngọc bạch bình chướng ph bất n Nô công đại yêu chân rác hút sắc bén kinh khủng, rơi vào bình trướng bên g đại thạch rơi liền lưới yêu hút như rác trên vật, kim vào là dao lạnh u rung xương đậu, cái kia h minh thanh chấn hồn thách, kích ê tê lương là người càng nặng trực tâm thần. Bất ba quá coi như c ự thú ganh kích mãnh liệt kinh khủng cái kia nhìn như đơn bạc ngọc bạch bình t r ư ớ n g cũng vẫn như c ũ như không thể phá vỡ giới vực hằng rào hằng đứng ở giữa thiên địa càng bắn ra sáng t r ó i ánh ngọc nặng nề g h uy thế điên cuồng kéo lên trái lại như vô hình sơn nhạt đấu đá mênh mông lấy chấn hai yêu viêm thăng hai người cũng không có m ậ mờ, mờ. đứng sừng sững ở bình t r ư ớ n g bên trong thúc làm cường đại thần thông hướng hai yêu anh sát thực viêm nguy sơn thẳng nhất cự thú yếu hại đánh cho kiên giáp nổ nát vụn chân oanh minh vỡ tan thê lương tê minh tiếng vọng trên dưới cái này hai x u ấ t sinh thực lực ngược lại là tiến bộ đến rất nhanh liền là vẫn như cũ như vậy ngu dốt mặc dù hai yêu tu là có chỗ cất cao nhưng tại viêm thăng hai người mà nói vẫn như cũ có chút không đáng chú ý chớ nói chi là còn có bình t r ư ớ n g che chở cũng là để h ỏ a tu sướng ý chân sát chỉ là coi như chém giết đến sướng ý thông k h á i hãn tiếng lòng nhưng thủy trung căng thẳng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 nhưng hắn giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy thần thông nhất nghiệm mà động liền có ám viêm trong c h ấ p m ắ t hóa thành vô số h ỏ a trầm hướng cái k i a câu trói tiến đến c ự thú đại yêu danh kích mà đi t h ừ tiến đến còn muốn đi cái k i a đại yêu sợ h ã i suy nghĩ muốn trốn chạy nhưng một tòa nguy nga núi t u y ế t đã đấu đá thẳng xuống dưới bản ngã thần chỉ chính cư trong đó trực tiếp đem chân cô tại nguyên chỗ khó mà vận chuyển bị cái k i a ngàn vạn hỏa trầm đ i ê n cùng đâm thập xuyên thấu qua giáp sát khe hở trực kích n ư ớ n h ụ phát ra thê lương t â minh vang lên tiên cung mà tại bình c h ư ớ bên ngoài còn lại tôn này đại yêu thì bị một cố vô hình cự lực áp chế làm cho hắn không thể không h i ể n ủy c h é m g i ế t có khác bí ẩn chuyển âm ở tại thức hải bên trong vang lên h ả o h ả o c h é m g i ế t bản tọa có thể lưu tính mệnh của ngươi cái k i a n nô công yêu v ậ t thân hình khổng lồ đang nghe cái này chuyển âm trong náy mắt cũng là nhỏ không thể thấy đ ị a run lên một hồi chợt buộc phát cường hoành hung uy giữ tận chân giác hút cơ hướng ngọc hoa bình t r ư ớ n g điên cuồng m á n h kích dầm dầm dầm toàn bộ ngọc hoa bình t r ư ớ n g chấn động kịch liệt phát sáng lấp loe giống như gợn sóng khuấy động dư d u r u n động tứ phương liền ngay cả đạo nhân thân hình đều ẩn ẩn có chút r u n động giống như là khó có thể chịu đự nhưng nếu là tự đứng ngoài nhìn lại, liền có thể trông thấy ngọc này hoa bình t r ư ớ n g còn lâu mới có được bên ngoài như vậy nhỏ hẹp ở tại b ố n phía có vô số cực kỳ hư ả o khí sợi quần c u ộ n phiêu động sen lẫn cấu kết lấy hình thành một phương to lớn hơn mịt mở vô hình bình t r ư ớ n g đem bên ngoài tôn này nô công đại yêu cũng cùng nhau che trở vào trong đó mà tại cái này khổng lồ bình t r ư ớ n g bên ngoài kinh khủng vĩ lực tự động thiên di tích bốn phương tám hướng đấu đ á mà đến tựa như là thiên địa khôi phục vùng đánh ra vô số chỉ cự thủ điên cùng đè ép phương này vô hình bình chướng đồng thời theo chu bình c ư ơ n g ép đem đ ạ i yêu c â u đi vào che đậy cái kia phía sau tồn tại liền phảng phất bị c h ọ c giận đấu đá mà đến thiên địa vĩ lực uy thế cũng tăng vọt mấy lần đã đạt tới huyền đan bắt chuyển đạo nhân đứng sừng sức bình t h ư ớ n g chính giữa trên mặt lộ ra nghiêm trọng ngượng nghịu thân hình g i a o động rơi rung động mà tâm thần lại là hàng như tinh thủy c à n g có thừa hơn d ả n h cảm giác mênh mông thiên uy khí lực như thế nào quả nhiên còn có ẩn tàng cái kia bần đạo ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột u c ũ n g tại che lấp cái gì chương năm trăm mười chín chủ động xuất kích chương năm trăm mười chín chủ động xuất kích đạo nhân tâm thần trầm định rào g ạ t đạo lực lặng yên chút xuống giống như dưới mặt đất dòng nước xiết t m h ạ đều quán trú đến định nguyên trong la bản khiến cho ngọc b ạ c h bình t r ư ớ n g càng kiên bản vững chắc cố định ở thiên địa bên trong càng ngưng thực nặng nề g h trên đó sơn xuyên giang hà hư ảnh liền phảng phát sống tới đ ồ n g dạng chậm rãi lưu chuyển biến hóa giống như một tòa nguy nga thần sơn bên n g ư ỡ n g cổ trường tồn đứng xử ở cái này kinh khủng thực viêm thiên giới vực bang bạc khí cơ từ bình t r ư ớ n g lan ra đầu đá mênh mông trên l i giới chấn cố sơn hà giới vực để kinh khủng thiên uy cũng vì đó ngắn n g i ngưng trệ chợ bị nặng sinh chống đỡ tre tiểu tán liền như là sóng lớn đánh ra vỡ biển đáng ngầm, mà tại bình chướng bên trong tình hình chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt võ phu hai người còn tại cùng tôn này nô công đại yêu điên cuồng chém giết chỉ là cái này nô công yêu v ậ t đạo hạnh c ấ t cao thực lực cũng theo đó phát sinh to lớn biến hóa không chỉ có giáp sát nục thân so với lúc trước mạnh mẽ không biết nhiều ít liền ngay cả huyết nục khe hở đều vì thịt bậy che đậy coi như hai người sát thế hôm u ánh trong thời gian ngắn cũng khó chân chính trọng thương về căn bản chỉ có thể như vậy r à n g co như thế thế cục tự nhiên cũng làm cho viêm thăng hai người càng địa tâm gấp như lửa đốt thủ đoạn cũng biến thành cấp tiến hữu hiểm súc sinh chết tiệt bất quá cất cao hai chuyện lục thân như thế nào trở nên mạnh mẽ như thế nhanh cho nào đó phá b ỡ hòa tu tức giận h é t lớn kinh khủng ám viêm chút xuống nổ t u n g điên cùng đốt đốt cái k i a n g ô công đại yêu càng là không tiếc mạo hiểm trực tiếp cách dùng thân đối cưng cái k i a n g ô công đại yêu giữ tận yêu thân thể lấy đạo cưỡng ép làm hao mòn sát thế không trách hắn như vậy cháy bỏng lo lắng mà là c h i ế n cho tới bây giờ tình trạng cái k i a âm thẩm tôn vương tàn nhiệm ngoại trừ c h ấ n cố giới vực phong cấm không gian bên ngoài liền không còn gì khác thủ đoạn hiểm uy hắn ẩn núp tại chỗ tối chưa chừng lại đột nhiên bu như thế hung hiểm cục diện cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi chu bình đứng sừng sức bình t h ư ớ n g chính giữa cảm giác được từ bốn phương tám hướng đấu đá mà đến thiên uy càng ngày càng mênh mông kinh khủng càng là điên cuồng rút ra giới vực nội t ì n h dẫn tới di tích dung chuyển biên giới địa vực đều xuất hiện rất nhiều đèn kịt vết rách tận tận đều có sụp đổ s u thế hắn hai mắt cũng theo đó mưu định bị động phòng ngự cố nhiên có thể nhìn thanh hư thực tại ta có lợi nhưng cái này t à n niệm như thế bất chấp hậu quả địa t h u ố c làm thiên địa chi uy tiêu hao chính là giới vực căn cơ nội tỉnh còn như vậy r ằ n có nữa chỉ sợi sợ không được hắn tán loạn cái này động thiên liền muốn trước một bước triệt để phá diện rơi vào hư không nghĩ tới đây hắn ý niệm trong lòng phun trào tay phải là duy trì bình t r ư ớ n g mà run nhẹ nhẹ giờ phút này thì hướng phía dưới khinh khinh đ é p cái h ậ c kêu minh mà lộ ra định tầng bên trong bình t r ư ớ n g liền đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu bình t r ư ớ n g sáng bóng hoa chất loạn gợn sóng như sôi đ ằ n g điên cùng dung chuyển càng là bộc phát ra ẩm ẩm tiếng vang toàn bộ hình dáng cũng vặn bẹo biến ảo lựa như là vô số chỉ cự lực đang điên cùng hướng vào phía trong d o n ép càng có một ỗ bàng bạc quần quận kinh khủng dư h u tự đứng ngoài sân thơn, giống như bàng bạc sóng g ữ trong nháy mắt tàn phá bờ bãi toàn bộ bình hòa tu hai người chính cùng nô công đại yêu chém giết lấy chỉ cảm thấy quanh thân đ ỗ n g nhiên t r ầ m xuống đạo lực trong nháy mắt trệ ngừng lại khó tuần liền ngay cả p h á p thân cũng bị kinh khủng cự lực từ bốn phương tám hướng ép tre trong nháy mắt trở nên trì trệ khó động cường giả tướng giết chỉ tranh nháy mắt biến cô bất thình lình cũng là để x u ấ t sinh kêu n ắ m chắc yêu v i đại tác đôi thân thể như kình roi hô thập trực tiếp đem ép tre trên người lồng lộng tuyết ngọn núi chấn động đến lắc lư sắc bén chân rác hút quét sạch hòa tu quần quần khói lửa thực viêm giống như giỏi trong sương điên quần khói lửa thực viêm giống như giống như giỏi trong sương điên u muốn cứu viện nhưng trung vi là c h ậ m một nhịp tôn này vương tàn nhiệm dựa thế ép tre thiên uy kinh khủng b ẩ n đạo không kiên trì được quá lâu vậy mau mau trấn áp cái này yêu tả đến đây giúp ta chu b ì n h gấp rút thanh em v ă n g lên q u a n quẩn tại bình chướng bên trong thực diêm một tiếng gầm t h é t từ cái này quần quận khói l ử a thực viêm bên trong bộ phát chỉ gặp một đạo thâm thủy ám viêm từ viêm thăng trong cơ thể lên giống như ư u ảnh s á t mị uy thế hung tuyệt kinh khủng phá phất muốn phần tuyệt vật vật trong nháy mắt đem những cái kia thực viêm khói lựa thôn vệ luyện hóa đồng thời uy thế không giảm chút nào thuận thế leo lên đến yêu vật kia thân thể chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, cái này yêu vật ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, giáp sát huyết nhục giống như s ư ơ n g tuyết gập d ư ơ n g trong nháy mắt phần diệt mảng lớn, huyết nhục thê thảm càng là trực tiếp hóa thành cháy tận phiêu tán. Ám viêm lướt qua, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ đó hiện hiện ra, hung vi lạnh tấu xương, chính là viêm thăng. chỉ là, mặc dù bài trừ hiện cảnh, hắn trạng thái cũng kém kém tới cực điểm. phát thân pha tạp thê thảm, tựa như là bị cái gì kinh khủng đồ vật ăn mở qua, hiện lên vô số khó mà khép lại lỗ thủng, nhất là hắn khi t ư c càng là rơi xuống đến gáy cốc. t í c h liệt chập chúng dung chuyển thậm chí ngay cả h u y ề n đan nhị chuyển đều khó mà gắn bó thực diêm làm vì đó áp đáy hòm bảo mệnh thần thông lấy án viêm đạo tác làm cơ sở dung luyện ngàn vạn hỏa sát uy lực đủ để n ị c h phạt thượng cảnh phần t u y ệ t hết thảy nhưng thuốc làm phương pháp này tiêu hao cũng cực kỳ to lớn không chỉ cần phải luyện hóa lượng lớn hỏa sát làm nền nội hàm càng đối đạo lực tâm thần tiêu hao rất lớn lấy hắn bây giờ đạo hạnh trong thời gian ngắn cũng khó thi triển hồi hai cho nên mới một mực cất dấu làm thủ đoạn bảo mệnh dự định không địch lại thời khắc phân diệt giới vực bỏ chạy g ơ không để cầu đến một chút hy vọng sống bây giờ bị ép t h u c làm mặc dù giải lo lắng tính mạng nhưng cũng để hắn lớn n h ấ t át chủ bài mất đi tự thân càng là thụ trọng thương bất quá cứ việc thủ đoạn bảo mệnh đánh mất pháp thân cũng thê thảm tổn hại hỏa độc càng là phản vệ hình thành kinh khủng đạo thương nhưng hắn căng cứng tiếng lỏng lại là bỗng nhiên nới lỏng hơn phân nửa trên mặt càng là lộ ra nhe răng cười ha ha ha ha nghiêm xúc cho nào đó để m ạ n g lại hắn c ù n g tiếu cướp ép thúc làm còn thừa không có mấy đạo lực quanh thân ám v i ê m quần quận bộ phát lại trực tiếp đỉnh lấy cái kêu bàng bạc tiên uy hóa thành một đạo hỏa hồng hướng cái kêu đại yêu anh tập mà đi nguyên bản hắn sợ hãi lo lắng là bởi vì tôn vương tàn nhiệm cũng không hiền lộ làm âm thầm sắc cơ khó lòng p h ò n g bị nhưng bây giờ hắn không riêng hiền lộ thủ đoạn hơn nữa còn bị chu gia lão tổ cản lại lớn nhất sắc cơ đã lộ ra vậy hắn tự nhiên cũng liền không sợ vậy coi như là thiên huy chấn động thân hồn chập c h ấ n khó định tình cảnh cực kỳ nghiêm trọng nhưng chỉ ít một chút hy vọng sống ngay tại trong lòng bàn tay chu tiền bối ngài lại kiên trì một hai nào đó cùng nguyên cảnh đạo hữu định nhanh chạm kẻ này tiến đến t r ợ n g à i một bên khác Võ những u từ bảng b vật này đều là sen vào hư thực ở giữa nhưng theo bản g ngã thần chỉ hiền uy lại là càng chân thực thậm chí tại phiến thiên địa này mở ra một mảnh mới vực tt cái kia nô công đại yêu gặp thực diêm trọng thương thực lực đã tổn hao nhiều giờ phút này chỉ có thể thê lương tê minh lấy giáp sắc quận mình làm kiên thuẫn thực viêm khói lửa liên tục không ngừng tuân ra tạ là che chở nhưng ở phong tuyết che ăn mòn dưới hắn giáp s á t cũng là đông kết khó dương liền ngay cả chỗ sâu huyết n ụ c cũng vì đó cố kết lại vì ám viêm tìm khe hở đốt đốt lập tức trong ngoài đều không đốn thê thảm vô cùng chân giáp m ứ t hungi bắn ra lại cũng chỉ làm vùng v â y dãy chết bại vong lấy thành kết cục đã định mà bên ngoài tôn này ngô công đại yêu gặp này kinh khủng một màn phục trong mắt cũng là nổi lên vô hạn sợ hãi liều mạng oanh kích bình chướng để cầu từ tôn này trí cường giả trong t bất quá cứ việc thế cục có lợi nhưng có m ê n h mông t i ê n uy chấn áp vào thế hỏa tu thực lực lại vì đó lại giảm muốn thời gian ngắn chém giết một tôn tính mệnh ngoan cường tứ chuyển đại yêu tự nhiên cũng không có dễ dàng như vậy chỉ có thể như vậy chém giết lấy một bên khác chu bình đạp lập giữa không t r ù n g nhìn như tại gian nan duy trì bình t h ư ớ n g chống cự t i ê n uy ép tre thần nghiệm thì quét cướp tứ phương đem viêm thăng các loại tồn tại hành động thu hết vào mắt hỏa tu hai người chỗ chống cự kinh khủng t i ê n uy tự nhiên là hắn tận lực gỡ tiến đến bộ phận dư uy uy thế chỉ tương đương với huyền đan ba bốn chuyển cấp độ như thế gây nên một là để viêm thăng trong lòng hai người nắm chắc miễn cho hắn vì đó hao tâm tổn trí hai liền là giảm mất chút gánh b á c xong đi thẳng gió xét căn nguyên nội t ì n h đương nhiên hắn cũng làm tốt ra tay cứu viện chuẩn bị để phòng hỏa tu hai người vì đó g â y vẫn hắn hai mắt thẳng nhìn phù đảo chỗ sâu mặc dù không biết tôn này vương tàn n i ệ m đến tột cùng cất giấu cái gì nhưng bên ngoài chỉ hiện lộ có thể so với huyền đan thất truyền tiên uy mà theo lấy hắn thực lực bại lộ cũng không có mạnh hơn nhiều ít liền đã nói rõ lực lượng còn thừa không có mấy nghĩ tới đây hắn tâm niệm còn thừa k h n g có mấy nghĩ tới đây hắn tâm niệm còn thừa không có n h ĩ tới đây hắn bàn lập tức lấp lấp lóe dị bằng phù hoa phun trào trực tiếp tại tầng ngoài cùng hình thành trùng điệp giả tượng là mê m hoặc như viêm thăng hai người yên ổn tự lập tất nhiên là có thể phát giác ở trong đó dị dạng nhưng bây giờ đang đứng ở trong c h é m g i ế t lại còn bị thiên uy chấn động ảnh hưởng lại nào có ở không dành thẳng nhìn làm xong đây hết hạy đạo nhân liền cũng không trần trờ nữa trực tiếp khống chế bình chướng như sa băng hướng về sâu trong lòng đất tấn mạnh rơi ép bàng bạc đạo uy lan tràn ra bình chướng cùng đại điệu giống như nước sữa hòa nhau thông suốt thẳng đến đáy vực chương năm trăm hai mươi sau cùng nguyện vọng võ phu chính thúc làm ý tưởng ra sức chém riết lấy đ á nhưng cho cái kia ngô công đại yêu liên tục h kia đại liên bại lui, ngô n yêu vào lúc này, hắn lại là lúc lại hắn đ ộ trông nhiên khẽ giật mình, nghi hoặc nắm nhìn một phía, một cố khó nói lên lời dị động tuân khẽ hoặc phía, khó giật lời một một cố a tại tâm t đầu. Nhưng r thấy lao tổ vẫn như cũ gian nan chống cự lại thân thể khẽ run có định bình chướng bên ngoài tôn này đại yêu vẫn tại điên cuồng gào thét tấn công càng có kinh khủng thiên huy tự đứng ngoài đấu đá mà đến đánh cho ngọc bạch lồng ánh sáng chấn động bị liệt gợn sóng loạn đẳng phản phất sau một khắc bình chướng liền muốn băng liệt phá diệt nhưng càng là như thế hắn nghi ngờ trong lòng liền càng nồng đậm chỉ cảm thấy ẩn ẩn là lạ ở chỗ nào nguyên cảnh đạo hữu còn thất thần làm gì cùng á lúc đó tại phu đảo lòng đất cực sâu chỗ chu bình chính cầm ngự ngọc bạch bình chướng hướng về chỗ càng sâu tấn manh tập cước cho dù thiên địa áp chế từ bốn phương tám hướng đẻ xuống lại càng kinh khủng minh ông tựa như là toàn bộ thế giới đều đấu đá mà đến để minh ông cũng vì đó chân cố nhưng như cũng không cách nào ngăn cản bình chướng mạnh may hắn dễ như chở bàn tay thẳng độn chỗ sâu chỗ đến không gian đều không chịu nổi bắt đầu sụp đổ phá diệt lấy chu bình thực lực hôm nay liền xem như thân ở mê anh mông đại vực cũng có thể đánh băng thiên khu vực vực chớ đừng nói chi là dạng này không c h ọ n vẹn đầu tiên cũng chính là có chỗ thu liễm không phải nơi đây không phải sụp đổ phá diệt không thể bất quá trong khoảnh khắc quanh mình k h í cơ loạn lưu t ầ m nham thạch liền bỗng nhiên không còn hắn cũng theo đó liền ngưng bất động đi vào lúc trước dọ thám b i ế t thần bí hàng rào trước mặt chỉ gặp tại cách đó không xa một mặt vô cùng rộng lớn tối hạt hàng rào đứng x ư n g x ư n g lấy đủ loại kỳ dị vật chất sen lẫn dung hợp hổ phách dung nham kim thạch, nhưng lại liền thành một khối. càng tản ra một cỗ tang thương nặng nề cổ lao khí tước trên đó hàng rào phía trên thì khắc rõ rất nhiều huyền ảo phức tạp khó có thể lý giải được cổ l a o phù văn nhưng lại cũng không phải là hiện tại tu hành giới lưu truyền bất luận một loại nào càng là hình như h ỏ a diễm chập trần biến hóa nội ẩn m ê n h mông huyền l i ề diệu chỉ là trong đó tuyệt đại đa số đại ảm đã ảm đạm mất ánh sáng chỉ để lại mơ hồ vết tích chỉ có điểm điểm vẫn như cũ lóe ra yêu đất u vang mà ánh mắt quét cướp những cái kia vẫn còn tồn tại linh quang đạo văn trong nháy mắt liền từ g i cảm nhận được cực kỳ khủng bố đạo vật trực chỉ hỏa chúc đạo tắc nhìn qua trước mặt cái này phát ra huyền diệu cổ lão hàng rào dù là chu b ì n h tâm thần vững chắc giờ phút này trong mắt cũng nổi lên nồng đậm lửa nóng ánh mắt gắt gao ngóng nhìn tại những cái kia lấp lóe đạo văn phía trên phản phất muốn đưa chúng nó đều thật sâu lạc cấn tại thất hải không muốn rời mảy may mặc dù hắn cũng không phải là h ò a đạo tu sĩ nhưng là cực cảnh tồn tại tự mình tiếp xúc qua đại đạo hàng trụ tự nhiên minh bạch trước mặt c h i vật ra sao đến vận đạo văn nói đúng ra là thứ nhất trực chỉ h ò a đạo đạo kinh tản thiên、đại、đạo vĩ nạn vô tận mê ngông bàng bạc xâm la bật tượng liền ngay cả toàn bộ thiên đ i ệ vô lượng chúng sinh đều đều do đại đạo diễn hóa mà thiên địa vạn v ậ t không ngừng vận chuyển bản thân liền đại biểu cho đại đạo đang không ngừng biến hóa cái này như là vô cùng vô tận bụi bặm trôi nổi phun trào từ đó diễn hóa vô tận khả năng tự nhiên cũng liền lĩnh b i ế n không cố định trí lý mà nói cũng nguyên nhân chính là như thế khiến cho cho dù là tu hành cùng một đại đạo lĩnh hội cùng một đạo tắc mà lại còn là cùng c h ú n g tộc huyết mạch cùng một pháp môn cuối cùng ngưng tụ h u y ề n đ a n thần thông cũng sẽ bởi vì riêng phần mình qua lại cùng đối đại đạo lý giải khác biệt mà tồn tại khác biệt không phân chia lớn nhỏ giống như chu bình chu gia anh đồng tu ngọc thạch một đạo cuối cùng chỗ chứng cũng hoàn toàn khác biệt cái này cũng đã là đại đạo vô định tướng chúng sinh các con chi bất quá đại đạo tuy không tướng nhưng lại ngăn không được chúng sinh vô hạn khả năng sinh linh c h ú n g được t h ô n g h g u y ệ n chỉ để trưởng ngự một phương đại đạo chính quả cái kia đại đạo liền sẽ vì đó chỗ thống ngự biến hóa liền ngay cả đạo lý vật tính cũng đều vì chi phát sinh xoay đổi mà chính quả c h i chủ cũng bởi vậy đối đại đạo có càng sâu lý giải tiến tới hắn nhóm có thể mình chi ý một lần nữa trải bớt thuyết minh đạo văn cũng được xưng là đạo kinh mặc dù dạng này đạo văn chính là tôn vương nhỏ hẹp lý lẽ hậu thế người tu hành tu hành lĩnh hội tất nhiên sẽ nhận hắn ảnh hưởng lại tâm tính con đường còn biết hướng hắn l y tính lặn rời biến hóa thậm chí là từ căn bản nhận biết bên trên phát sinh xoay đổi nhưng mặc dù có lại nhiều t hai hại cũng không có cách nào che giấu nó chân quý chỗ đó chính là trực chỉ thông huyền chính quả bất quá cho dù là d ạ n g này muốn ngưng tụ xong cả đạo văn cũng không phải bình thường tôn vương có thể làm được cái kia nhất định phải là hoàn toàn nắm giữ một đạo hoàn chỉnh đại đạo i đ ạ chi nhánh lại đối chỗ ngự đạo cực kỳ t ấ u triệt lúc này mới khả năng làm đến đồng thời lĩnh hội trải bớt đạo huyền diệu lấy ngưng luyện thành đạo văn cực kỳ hao phí thời gian đậm một tí trăm ngàn năm kế thậm chí càng thêm dài dẳng d n g nguyên nhân chính là như thế khiến cho phóng nhãn cả nhân tộc cũng chỉ có minh đạo minh hoa kiếm đạo tàng phong nguyên kiếm ba đạo có thông huyền đạo kinh còn lại mạnh như triệu tể huyền diệu như thượng diễn tiếp vân cũng đều là bởi vì đủ loại nguyên do mà không thể vậy mà loại tình huống này liền giống với leo lên một tòa bị sương mù dày đặc vĩnh viễn che đậy dốc đứng s ơ n nhạc u y ệ t đại đa số tồn tại chỉ có thể lại trong sương mù dày đặc gian nan tìm tỏi tìm kiếm con đường phía trước bước đi liên tục khó khăn hơi không cẩn thận lĩnh hội sai đó chính là trượt chân ngã sườn núi d ư i thịt nát s ư ơ n g tan thân tử đạo tiêu mà đạo kinh thì như là một vị tiền nhân đã gian nan leo lên đến đỉnh núi lây trứng h á n vị lại đem chọn ngọn núi cao khu vực hết t h ể đo đạc đều phải nhất thanh n h ị sở cuối cùng lại tốn thời gian phí x ư c lấy mình suy nghĩ làm cơ sở một gạch một đá ngạnh sinh sinh tại dốc đứng trên vách núi đá mở ra một đầu nối thẳng đỉnh núi thông t h i ê n lộ chỉ là con đường này tại cái khác tồn tại mà nói lại là gập lén dốc đứng nhảy bọt khó đi muốn thuận thế lên cao chỉ có thể đem thân thể còn xuống chém tới dư thừa cánh chim lông tóc tận lực bắt chước tiền nhân hành vi như thế mới có một khả năng nhỏi thành công nhưng này dạng cho dù đang lâm đỉnh núi hắn chỉ sợ cũng cùng tiền nhân không kém bao nhiêu mà giống chu bình đoạt được chạy ố vương miện g hắn trên bản chất liền l à địa triển miên trưởng thượng vương ý đổ lấy mình ý trải b ư ớ c thổ đức muốn ngưng l u y ệ n đạo văn khai sáng đạo kinh nhưng bởi vì một chút nguyên nhân không được thành lúc này mới tạo thành hiện tại cái k i a phương trí bảo không nghĩ tới cái này không c h ọ n vẹn động thiên vậy mà cất dấu thứ nhất đạo kinh cũng không biết cách xa nhau vạn nam t u y ế nguyện thiên địa khác thường hắn phải chăng còn có thể đi lại có mấy thành huyền rượu nhưng vì ta chu ra sử dụng đạo nhân ánh mắt s á n g rực thẳng nhìn hàng rào bên trên những cái kia cổ lao đạo văn trong mắt dị bằng không ngừng lấp lóe mặc dù đạo kinh là trực chỉ thông huyền chính quả vô thượng phát m ô n nhưng đại đạo vô tướng lại sẽ theo thiên địa vạn v ậ t phát triển mà không ngừng diễn hóa đạo kinh tự nhiên cũng không có khả năng đ ĩ n h hằng có hiệu quả chính như cái kia đường lên núi nếu là sơn nhạc chấn động hoặc là phong vũ tuế nguyệt mải mòn cũng sẽ dẫn đến bậc thang tổn hại sụp đổ thậm chí từ đó cắt đ ư ớ c kẻ đến sau không cách nào lại trèo lên đi như một mực có hậu người tới cái kia còn có thể lối sơn g a i tu sửa một hai cũng tức là cải tiến đạo kinh từ đó lâu dài sử dụng nhưng nếu là một mực không người trèo lên hoặc là có tồn tại thông qua những phương pháp khác leo núi chứng thực chính quả khiến sơn nhạc d ị động cũng đều là sẽ dẫn đến sơn dai hoang phế không chịu n ổ i dung cũng nguyên nhân chính là như thế tại toàn bộ mênh mông ra vực ngoại trừ những cái kia triệt để nắm giữ đại đạo chính quả tương thừa cường tộc đại tộc bên ngoài c h ú n g tộc khác coi như đã từng may mắn khai sáng lối đi nhỏ trải qua cuối cùng cũng sẽ bởi vì truyền thừa các đ ứ ớ c thời đại biến thiên các loại mà dần dần biến thành vật vô dụng chỉ làm bình thường truyền thừa mặc dù nơi đây có một thiên hỏa trúc đạo kinh nhưng t r u bình lại không trông cậy vào hắn hoàn trình vô k u y ế t đến nay vẫn có thể dùng đương nhiên cũng không dám trông cậy vào cũng liền hy vọng hắn còn có chút liền ề n rượu có thể cung cấp tự mình hậu nhân càng ngộ từ đó vào trong đó thôi diễn ra thích hợp nhân tộc liền đ ạ n pháp dù sao vạn tộc thân hồn khắc thưởng trên lệ quá lớn cho nên coi như đạt được dị tộc pháp môn nhân tộc cũng vô pháp trực tiếp tu hành nhưng lại có thể đây là cơ lĩnh hội hàn lý tiến tới thoát thai khai sáng ra nhân tộc pháp nghĩ tới đây hắn vung khẽ ống tay áo liền muốn đem cái này khắc họa đạo kinh hàng rào toàn bộ nhận lấy lấy mang về cực kỳ nghiên cứu lại tại lúc này một cố b ĩ nạn lại mục nát kinh khủng ý chí đột nhiên từ chỗ càng sâu khôi phục vê ngông thiên huy từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến hóa thành vô hình hằn g rào đem chu bình thủ đoạn gian nan ngăn lại một đạo tối nghĩa cổ lão thanh em vang lên theo mặc dù không phải chu bình biết bất kỳ ngôn ngữ nhưng là thần n i ệ m cảm giác cũng có thể trong nháy mắt minh bạch trong đó ý tứ tiểu hữu còn xin chờ một lát thanh em rơi xuống liền g ặ p một đạo tối rực rỡ hư ảnh quần quận hiện hiện che khuất bầu trời phản p h t từ thuần p h thực hỏa l khói biến thành tẩn ẩn nhưng lại có thể nhìn qua xích minh liệt bắng cấu kết thiên địa như thế để cho người ta vì đó tìm nhưng không biết là vì rút ngắn quan hệ vẫn là cái khác đủ loại suy tính cái này khổng lồ hư ảnh cũng là cấp tốc co bảo chậm dại hóa thành một đạo tiểu tụy còn xuống áo đen l ã o nhân quanh thân tản ra tiêu tán không ra tuổi xế chiều mục nát chi khí phản g phất sau một khắc liền muốn dầu hết đ è n đ á t tiêu tán ở giữa thiên địa hắn hướng đạo nhân vi vi không người tư thái thả cực thấp thái độ càng là cực kỳ bình thản b à n toạ n minh thực l ã o giả thanh nhâm hàng h à n lại mang theo một loại cổ l ã o vận luật gặp qua tiểu hữu mà chu bình tự nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng chỉ là đứng ở tại chỗ lạ uy như vực sâu nội liễm nhưng lại đâu đá minh n ô n g làm chấm hiếp hờ hững nhìn qua trước mặt cổ l ã o tồn tại ẩn nút đến thời khắc này mới hiện thân cần gì phải như vậy hư tình giả ý ra vẻ tư thái nói đi ngươi hao tổn tâm cơ kéo dài đến nay sở dục như thế nào l ã o giả kêu bị như vậy quát tháo cũng không giận không giận chỉ là ngắm nhìn trước mặt đạo nhân trong mắt nổi lên trận trận hâm mộ thật lâu phát ra một tiếng kéo dài thở dài bản toạ muốn cùng tiểu hữu làm một cái giao dịch minh thực chậm rãi mở miệng thư chỉ từ phương lấy cái này đậu t i ê n đạo văn làm đại giá đội ta minh húc tộc một cái tái hiện thế gian hy vọng đạo nhân giữ im lặng sắc mặt n g ư n g định chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn qua trước mặt l ã o giả thần n i ệ m thì lặng yên thăm dò mênh mông một phía lấy tìm kiếm khả năng tồn tại sắc cơ thậm chí là xuất kỳ bất ý trực tiếp chấn diệt cái này tàn n i ệ m dùng cái này bảo toàn toàn bộ đầu tiên minh thực giàn mua khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt hắn khi còn sống vi tôn vương tồn tại cho dù chỉ còn một đạo mục nát tàn n i ệ m ở đây cũng vẫn như cũ thắng qua thần n i ệ m nửa phần chu bình cái kia bí ẩn dò xét động tác có lẽ có thể giấu giếm được viêm thăng vo phu lại khó mà hoàn toàn tránh đi cảm giác của hắn nhưng lại cũng không nói tỏ ra chỉ là tiếp lấy nói liên miên nói n h ỏ liền như là một vị bình thường lão giả tại kể ra tâm sự lại không q u a n g như thế liên quan tới v ạ n c ổ chức rất nhiều bí mật cùng những cái kia cường tộc đại tộc thủ đoạn bản tọa đều có thể không giữ lại chút nào b ẩ m báo không biết tiểu hữu có bằng lòng hay không nghe xong chu bình ánh mắt p h ú n trào âm thanh lạnh lùng nói theo bần đạo biết long tộc đối các ngươi qua lại thiên mệnh chủng tộc truy sát rất nặng càng là thân hồn lộ ra tại mình ông liền sẽ là vô thượng thủ đoạn trấn diện coi như bần đạo nguyện ý người minh húc tộc chỉ sợ cũng vô pháp từ cái này động thiên b ư c ra nửa ra lão giả nghe vậy trên mặt cái kia đủ cười thản nhiên vẫn như c ũ chửa biến chỉ gặp hắn hư n h ấ c tay phải năm ngón tay hơi khép liền có vài chục mai ước t r ừ n g lớn nhỏ cỡ năm tay mặt ngoài che kín đỏ màu nâu kỳ dị đường vân t r ứ n g t r ù n g đột nhiên hiện ra đi ra những n à y t r ứ n g t r ù n g tản ra yếu ớt sinh mệnh ba động càng có thuần túy thực hỏa khí t ứ c trong đó có chút đã phá xác đen hạt phiếm hồng rực rỡ thon dài t i ể u trùng đang từ bên trong chậm rãi leo ra bọn chúng phát ra rất nhỏ chói thai tê minh chân tất tắc rung động chính là doanh viên nô công n h ấ t đ ộng nhưng nếu làm ảnh trông đi qua liền có thể phát hiện những n à y cùng doanh viên nô công có một chút khác nhau giáp xác màu sắc càng thêm thâm thúy g i á hút dữ theo hầu khí tức mặc dù vẫn hung lệ như cũ nhưng lại càng thêm hùng hậu thuần túy càng là mang theo một tia cổ lão huy ác hiện nhiên đây là minh thực t à n n i ệ m đối với mấy cái này nô công huyết mạch ảnh hưởng tới mười hai nhìn qua trong lòng bàn tay chứng chủng minh thực cũng lộ ra mấy phần phiền m u ộ n bi thương cất tiếng đau buồn thở dài tiểu h ư u nói cực phải ta minh hút tộc bản thể s á c thực không ra được cường tộc tán cốc không dung h n g cơ hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt rơi vào những nô công k i a trên thân mang theo một loại gần như cố chấp trở mong nhưng là bọn chúng lại có thể bản tọa chỉ có cái này một điệu thỉnh cầu minh thực ngầm đầu ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía c h u bình tiểu h ư u nếu có thể dẫn chúng nó ra ngoài cái kia hoặc nô dịch thúc đẩy hoặc mượn lực làm ì n h hoặc là chụp tại mênh mông tự sinh tự d i ệ t đều là theo tiểu h ư u tâm ý bạn tọa không một câu hoán hận chỉ cần tiểu h ư u đáp ứng cái này động thiên di tích đạo văn bí mật bạn tọa đều có thể hai tay dâng lên lời này vừa nói ra đạo nhân không khỏi k h ẽ nhữ mày quả thực yêu cầu này quá thấp thấp đến để hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không thể không đề phòng thần n i ệ m cũng theo đó hướng những cái kia quỷ dị n ô công tìm kiếm minh thực gặp này thì là cười khe hai tiếng ánh mắt tùy theo nhìn về phía cái kia ngày xưa tự tay ngưng luyện thực viêm đạo văn tràn đầy phiên muộn không dối gạt tiểu hữu những này đều bị b ả n tọa lấy đạo niệm chỗ thực nhận ký ức đã tự nhận là ta minh húc tộc kéo dài mặc dù theo hầu so với tộc ta là kém chút nhưng cuối cùng nhiều thiếu xem như một tia hy vọng chỗ khi đang nói chuyện chu bình thần niệm đã t h a m dò vào trong đó một đầu ngô công trong cơ thể trong nháy mắt quét cướp đến đại lượng liên quan tới minh húc tộc ký ức đón thêm ngay cả t h a m dò bốn đầu cũng đều là như thế trong lòng nghi hoặc cút tán đi một chút chỉ có thể trừng mắt n ó n g nhìn cái kia mục nát tồn tại, ngươi liền không sợ bần đạo lật lọng đưa chúng nó toàn bộ xóa bỏ nếu thật như thế vậy cũng chỉ có thể xem như mạng bọn họ bên trong nên có kiếp nạn này nên ta minh hữu tộc khí số đã hết minh thực nghe vậy lại là chậm rãi lắc đầu bình tĩnh thẳng nhìn chu bình tiểu hữu nhất tộc mặc dù là cao quý đương đại thiên mệnh phong quan g vô hạn nhưng bản tọa đoán không sai bây giờ chỉ sợ cũng đang bị lòng vũ linh các loại dị tộc từng bước bước ép thế gian đều là địch tứ cố vô thần a nói xong hắn chỉ chỉ những n à y n ô công những xúc sinh này theo hầu thấp kém tiềm lực có hạn uy hiếp không được tiểu hữu nhất tộc mảy may lại trời sinh thân cận thực hỏa nếu có thể trưởng thành bắt đầu vô luận là dùng tại khảo sát hỏa mạch thủ hộ bí cảnh hoặc là cái khác đủ loại đều có không tầm thường tác dụng c à n g có thể vì tiểu hữu nhất tộc tiên thiên trợ lực như thế huệ mà không n g p h í sự tình tiểu hữu cớ sao mà không làm đâu vẫn là nói đường đường tiên mệnh yêu quý lại ngay cả dung nạp điểm ấy dị loại khí lượng đều không có sao khi đang nói chuyện hãn mục nát uy thế khẽ chấn động càng dẫn tới thiên địa khí cơ độc đ á n g mặc dù thanh thế quá mức bé nhỏ nhưng ý nghĩa đã sáng tỏ bản toạn không cầu gì khác trị nguyện có thể dùng cái này còn sót lại hết thảy đổi được một đường hy vọng m o n g m anh để cho những n à y gánh chịu lấy ký ức tiểu gia hỏa có cơ hội thay ta minh hữu tộc đi xem một chút bây giờ mênh ô n g đi thường cái kia trầm tích vạn cổ thú máu mong rằng tiểu hữu n h â n đ ứ c thành toàn lão hủ cuối cùng này mười vọng nói xong hắn cũng là hướng đạo nhân không người cuối đầu thành khẩn bí thiết tiếng nói vừa ra quanh mình cái kia bàn g bạc phun trào khí cơ tùy theo triệt để bình phục thiên đ ị a tứ phương cũng theo đó lâm vào quỷ dị y l ặ n chỉ có đạo nhân độc lập trong đó ánh mắt vung xuống ngắm nhìn một phía rơi vào cái kia tàn niệm Đạo v ă như lặp lặp nhưng vô luận chu bình như thế nào cảm giác cái tiêu đạo văn hằng giàu doanh viêm nô công chứng chủng thậm chí này phương thiên địa giới vực hắn đều không có cảm giác bất kỳ khắc thường gì hết thảy đều thản nhiên lộ ra với hắn trước mặt chân thực đến làm cho hắn không thể không vì đó hoài nghi ánh mắt rơi vào những cái kia xích hồng tiểu t r u n g bên trên cảm giác cái kia minh húc tộc truyền thừa ký ức cùng nồng đ ầ m hỏa đạo khí cơ có thể hay không ám thủ liền dấu ở những x u ấ t sinh này trên thân không chỉ có được minh húc tộc ký ức truyền thừa càng còn có cái khác đủ loại chỉ là thần niệm không cách nào tùy tiện thăm dò nghĩ tới đây tâm thần cũng ngưng định một chút đối với minh thực vị thác hắn không phải không nghĩ tới ở trong đó tính chân thực nhưng trải qua thế gian đủ loại hắn lại thế nào khả năng đối với cái này hết lòng tin theo không thể nghi ngờ dù sao minh thực vị thác là bởi vì không địch lại với hắn lúc này mới không thể không lui mà cầu toàn mà nếu là hắn trước hết nhất không địch lại chi vậy bọn hắn ba người chỉ sợ hiện tại đã bị chấn áp vì đó ăn mòn cấp ổn lấy dò xét hiện thế hư thực thậm chí là thay mận đổi đ ả o thủ tiêu đại t h ă n g bộ chu gia bất quá ám thủ về ám thủ nhưng minh thực đều để hắn lưu danh o viêm nô công nhất tộc tính mệnh lại sau này nô dịch trục xuất thậm chí là chấn sát diệt tộc đều là toàn từ hắn tự quyết cái này để hắn làm sao không vì đó ý động mà nếu là không đáp ứng thực viêm thiên di tích lập tức còn tại minh thực trưởng ngự bên trong hắn muốn đem động thiên phá diệt cũng bất quá một ý niệm v â n đạo có thể đáp ứng ngươi chu bình rốt cục mở miệng hoành thanh hét to nhưng chỉ đồng ý kéo dài bất luận hưng suy cao giọng quanh q u ầ n tại di tích đầu tiên trong khói u minh chuỗi nhân quả sợi như mạng nệ l à n tràn tương đạo người cùng những nô công tiên t i ể u trùng tướng liên lụy thế gian vạn vật đều có nhân quả nguyên do lại thực lực càng mạnh tạo thành nhân quả lại càng lớn nếu là nói mà thất chi chưa trừng liền sẽ là nhân quả ảnh hưởng con đường dung chuyển khó tiến đây cũng là vì cái gì cường giả tươi thiếu nhận lời nguyên nhân chỗ chu bình bây giờ là huyền đan tồn tại trường ngự rất nhiều đạo tắc càng là có thể dẫn động bộ phận thiên địa n h thế nói chuyện hành động nhận lời tự nhiên ảnh hưởng quá lớn cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới chỉ nhận lời kéo dài về phần hương suy mạnh yếu các loại thì là một mực tránh chi mà như thế dễ hiểu hứa hẹn tạo thành nhân quả đối chu bình mà nói tính không được đa trọng coi như nuốt lời vi phạm thậm chí là đem doanh viêm ngô công nhất tộc c h ấ n d i ệ t kỳ thật đều cũng không lo ngại mà minh thực nghe vậy cũng không giận chỉ là tinh tế cảm giác nhân quả biến hóa hòa ái cờ nhạt liền tựa như là một từ ái la bối bản tọa minh thực bãi tạ tiểu hữu dứt lời hắn hướng phía chu bình không người xuống thở dài mà cái kia vốn là mục nát còn xuống thân thể cũng theo đó bắt đầu chậm rãi tăng an giã hóa thành điểm điểm vũ t ô n ra giật không còn tức là tịch d i ệ t mặc dù tôn vĩ nếu như vị c h i chủ thọ cũng b ấ t quá mấy ngàn năm mà bây giờ chính quả không tại tàn n i ệ m có thể sống tạm bỡ vạn cổ đã là vĩ lực chỗ che chở từ không có nửa điểm phục sinh khả năng mà đúng lúc này võ phu hai người cũng đem tôn này nô công đại yêu triệt để chấn sát bàng bạc thực hỏa khí cơ trong nháy mắt bạo động quần quận dị tượng không nớt mà lộ ra cũng l à a n h kích đến ngọc bạch nội cháo chấn động liên tục chu bình thuận thế thu hồi chế, đem hai người thả ra càng đem khí cơ toàn bộ ép tre mà còn lại tôn này nô công đại yêu thì lương nhận lấy định nguyên la b à n co do hồn nhiên không cách nào động đậy p h ú mắt tràn đầy sợ hãi dị s á c cái này bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt rơi vào võ phu hai người trong mắt cũng làm cho hai người vì đó kinh dị khó định cảnh giác rất nặng hầu nghi nhìn qua cái kia đang không ngừng tiêu tán láo giả chu tiền bối đây là có chuyện gì còn không đợi viêm thăng cầu vấn chu bình truyền âm liền tại hắn cùng võ phu hai người thức hải bên trong văn lên hắn chính là cái kia đạo g i ấ u tại chỗ tối tôn vương tàn n i ệ m mặc dù thực lực mạnh mẽ không tầm thường có thể so với miền đan bắt chuyển nhưng mục nát không có dễ một số cạn chi thủy nhất thời nửa khắc chấn không diệt được bàn t o ạ a thế là liền lùi lại mà cầu việc khác muốn dùng cái này phương động thiên di tích làm đại giá đổi lấy ngươi hai ta nhà tồn tại cái tia ê ngô công nhất tộc kéo dài nghe xong đạo nhân giản lược nói rõ tiền căn hậu quả hai người sắc mặt cũng là biến rồi lại biến thấy lại hướng cái t i ê u đạo không ngừng phá diệt niên kỷ bước thân ảnh cũng biến thành cực kỳ phức tạp mà hỏa tu càng trộn đạo tại chu bình trên thân dừng lại một lát sắc mặt n g a ngắn trong lòng âm thầm suy nghĩ tôn vương tàn n i ệ m cố nhiên mục nát không có dễ. không cách nào đánh lâu nhưng cái này thân ở động thiên giới vực hắn có thể mượn thế mà vì liền đã chú định tuyệt không phải bình thường tồn tại có thể cùng chống lại mà ngọc này linh lão tổ lại có thể cùng chu toàn thời gian ngắn đứng ở thế bất bại hắn thực lực chỉ sợ so nói tới còn muốn thâm bất khả chắc nghĩ tới đây hắn trong lòng cũng nổi lên hướng chu gia dựa sát vào suy nghĩ dù sao chu gia lão tổ thành danh bất quá gần hai trăm năm lại căn cứ đủ loại tình báo truyền lại tuổi thọ nói chung không có vượt qua bốn trăm năm thành đạo thì càng là ngắn ngủi tối thiểu nhất cũng còn có bốn năm trăm năm mà bây giờ liền đã có thất c h u y ể n chiến lược càng là có thể chống cự bắt chuyển mà ngắn ngủi bất bại cái này sao mà kinh khủng coi như nó trưởng thành như thế tấn mãnh chủ yếu quy công cho địa c h n miền tộc di trạch chứng thực thông huyền khả năng xa vời gần không cái kia sau này mấy trăm năm cũng nhiều thiếu có thể tinh tiến một chút cơ hội liền là v á n đã đóng thuyền bắt chuyển c ự n giả g thậm chí cựu chuyển đại c h â n quân như thế một tôn nhân vật sở tu vẫn là chống cự là được đường đứng đất cái này chớ nói đặt ở tây nam khu vực liền là cả nhân tộc nam cảnh phòng tuyến đó cũng là có thể chịu đỉnh tồn tại cái này khiến hắn làm sao không bắt đầu sinh rửa sắt vào ý nghĩ chỉ có thể hận ta đại t h ă n g bộ một thị lực nơi n u ố t không nổi cái này thực viêm thiên cơ duyên không phải nào đó chi đạo đồ chưa hẳn liền so cái này c h u ra lão tổ kém nhiều thiếu mặc dù hắn đối với mình tư chất cũng không xem trọng nhưng cái này động thiên di tích liền bày ở trước mặt lại còn được lợi thành t i ự u huyền đan cảnh giới hiện tại di tích là hai nhà chia lãi nhìn mà không được cuối cùng thành tiết đối hắn đối với cái này tự nhiên cũng liền ước mơ rất nặng mà liền tại hắn đang cân nhắc minh thực tàn niệm cũng triệt để tiêu giật không còn toàn bộ thiên địa lập tức bắt đầu kịch liệt chấn động giới vực điên cùng lay động sụp đổ trên giới giới vực càng l ạ như m ạ n n ệ không ngừng mỡ tan kinh khủng không gian triều tịch tự đứng ngoài nghiêm tôn tàn phá bừa bãi trong đó hết thảy càng đem đ ạ i lượng hỏa khí lôi quấn phệ nhập t ĩ n h mịch tuyển sinh vô ngân bên trong hư không động tiên h sở dĩ có thể cực kỳ bao la đều là hệ tại đại đạo vĩ lực nếu là chính quả tôn vương đạo vẫn cái tiêu động thiên liền sẽ suy bại sụp đổ cho đến hóa thành bí cảnh lớn nhỏ như thế tình huống liền xem như có tôn vương tàn n h ệ m tại cũng vô pháp xoay đổi nhiều lắm là chỉ có thể để sụp đổ tốc độ biến c h ậ m chặt thôi hiện tại tôn vương tàn niệm k h n g còn cái t i ê động thiên tự nhiên cũng, liền không cách nào tốn, cũng may lưu lại đạo tắc vĩ lực tiêu tán cũng muốn thời gian lúc này mới duy trì lấy động thiên không có ngay tại chỗ băng diện chỉ là y theo lưu lại đạo ẩn tiêu tán tốc độ động thiên tối đa cũng chỉ có thể duy trì cái mười ngày nửa tháng lại kéo đến thời gian càng lâu sụp đổ phá diệt liền càng nghiêm trọng tổn thất tự nhiên cũng liền càng lớn chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm tiếng vang động thiên một góc liền toàn bộ sụp đổ phá diệt ngàn vạn vật chất là triều tịch quét sạch không còn rơi vào vâu ngân bên trong hư không cũng làm cho chu bình ba người sắc mặt khẽ biến ngưng trọng như sát quả nhiên là phiên phức chương năm trăm hai mươi hai là mê hoặc min thực khả năng giấu kín lấy ám thủ thứ nhất là tại sáng lập qua doanh v i ế m ngô công t r i n thân thứ hai chính là phương này động t i ê n di tích dù sao nếu là áp dụng vũ đạo thủ đoạn hoặc là cái gì khác thủ đoạn tại di tích khó mà dễ hiểu rõ xét chỗ sâu trôn xuống á n thủ đó cũng là to lớn thai hoàng ẩm c ũ nguyên n g nhân chính là như thế chu bình ba người đều không như mà hợp dự định chiếm cứ về sau mới hảo hảo rõ xét một phen nhưng người nào từng m u ố n tôn vương tàn niệm tiêu tán lại trực tiếp dẫn đến phương này động tiên phá diệt cái này nếu là không mau chóng di chuyển chỉ sợ hơn phân nửa di tích đều sẽ vì đó phá diệt rơi vào hư không khoảng cách tạo thành tổn thất to lớn đang cân nhắc di tích sụp đổ liền lại nghiêm trọng không ít chu bình ánh mắt lấp lóe giờ phút này cũng không dành đi tìm tòi nghiên cứu cái gì hài hoảng ẩm chỉ gặp hắn phất tay hào vũ khẽ trong cơ thể đạo lực giống như vỡ đê giang h ạ thướng ra phía ngoài mánh liệt c h ú t xuống giải tại g i ớ i vực các phe c h ấ n vũ thượng nguyên ấn trong nháy mắt bắn ra minh sán dị quang huyền lập tại di tích các nơi liền như là từng chiếc từng chiếc đèn sáng lấy chiếu dọi mênh ô n g quần quận ba động tùy theo lan tràn ra lấy chấn tre chở sơn hà cũng làm cho động tiên sụp đổ xu thế bỗng nhiên chậm lại không thiếu mà cái tia trấn áp nô trong c h ấ p mắt liền hóa thành vạn trượng lớn nhỏ lộ r a định vào di tích chính giữa đem s á c trời cũng vì đó che đậy liền như là một phương mới thiên mênh ngông uy thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mênh ô n g nặng nề b ằ n g bạc giống như lớn như núi đ ị a lây trấn cả côn ông ngột ngạt nặng âm thanh quanh quần thiên đ ị a giống như đ ị a minh s ơ n trấn mà di tích là bàn g bạc vĩ lực cưỡng ép ép, ép che đình trệ sụp đổ s u thế cũng là trận giảm nhanh chóng phân hóa đầu tiên lại đem ra anh gọi lấy tận khả năng bảo toàn mau chóng đạo nhân đứng sừng sững sử ở giữa không trùng gấp g i n g hét lớn mà khí tức thì như là xôi trào nước hồ đ i ê nhưng c rung chân u y chính để chu bình lo lắng cũng không phải cái này coi như trấn áp di tích bạo động đại giới to lớn lấy hắn thực lực hôm nay cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian h á n chỗ lo lắng là động tiên sụp đổ dẫn tới cái k h á c tồn tại dù sao di tích rơi vào vông ngân hư không sẽ tạo thành vũ đạo bạo động càng tiêu tán đại lượng thực hỏa khí cơ liền giống với b i ể n rộng mênh mông đột nhiên xuất hiện huyết t ì n h tất nhiên sẽ dẫn tới những kẻ săn mồi kia tiến lên tuy nói hư không khoảng cách hung h i ể m kinh khủng bình thường huyền đan tồn tại bước vào trong đó đều là cựu tử nhất sinh nhưng đối với cường giả hắn lại là thu thập vũ đạo linh vật bảo địa chỗ mà những cường giả này tối thiểu nhất đều là có tín vật chỉ dẫn huyền đan bên trong cao chuyển lại hướng lên liền là tôn vương đều có chút ít khả năng tùy tiện đến một hai vị đều là khó giải quyết cái này khiến hắn làm sao không vì đó lo lắng một tiếng kinh uống đem v õ phu hai người đánh thức hai người nào còn dám lưu lại nửa phần cũng là riêng phần mình thúc làm thủ đoạn lấy bản ý đạo tắc là che chở cưỡng ép đem động thiên bộ phận giới vực giam cầm trong đó lấy tạm làm phong tồn thủ đoạn như thế liền giống với đem động thiên chia cắt thành rất nhiều bí cảnh mặc dù không có đạo tắc l à c ố dạng này vẫn như cũ sẽ băng tán nhưng tốc độ lại là muốn càng thêm chậm chạp một chút hòa tu cũng là gấp đến độ ám viêm loạt tuần chống ra giới vực thông đạo liền điên cùng hướng đại thang bộ l u ậ hành để mau chóng thu xếp tốt giam cầm bộ phận giới vực từ đó giành giật từng dây lại đến lấy chi võ phu khiêng bộ phận giới vực đạt mạnh xuất động t i ê n liền có hai đạo gửi niệm thiên bên trong lệnh từ trong cơ thể nộ bay ra t h ẳ n g đội bạch khê núi minh ngọc đô hai địa phương lấy kêu gọi chu hy việt hai người cùng lúc đó tại trong động tiên không có định nguyên la bản trấn ác cái kia còn sót lại một đầu ngô công đại yêu cũng phải đã khôi phục tự do thân thân hình khổng lồ nhúc nhích bỏ lấy phục mắt thẳng nhìn chỗ cao đạo nhân kia phát ra thấp kê minh thanh Chật, hắn lại là hướng động tiên sụp đổ biên giới bỏ đi nhưng lại không phải trốn chạy mà là vụng về thuốc làm thực hỏa đạo thần t h ô n g đem một mảnh giới vực vì đó phong cố trong đó thực viêm nốt đ ố t c u ộ n c u ộ n ngược lại nội liễm c h ô n g hiện chỉ tiếc hắn theo hầu thấp kém coi như là minh thực tàn n i ệ m cất cao thực lực hắn đối đạo tắc lý giải cũng cực kỳ kém cỏi chỉ là phong cố một phương vài dặm lớn nhỏ giới vực liền đã khí cơ bạo động khó mà gắn bó mà đủ loại này tự nhiên đều là tại chu bình t ầ n niệm dò xét bên trong gặp cái này nô công đại yêu như thế thức thời hắn cũng là khẽ bất cảm thất giọng t h thảo đã như vậy xem xét thời thế cái kê đợi việc này kết thúc ta chu ra cũng có thể cho ngươi cho ngươi doanh viêm nhất tộc một cái nơi ăn thân dứt lời hắn ánh mắt cũng nhìn về phía d ư ớ i vực bên ngoài hư không vô tận thần n i ệ m lướt qua vết rách thăm dò chỗ càng sâu lấy đề phòng cái khác tồn tại đến mà tại một bên khác chu hy việt tại tiếp thu được gửi niệm thiên bên trong lệnh tin tức về sau trực tiếp liền mang theo nông công tháng hai chu ra anh thẳng độn tây n a m chỗ với thiên hợp thành t u â n gia tụ nhân đạo dòng lũ lấy tiếp dẫn chấn áp động thiên mạnh b ỡ điều này cũng làm cho thiên hợp thành trên không dị tựa ư không lướt hào quang minh cầu vồng bách lý không tiêu tan cũng may hạ tu dòm trông không đến trong đó nội tỉnh chỉ cho là là trí cường dạ vút không mà đi cũng là vì đó kinh hô kết đạm càng có người hiểu chuyện phi độn thẳng lên nhưng lại bị tháng hai dư vi chấn động rơi xuống minh ngông rơi cái thê thảm đến t ự c điểm tại đông đảo huyền đan liên thủ thực v i ê m thiên di tích chia tách bắt đầu cũng là cực kỳ tấn m á n h bất quá một cái nửa canh giờ cũng chỉ còn lại có nhất chính giữa bao la phủ đ ả o là cái kêu m ê n h ngông định nguyên la bản c h â n áp chu bình đứng sừng sững trong đó hoành vọng phía dưới cháy nham phủ đ ả o là thực v i ê m đốt đốt vào năm ngược lại là rèn luyện đến có thể so với thiên nhiên bảo tài dùng để luyện chế linh bảo cũng là vô cùng tốt liền là hỏa tính nồng nặc chút tại đạo hạnh của ta trò nhau nói xong cái tia khổng lồ la bàn trực tiếp đem chọn tòa phù đảo nâng lên nạp làm trong lòng bàn tay tiểu vật nhưng còn lại cái này một bộ phận giới vực c h u bình nhưng không có lấy đi ngược lại đem bên trong hỏa khí ngưng tụ phun trào sau đó hướng trong đó rót vào bảng bạc đạo lực có khắc rất nhiều thạch n h a m hòn đảo sau một khắc cái này một mảnh nhỏ giới vực giống như sấm rền nổ vang vốn là yếu ớt giới vực trong nháy mắt dạn nứt ra vô số bếp rách trong đó hết thể đều là tiêu tán phá diện liền giống như một phương băng diệt t h hỏa bí cảnh thực viên thiên di tích sụp đổ lâu như vậy không có dẫn tới cường giả đã làm bạn hạnh trong bất hạnh nhưng như cũng là thai hại chỗ vậy dĩ nhiên liền muốn lưu lại chút gì t ố t mê hoặc người đến sau không phải tung tích hoàn toàn không có để những cái kia kẻ đến sau lên lòng nghi ngờ bên trên mời trí cường giả quay lại thời gian cái kia thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ mà tình trạng như thế c h u bình vẫn là có chút không yên lòng lại lấy không thiếu đất khô cằn hỏa trúc linh thực bảo vật ném ở trong đó mặc dù những n à y bị không gian t r i ề u tịch sông lên soát liền sẽ trong nháy mắt biến thành bột mịt nhưng khí cơ lại nhiều thiếu sẽ lưu lại làm mê hoặc hiệu quả đợi làm xong đây hết t h y đạo nhân lúc này mới cây gió bay đi chỉ để lại cái này tĩnh mịch trong hư không châm chút lửa quan tại tắt minh nằm tán t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba làm ý cảnh trương năm trăm hai mươi ba làm ý cảnh bạch khê núi minh huyền c u n g t r u nguyên n g một hàng ngồi tại bồ đoàn bên trên trong mắt chầm tư t h â n nghiệm như thủy chiều quét tức lấy hai đầu lông mày lại là hơi n h ư khó dương mà tại trước mặt thì tung bay treo lấy một phương bị hùng hồn khí cơ chỗ ô m t r ọ n khổng lồ giới vực nhưng trong đó l ạ n h tấu xương hỏa khí lại là đang không ngừng c u ầ n c u ộ n tiêu tán để cung điện cũng vì đóng d ư c s i n sợ tu si tầm thường khó mà ở lâu nếu làm m n h trông đi qua liền có thể phát hiện giới vực vùng men đang tại chầm rãi tiêu tán cái kế hoạch khí giật tuân r a cũng đều là như thế, mặc dù quá trình này cực kỳ bẽ nhỏ, gần như có thể bỏ qua không tính, nhưng ở h u y ề n đan tồn tại cảm giác bên trong, lại như tuyết lạc thanh thạch, có thể thấy rõ ràng. mấy đạo hư ảnh hiện hiện tại giới vực mảnh vỡ b ố n phía, hoặc kim hoàng minh s á n như mặt trời lâm không, hoặc hùng hậu như núi, giống như bao la mênh mông, chính là chu bình các loại chu gia c h â n quân gửi lộ ra ở đây ý niệm. nhìn qua chu nguyên một cau mày khó dương, thân nghiệm hao tổn nghiêm trọng, chu bình chỗ lộ ra hư ảnh cũng không khỏi phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy than nhẹ. tự đánh giá hóa thực viêm thiên di tích đã qua đi nhưng bởi vì không yên lòng giới vực tình huống liền do chu nguyên trái ngược phục thăm dò nội tình cho nên mới không có lập tức đem những n à y giới vực mảnh vỡ trải bớt luyện hóa t r c n g luyện bí cảnh chỉ là dòng g ã ba ngày v i n h v i ê n dò xét cũng vẫn không có chút dấu vết h i ể n lộ liền ngay cả lấy bộ phận giới vực cho hồ lệ vị kia vũ đạo đại yêu cảm giác cũng cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào liền tựa như thật không có thai họa ngầm m ự dạng ngược lại là cái này chỉ hoãn công phu để giới vực cũng vì đó tan vỡ không thiếu dù sao coi như lấy đạo tắc vĩ lực cố che trở chi nhưng này cuối cùng chỉ là tạm thời phong cấm mà không phải mở ra bí cảnh đầu tiên nếu làm ộ t mực như vậy gắt lại cuối cùng vẫn sẽ tiêu tán không còn lại tại lúc này một đạo sáng r ự c từ tây nam l ư ớ t đến đông nhiên rơi vào minh huyền cung bên trong hóa thành một đạo thẳng tắc khỏe mạnh thân ảnh ý kiên hàm định chính là võ phu ý nhập chỗ hắn hướng phía trong điện tồn tại không người xuống nghi thức sát giao trầm giọng nói về lao tổ viêm thăng chân quân đã đợi không nổi nữa ngay tại hôm nay buổi trưa hắn đã xem được chia tất cả giới vực mạnh mỡ toàn bộ luyện hóa dung nhập tại đại thăng bộ bí cảnh ở trong lời này vừa nói ra trong điện lập tức lâm vào yên tĩnh liền ngay cả chuyên chú dò xét chu nguyên một cũng thu liêm t h ầ n nghiệm tiên lặng nhìn về phía xa xa láo tổ hư ảnh cái này dò xét dòng g ã ba ngày đem tất cả giới vực mảnh vỡ lặp đi lặp lại thăm dò mấy lần có thửa cái này muốn thật có cái gì hung hiểm thai hoàng ẩm cũng không phải bọn hắn lập tức có thể phát giác đi ra lại như vậy hư tốn thời gian giới vực phá diệt càng nghiêm trọng tổn thất kia chỉ sợ sẽ càng lúc càng lớn viêm thăng nguyện ý chờ ba ngày cũng là gửi hy vọng ở chu gia có thể phát hiện thai hoàng ẩm nhưng trơ mắt nhìn xem giới vực phá diệt hắn tim như bị lao cát lại như thế nào có thể tiếp nhận chu gia chân quân đông đ giới vực phá diện tình huống còn tốt một chút nhưng hắn đại thăng bộ coi như chỉ có hắn một vị c h â n quân một ngày liền băng vài dặm c h i cảnh nhất định phải mau chóng làm ra lựa chọn cũng đúng như đây kỳ tài không thể không đem động thiên mảnh vỡ cưỡng ép luyện vào tự mình bí cảnh k h u n g hiểm cũng tốt hai họa ngầm cũng được vậy cũng chỉ là chưa định sự tình nhưng nội tình hao tổn đó mới hối hận không kịp cảm giác bốn phía trông lại ánh mắt đạo nhân hư ảnh v i v i lắc đầu chỉ hóa thành khẽ than thở một tiếng thôi liền đến này là ngừng a lập tức lên đem những n à y giới vực mảnh vỡ bên trong họa khí đốt l ợ đi lấy mở bí cảnh tuy nói trong lòng còn có lo lắng lo lắng nhưng lại như thế tiếp tục chỉ hoãn giới vực đều muốn vì đó phá diệt không còn vậy nhưng thật sự vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn bất quá cái này trung pi là dị tộc đầu tiên khó đảm bảo có chúng ta không thể nhận ra biết thai hoàng ẩm liền mạc nạp nhập ngọc thạch bí cảnh cách khác mới cảnh chu hy biệt đám người nghe vậy t h ầ n s ắ c khác nhau mà càng nhiều hơn chính là vui vẻ gia tộc tăng thêm bí cảnh vô luận cái khác đủ loại đó cũng là là bao nhiêu nội t ì n h tăng cường cái kia ngồi lâu không dậy nổi thanh niên suy tư một lát chậm g i i nói lão tổ tông những này giới vực mảnh vỡ còn sót lại hỏa khí phong phú lại cùng giới vực bản thân giao hòa quá sâu nếu là toàn bộ trải vớt luyện hóa sợ muốn hao phí một hai ngày lâu đến lúc đó giới vực phá diệt trình độ sợ rằng sẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn tăng thêm hao tổn nguyên nhất cho rằng có thể lấy hắn bộ phận đơn độc là một m cảnh liền do cái tiêm nô công đại yêu thương viêm r ử a thế mở lấy thành ám viêm bí cảnh như vậy đã có thể làm cho doanh viêm nô công nhất tộc có chỗ an thân tôn bối cũng có luyện khí phụ địa chỗ càng có thể hóa u n g cơ vu gia tộc truyền thừa bên ngoài thực viêm thiên di tích hỏa khí bắt nguồn từ tự thân căn bản lại trải qua vạn cổ tuyến、nguyệt. sớm đã ăn mòn giới vực chỗ sâu viêm thăng có thể trực tiếp luyện vào bí cảnh là bởi vì hắn sở tu vốn là thương hỏa một đạo coi như khí cơ có chỗ tặc dị cũng có thể trải v ớ t hóa đi nhưng chu ra chúng chân quân không một hòa đạo võ phu không có cách nào mở ra bí cảnh chu nguyên một chỗ tu lại là luyện đạo nhưng luyện đạo chỉ tồn tại ở vật tính biến hóa ở giữa mở cũng vô dụng có thể mở bí cảnh cũng chỉ giới hạn trong thổ người hai đạo như thế tình huống vậy dĩ nhiên muốn đem giới vực mảnh vỡ lưu lại hỏa khí luyện hóa đi mới có thể mở lại bí cảnh không phải hòa đạo linh ẩn tồn tại trong đó cả phương bí cảnh đều là hình bóng bang chu bình nghe vậy khẽ bước cảm để cái kia ngô công thương viêm mở bí cảnh cũng là vẫn có thể xem là thượng sách chỉ cần không để cho tại bí cảnh bên trong chu cư cái kia hết thể liền cũng không thành vấn đề ngược lại còn giảm bất luyện hóa hỏa khí gia tộc cũng có thể nhiều một phần hỏa trúc nội tình một bên khác chu hy việt trầm tư mấy tức nói lao tổ còn lại những cái kia giới vực mảnh mỡ đợi luyện hóa xong trong đó hỏa khí về sau liền giao cho ta mở nhân đạo bí cảnh a mặc dù d o xét không có kết quả nhưng hai hỏa ngầm hung cơ lại còn có thể có thể tồn tại không thể không đề phòng cái này nếu là mở hậu trạch vì gia tộc con đường tăng cơ sợ t r ô n xuống to lớn hậu hoạn mà nhân đạo có độ hóa xâm nhiễm hiệu quả càng có thể cho mượn vạn dân n h ắ thế trên giới c h ú n g tâm tại vô địch coi như tương lai hai hỏa ngầm thật bộc phát bằng vào nhân đạo vĩ lực cũng có thể c h ấ n áp đề phòng tại chưa xảy ra nghe được chu hy việt câu nói này chu bình đột nhiên khẽ giật mình ánh mắt tùy theo phát sinh biến hóa vi d i ệ u thật sâu nhìn chu hy việt vài lần sau đó gật đầu đáp ứng mặc dù chu hy việt nói đ ạ i thể là vì gia tộc nghĩ nhưng hắn nói như vậy nhưng cũng là đang vì mình làm người đạo hữu lợi vất quá tâm tư mặc dù tư nhưng cũng là nhân chi t h ư ờ n tình lại thị trung quy là nát tại tự mình trong nổi ngược lại tính không được cái vấn đề lớn lẫn gì nói có lý vậy cứ như thế an b à i a d ư ớ lời đạo nhân liền dung nhập gửi niệm thiên bên trong lệnh bên trong hóa thành một đạo sáng dực t h ẳ n g độn nam thu thành nam thu thành bên ngoài thạch miếu chu bình bản thể an toàn trong đó hùng hậu khí cơ cùng mặt đất bao la ẩn ẩn tương liên khí tức t r ừ n g n g ư n g liền như là một tôn cùng đại đ ị a cùng sinh t ư ợ n g đá uy thế tùy theo biến hóa nhưng lại vi d i ệ u khó mà phát giác một đạo ngọc bạch sáng dực tự thiên tế l ư đến như mang xôi g a hà trong nháy mắt đồng đạo người hòa làm một thể cũng làm cho hắn uy thế tuân g a lộ ra bốn phía lập tức hiện hiện đủ loại dị tượng lấy ngưng ngọc tinh thủy thạch doanh đất màu mỡ mập trạch mà đôi chòng mắt kia cũng chậm rãi mở ra ngóng nhìn bạch khê núi phương hướng như có điều suy nghĩ nhân đạo bí cảnh cũng không tệ mặc dù nhân đạo đối chu ra bản thân trợ giúp cũng không lớn nhưng tại bang quốc chỉ hạn lại là vô cùng tốt nhất là chu hy việt vun trồng nhân đạo binh vệ theo quy mô càng lúc càng lớn thì càng cần một phương bí ẩn khu vực là che lấp như thế mới có thể phát huy tác dụng to lớn nếu là nhân đạo binh vệ vun trồng có thành cựu cái kia sau này ra tộc khai cương thác thổ cũng có thể càng có lợi hơn nói không chừng đố i chấn sát đại yêu cũng có thể có một hai trợ thế chương 524, t bốn cảnh năm quân hiển hách chương 524, t bốn cảnh năm quân hiển hách có lao tổ gật đầu mở bí cảnh tự nhiên cũng là cực nhanh bất quá một ngày công phu minh huyền cung chỗ sâu liền có thêm hai đạo huyền diệu môn hộ một đạo tối xích minh sắc giống như lưu viêm đ ố t đốt khí cơ bành trướng nổ tung tận ẩn, ẩn còn có thể cảm giác được nóng bỏng cảm giác một đạo hùng hậu doanh doanh đen hạt khí cơ phun trào xen lẫn mong muốn liên miên đất màu mỡ doanh trạch mà cái này hai đạo đặc thù môn hộ chính là chu gia tại t r ả i bớt luyện hóa di tích mảnh vỡ về sau mở đi ra ám viêm bí cảnh cùng hậu trạch bí cảnh tuy nói ngay từ đầu chu nguyên nhất đẳng người chỉ tính toán mở hai phe bí cảnh cũng tức là ám viêm nhân đạo nhưng không chịu nổi thực viêm thiên di tích bao la coi như cuối cùng sụp đổ phá diệt thời khắc cũng có phương viên bách lý lớn nhỏ mà chu gia được chia trong đó sáu thành có thửa cái này cũng dẫn đến cho dù chia lại quá trình hao tổn to lớn do xét luyện hóa các loại lại mài mòn trong đó bộ phận còn lại giới vực mảnh vỡ cũng vẫn như cũ cực kỳ bao la chỉ riêng là ám viêm nhân đạo nhị cảnh liền đều có phương v i ê n hơn hai mươi dặm lớn nhỏ so với chu gia c h u y ể n thừa hạch tâm ngọc thạch bí cảnh còn bao la hơn mà còn lại một chút giới vực mạnh m ỡ quy mô liền nhỏ rất nhiều lại dung nhập trong đó cũng vô pháp đem bí cảnh mở rộng như ít ngọc thạch bí cảnh lại không thể bổ doanh dứt khoát liền trải bớt luyện hóa mở ra một phương chỉ có phương v i ê n bốn dặm lớn nhỏ mới bí cảnh hậu trạch bí cảnh chu gia anh xếp bằng ở chủ điện chính giữa nhìn qua cái kêu ba đạo hư hảo mừng lùng khí cơ khác nhau bí cảnh mộng trên mặt vui mừng cũng là phá lệ đồng đậm bản thân khi còn bé tôi bất quá ra phong sơn ngọn núi trong hồ cúng q u ế t bí cảnh cũng chỉ chỉ có một phương vậy. toàn do lão tổ chỉ thế là che chở mà bây giờ ta chu ra h ạ t ngàn dặm t r í hạng một vạn dân thái bình hệ tiên sơn n g u y ê n hồ bốn cảnh v ì t ô n g tộc nội tình năm quân diên bang tộc t r ư ở n g tồn có thể thiên cổ tương truyền nói xong hắn trong mắt hào quan ngưng tụ dâng trào lạnh thâu xương giống như sắp t ắ t hỏa diễm bỗng nhiên đốt đến tràn đầy mánh liệt thẳng nhìn chính giữa ngọc thạch bí cảnh môn hộ trầm giọng nói nhỏ giống như đã rắn n g h i ệ n cái này tổng tộc tri thịnh chính là lão tổ hệ nhìn chỗ ta làm thủ n ư ỡ n g là tu giả đều biết thế gian này nếu không có trí cường đạo chủ người liền đều có thọ trung thời khắc thông huyền tôn vương còn như vậy chớ nói chi là bình thường hạ tu dù là lần này tu bị gia tộc cưỡng ép kéo dài tính mạng nhưng cũng cuối cùng bất quá lay l á c thôi cũng nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể làm này thử nghiệm lấy đạo h à n h tầm thường chi lực có diên thúc tổ trưởng bối chi tính mệnh chỉ có riêng hắn chố hệ chi vọng như thế phương không hổ bản thân lại tại lúc này một đạo linh quang từ hắn trong cơ thể thoát ra hóa thành một tôn thần thánh rộng rãi ngọc b ạ c h kỳ lân chính là dị thú ngọc kỳ mặc dù nói không tệ nhưng chỉ hạ có phạm nhân la lên tại ta ta đi trước cũng cái tiêu ngọc kỳ buồn bực bắt một tiếng sau đó liền đạt ngự tưởng vân thẳng đội minhông tan biến tại mênh mông chân trời cũng là để nữ tu nhịn không được cười lên bất quá nữ tu đối với cái này cũng không có để ý tuy nói ngọc kỳ rời đi sẽ suy yếu thực lực của nàng nhưng hắn tại chỉ hạ thi ân chúc phúc nhưng cũng có thể tráng đ ư ợ c thực lực nàng đạo hạnh cũng có rất nhiều ích lợi đương nhiên sẽ không ngăn cản nghĩ tới đây tâm thần cũng theo đó chẩm định hàng ngồi tại đại điện chính giữa làm tu hành mà thần nghiệm thì thời khắc cảm giác cái kêu ba đạo môn hộ nhất là ám v i ê m bí cảnh càng là có thể dòm nhìn tới trong đó vô số t r ù n g ảnh đang ngọc ngoại nham tương b i ể n lửa nổ tung kinh khủng t n tận còn có một đạo t h ẳ n g t ắ p thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó n ự định luyện k h í chính là khí đạo tông sư chu nguyên một mở ám b i ê m bí cảnh bản ý chính là vì hắn luyện k h í hỗ trợ làm tiện lợi tiếp theo mới là doanh viêm ngô công kéo dài chỗ hiện tại có cái này một phương bí cảnh mặc dù không so được động tiên bao la nhưng cũng đủ để hắn ẩn thân trong đó nghiên cứu linh bảo chi h ề n d i u vậy dĩ nhiên cũng không cần lại lưu ở tảng kinh điện bên trong cùng lúc đó ở ngoài sáng ngọc đều nhàn thủy đình bên trong chu hy việt khương lê hai vợ chồng đứng sừng xứng, xứng đỉnh các chính giữa vi vi ngẩng đầu thẳng nhìn mái vòm hai mắt lấp loe u u kim hoàng tối huy thẳng đốt lòng người để nhìn người ai cũng tâm thần kính sợ mà tại đỉnh đầu bọn họ nhân đạo dòng lũ như là khuấy động tàn phá bờ bãi giang hà quần quận dung chuyển kim quang ám s ắ c phản chiếu đỉnh các dị quang lấp lóe càng là không ngừng m á n h liệt biến hóa từ đó hiện hiện một cánh cửa ẩn ẩn cấu kết lấy một phương chống vắng t h i ê t niệm chính là chỗ tích nhân đạo bí cảnh hai vợ chồng tương đối mà trông sau đó liền có hai phe ấn tỷ bay ra cường hành u y áp trong nháy mắt lan chẳng ra chấn cố đỉnh các trên dưới nào sau một khắc kinh tiên h long khiếu đ ỗ n g nhiên v ă n g lên một tôn khổng lồ l o n g trúc từ chắc điện bay ra long lân trào c ẩ n kim sán xinh đẹp gào thét như sấm hàm lên cái k i a hai phe ấn t ỉ liền bay lên không thẳng đồn tại trong cánh cửa mà mênh ô n g nhân đạo ra khí trong nháy mắt tựa như là có chỉ dẫn từ bốn phương tám hướng vào tới như vực sâu nước chút xuống trong đó bổ doanh xâm nhiễm trong đó mỗi một t ấ t khu vực càng là tại cái k i a phương tiên đ ị a n g ư n g lộ ra rất nhiều dị tượng nếu là hài đồng ca giao c h u y ể n sướng nhà nông sung sướng tường hòa theo tháng hai không ngừng bay lượn đằng đi nhân đạo dòng lũ giống như thủy triều lan tràn trong đó tất cả khu vực vạn dân tụng âm tùy theo tiếng vọng trong đó giống như cầu nguyện cầu tụng lại như tín ngưỡng nhà giàu nhìn qua trong đó đủ loại biến hóa chu hy việt hai người trên mặt vui mừng cũng càng nồng đậm càng v ù n g khẽ ống tay á o liền có trăm ngàn đạo linh t à i binh khí như đá rơi đột hướng phương này bao la bí cảnh coi là khí cơ tẩm bổ càng kết thúc bí cảnh các phương dẫn tới nhân đạo ra khí hội tụ tức là tráng doanh khí cơ cũng vì c h ấ n áp giang cầm có cái này một phương bí cảnh sau này vun trồng binh vệ liền rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ che đậy chu hy việt thoải mái cười lớn bàn tay lớn hướng về phía trước đỗng nhiên nằm túm liền từ chu hoàng ấn câu tiếp theo cố cực kỳ hùng hậu nhân đạo khí cơ cưỡng ép bóp làm một phương gương đồng bộ dáng sau đó liền ném hướng bí cảnh chỗ sâu lấy chấn cắn k ô n hắn nhìn qua cái tiêu còn tại không ngừng biến hóa bí cảnh trong mắt kim hoàng hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực rất là kinh khủng nếu thật cất giấu cái gì ám thủ vậy bản t o à ngược n lại muốn xem xem đến tuột cùng là một tôn đã thân t ử đạo tiêu tôn vương thủ đoạn kinh khủng vẫn là ngàn vạn lê dân chúng tâm mênh mông hoặc là tại vô thanh vô thức làm người đạo ăn mòn xoay đổi nhân đạo t h o á thai từ thần đạo bộ dễ tại vạn dân có cực kỳ khủng bố thống ngự xâm nhiễm các loại thần dị nếu như không phải đạo thống chưa toàn ẩn nhi bất hiển chỉ sợ hắn đều sẽ trở thành dưới gầm trời này làm người kiên c kỹ nhất sợ hãi đại đạo thậm chí liền ngay cả nhân đạo bây giờ chỗ lộ ra huyền diệu đều đã là triệu thành tận lực cắt s é n giam cầm qua sợ liền là vạn tộc sợ hãi nhân tộc nội bộ sợ hãi đợi bí cảnh d ị động dần dần bình phục hắn cũng theo đó tọa c h ấ n trong đ ỉ n h cũng chấn áp lên hạ khí cơ mà ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía bạch khê núi cùng càng xa xôi tây nam cũng không biết ra anh bọn hắn có thể hay không giữ vững bí cảnh còn có cái kia đại thang bộ nếu là di tích thật cất giấu cái gì cực khả năng liền từ hắn mà lên t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm bắc có xích hà t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm bắc có xích hà thời gian trôi qua trong nháy mắt bất quá có cây doanh héo vạn linh hoan buồn tự đánh giá nhuận thực viêm thiên di tích đã qua dòng giã mười năm mà để hai nhà vì đó kiên kỵ lo lắng thai hoàng ẩm liền tựa như thật không tồn tại từ đầu đến cuối đều không có buộc phát qua hết t hệ đều cực kỳ tự nhiên mà đại thang bộ chu gia cũng bởi vì phần này to lớn cơ duyên thực lực cùng ngày tăng gấp bội dưới trướng hiện lên không thiếu thực lực mạnh mẽ hóa cơ tu sĩ lây t ấ n biên quan nhất là đại thang bộ hán trước đây t h ự c lực thấp liền là chỉ hạ hoàng vu c ẩ n cỗi không thể nào sinh tức tài nguyên thiếu thốn khó tu có thành mà bây giờ minh hữu quận quốc viện trợ cơn ư g b ự c ốc đảo thảo nguyên lớn lên theo gió dân chăn nuôi bộ tộc chúc mừng phù binh tôi có bí cảnh doanh lửa viêm đạo linh cơ bàng bạc cất cao lấy tư tu hành thực lực cái kia tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh cẳng có một phương huyền đan đại tộc chân chính nên có vì thế đương nhiên ở trong đó cũng là có đại giới bây giờ di tích đã phân hóa đại thăng bộ vì lưu lại trấn nam quận quốc viện trợ tự nhiên là phải bỏ ra cái giá tương ứ n hai địa phương đủ đắp nhau lui tới không thể ngăn đại thang bộ tu sĩ có thể viễn phó quận quốc nhập viện tu hành quận quốc tu sĩ có thể đến đại mạc khai thác k i ế n công đại triển khát vọng ở trong đó đủ loại nhìn như tại đại thang bộ có lợi nhưng chỉ cần hắn phồn v i n h một ngày không có vượt qua trấn nam quận quốc cương vực một ngày không thay đổi hoa nguyên n g đại mạc là t h a n h sơn giang hà vậy những thứ này liền cuối cùng sẽ lưu về trấn nam trí hạng lấy từ b ă n phương dù sao phàm sinh linh người đều không có ai nguyện ý một mực chịu khổ bị liên lụy cùng cằn cối hoang vu đại thang bộ so sánh quận quốc phồn linh h ư n g t ị n h tự nhiên càng khiến người ta vì đó hướng về đối với điểm này viêm thăng chân quân không chỉ có không có bất kỳ cái gì bãi xích hơn nữa còn tại âm tầm h đại lực thôi động thông gia giao hữu bãi sư cầu pháp có thể nói ngoại trừ không có hao tổn hắn đoan m ộ t thị nội tình còn lại cái kia chính là mưu đủ tình hướng chu ra dựa sắp vào mà hắn làm như thế phái dĩ nhiên chính là bởi vì được chứng kiến chu bình cường đại cho nên muốn là thị tộc tìm một cái cường lực minh h i ế u coi như bởi vậy bị quản chế tại người gần như là phụ thuộc thị tộc kéo dài hương thịnh cũng không còn thành vấn đề há lại sẽ không muốn vì đó nam thu thành bên ngoài thạch miếu sơn giã thương úp tươi tốt che nắng tiêu ánh sáng ưu tính rất mật giống như một phương ẩn thế khoan th càng có một đằng doanh cỏ dây leo dài thuận thêm đá vách tường leo lên dẫn tới rồi trùng bỏ chim chim lạc lâm lấy kiếm an không biết quá khứ bao lâu mấy con tiểu trùng bay vọt tung nhảy rơi vào thạch trong miếu liền gặp trên đài cao tôn này tượng đá đột nhiên nổi lên trận trận huyền diệu ba động trận một đạo thon dài thân ảnh liền lạc liên từ lòng đất hiện hiện mặt mày lạng tuấn khí tức hùng hậu siêu nhiên càng có mông lung phát sáng che đ ậ y khó mà nhìn thanh hắn tướng mạo vẹn vẹn chỉ là đứng ở đó liền như là một vị thoát tục thế ngoại tiên nhân hắn chính là nơi này tiềm tu t r u bình định nguyên la bản hư huyền cách tỉnh đầu đem khí tức toàn bộ ép che che đậy. cái tiêu c ỗ siêu nhiên khí cơ cũng theo đó tiêu tán không còn cảm giác trong cơ thể đạo ẩn biến hóa đạo nhân thì t h ả o nói nhỏ trong mắt lấp lóe điểm điểm minh h uy nếu có thể một mực bảo trì tốc độ như thế nhiều nhất lại tu hai mươi năm liền có hy vọng tu đến mười một c h u y ể n liền là đáng tiếc cái này kiên bản đạo linh tại phân bố không đồng đều tản mát tại chân núi mênh mông nếu muốn không dẫn phát d ị động vẫn phải thay cái khu vực tu hành mới được hắn túi đầu nhìn về phía lòng đất mặc dù nam thu sơn khu vực ẩn chứa tương đối nồng đậm kiên bản đạo linh tài nhưng phân bố lại là cực kỳ hiếm tán giống như bụi phiêu tán tại mênh ô n g đại mạc bên trong ngay cả hắn có thể cảm giác tu hành cái kia đều phải nhờ vào linh thể tư chất chớ nói chi là bình thường huyền đan tồn tại mà đi qua gần đây hai mươi năm tu hành hắn bây giờ chỗ phương v i ê n năm mươi dặm khu vực bên trong kiên bản đạo linh t à i đã bị luyện hóa hầu như không còn tuy nói mạnh hơn luyện xuống dưới cũng có thể có thu hoạch nhưng lại cực kỳ tiêu hao phí tinh lực thời gian không công kéo dài tu hành tốc độ được không bù mất như thế tình huống vậy dĩ nhiên là tìm một chỗ khác vùng đất mới giới lại làm tu hành dù sao hồ lệ nói sơn nhạc chi mạch cũng không phải chỉ có đạo này chỉ là hắn bây giờ không chỉ có là ở đây bế quan càng gánh chịu lấy chấn áp biên cảnh chức trách nếu là cách khá xa một chút dị tộc đột nhiên nổi lên vu nam thu thành khu vực vậy cũng cực kỳ phiền thức nghĩ tới đây hắn trong lòng cũng vi vi nổi lên b ậ n sóng tại cái kia đại dòng sơn tây bên cạnh bây giờ bắc thác ba đạo cảnh nội liền ẩn ẩn có một đoạn chi mạch sơn nhạc tung xuyên trong đó ngược lại là có thể đồng tu võ lẫn nhau trấn thủ làm tu hành như vậy cũng có lợi cho tương lai chấn diện đại yêu chấn diện thủ đức đạo thuộc đại yêu để n i ệ m chứng tân hỏa đạo ngân xâm n i ễ m ân k h chính là chu bình tại hơn mười năm trước liền bắt đầu sinh suy nghĩ sở dĩ đến bây giờ đều không có đi thi hành chính là đang đợi viêm thăng đột phá thành cựu huyền đan ngũ chuyển chỉ có dạng này một v ị lục chuyển một v ị ngũ chuyển cộng thêm huyền đan nhị chuyển chu ra anh mới có thể tại rất ngắn thời gian bên trong chứ ở cái khác đại yêu viện trợ không kịp trước đó cường t h ê chấn diệt một tôn trung chuyển huyền đan tồn tại mà không bị dị tộc nghi kỵ mà nếu là không dạng này cái kia một khi dị tộc lên lòng nghi ngờ chỗ gánh chịu phong hiểm coi như quá lớn cũng không biết viêm thăng hai trăm năm không đến tu đến huyền đan ngũ chuyển lại có hay không sẽ vì người bên ngoài châu nghi cái kia lưu lại khí cơ lại lên không có đưa đến mê hoặc hiệu quả h vì, vì giải quyết tẩn họ này viêm thăng cũng là gia đại đại giới từ trong tộc bí cảnh bên trong lấy gia đại lượng thực viêm khí cơ lại cùng chu m i n h lại đi quyết chỗ cũ tại cái kia phương hư không khoảng cách bên trong lưu lại rất nhiều vết tích dùng cái này giả tạo thành bí cảnh bang diệt tung tích như vậy dị tộc coi như phía sau sinh nghi cũng có thể tìm được một hai manh mối về phần nói tố nguyên thời gian cái gì thậm chí cường giả thủ đoạn hoặc là trụ đạo tôn vương hiển uy trừ phi cái này phía sau liên quan đến cực kỳ trọng yếu không phải không có tồn tại sẽ làm như vậy dù sao tố nguyên thời gian chính là n ị c h tế u nguyện trường h à m a đ i tiếp nhận đại giới cực kỳ to lớn cũng không đủ lớn lợi ích hấp dẫn lại có vị nào cường giả sẽ như thế gây nên đạo nhân đang cân nhắc trong lòng cũng có mưu đồ đang định thẳng bại trận bỏ chạy mở đất ba đạo lấy tìm kiếm chu tu vũ thương nghị sự t ì n h sau một khắc hắn lại đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ hai mắt thẳng nhìn mênh mông b ắ t tiên h liền gặp cực kỳ mỏng m a n h m i n h xích khí cơ tại quần quận giống như một vòng vi hồ kỳ vi xích hàm mầm ây nhưng chính là cái này một vòng mầm ây lại là dẫn tới thiên địa khí cơ lặng yên quần quận một cô cực kỳ đặc thù ba động ở giữa thiên địa quân quần rất nhỏ khó xem xét nhưng lại ở lần cấu kết đại đạo đạo nhân nóng nhìn một màn kia xích hàm m ây thân n i ệ m cảm giác giữa thiên địa biến hóa rất nhỏ thì thào nói nhỏ là có tồn tại chứng thực chính Tại ạ b chương k năm trăm hai mươi sáu trên giới chú mục chương năm trăm hai mươi sáu trên giới chú mục chu gia anh tùy theo từ trong cung điện bay ra đem chân trời dị tượng cùng chu nguyên một thần sắc biến hóa thu hết vào mắt trong lòng cũng lần lần có đáp án từ chu nguyên một trở về nhà cùng bọn hắn đ á m người tiếp xúc cũng làm cho chu gia đối với thiên các có hiểu biết tuy biết cũng không nhiều nhưng cũng biết hiểu thượng diễn thiên quân minh kim chân quân kỷ thượng hoàn nhóm cường giả tồn tại mà bây giờ chân trời hiện lên khí cơ đạo b ẩn quỷ dị tân kỳ cũng không phải là nàng chỗ tất biết bất kỳ một đạo chu nguyên một lại như thế t h ầ n s á c cái k i a tám chín phần mười liền là luyện đạo tu sĩ đang cầu xin chứng thông huyền chính quả liền là cái này chứng thực người đến t ộ n cùng là người nào vậy liền không thể nào biết được nghĩ tới đây hán trong lòng bàn tay liền có sáng trói linh hoa tật ra đ ộ t hướng tại chỗ rất xa minh ngọc đô nguyên nhất chớ có quá mức thần thường ta đã hướng minh ngọc đô truyền tin đợi hy viện thúc tổ cha ra tình huống hết thể tự sẽ biết được thanh niên kia nghe vậy ánh mắt cũng theo đó ảm đạm mặc dù hắn cũng không rõ ràng dưới gầm trời này đến t ộ n cùng có mấy vị khí đạo đại t ô n g sư nhưng thân ở bắc tiên lại có thể chứng thực chính quả người chỉ sợ lác đắc không có mấy trong đó có khả năng nhất chính là sư minh của hắn kỳ thượng hoàn chỉ là coi như biết điểm này hắn lập tức cũng bất lực chỉ có thể như vậy nhìn lấy cầu nguyện khả năng chứng thực thành công lại thật sâu nhìn ra xa thêm vài lần nhìn trời bên cạnh cái kia một điểm vi miểu đến gần như không cách nào trông thấy xích hà mà mây hắn chậm cung tờ dài chờm định ngồi lâu lúc này mới hóa thành lưu q u a n đội cung q u ế t tránh mà không để ý để tránh thần thương rốn sợ nhìn qua chu nguyên rời tách đi có ảnh nữ tu đứng sừng sững giữa k h ô n g chúng cũng là thật sâu thở dài một hơi sau đó liền cũng không còn suy nghĩ những n à y trốn vào cùng khuyết tiếp tục tu hành c h ấ n thủ tuy nói nàng hiện tại tọa c h ấ n tại tộc địa bên trong nhưng có hai phe hư hư thực thực tồn tại hai hoảng ầ m bí cảnh cùng một tôn á m viêm đạo đại yêu liền đã quyết định nàng không cách nào bế quan tiềm tu bên ngoài không chịu đỉnh hoàng tộc giúp đỡ cho nên cho dù có trạch ổ vương miệng ra chỉ tu hành tốc độ cũng không tính nhanh chí ít không so được chu bình nào đó mà tài nguyên k h n g đủ cái kêu muốn đền bù ở trong đó trong chỗ tự nhiên là chỉ có thể nhiều hơn chăm chỉ giành giật từng giây địa tu hành mới được m ê n mông v u a cực thiên triệu thể các loại một đám thiên quân lộ r a lập trong đó bằng b ạ c đạo u y chấn động c ử u tiêu tiên h cung ép tới hoàn vũ dung chuyển cũng làm cho bốn phía giải đông đảo dị tộc tôn vương vì đó kinh hãi kiến kỵ nhất là triệu thể càng là cầm trong tay hát thương vây quanh tư phương mà hắn chỗ ánh mắt nhìn tới những tôn vương đó đều thu liễm như thế đạo u y tiêu tán làm ẩn nút trông thấy như thế tình huống triệu thể cũng là đắc ý cuồng thanh cười to tay lập bên hông hàn thiền đối đạo diễn các loại thiên quân cất cao g i ọ n ó i những xúc sinh này nhớ đau nhức không n h ớ nữa cách lao phu hiển uy cũng đã qua đi sáu cái này nếu là không c h ấ n n h i ế t một hai thật đúng là không biết những x u ấ t sinh này sẽ làm ra cái gì đến dài răng dập thời gian đủ để làm n h ạ t hết thảy tựa như cực lôi các loại tôn vương sẽ quên mất ban sơ thông huyền ư ớ c hẹn tùy ý đối hạ tu ra tay mở dạng bây giờ trận đại chiến kia đã qua đi hơn sáu mươi năm mà hắn cũng vì triệu đ ỉ n h kéo dài thu liễm một chút những n à y dị tộc tôn vương trong lòng e ngại vì đó làm n h ạ t vậy cũng đúng là bình thường hiện tại k ỳ thượng hoàn chứng thực chính quả cái này nếu là không c h ấ n n h i ế t một hai hắn đều lo lắng những n à y tôn vương trong bóng tối động tay chân lấy ngăn hắn một phá một bên đạo diễn tiên quân cờ nhạt gật đầu hai mắt linh huy lấp lóe lướt qua cựu tiêu thiên b ự c thẳng đến mặt đất bao la nhìn về phía cái kia đứng xứng ở cổ h ạ hoàng t r i ề u nội địa lồng lộng thiên hoành núi trong mắt cũng lộ ra hoài niệm c h i s ắ c năm đó tuế nguyệt hắn đã từng bái thượng diễn thiên quân làm thầy tại cái này lồng lộng trong núi tu hành cũng làm quen không thiếu cùng chung trí hướng tâm lo nhân tộc sư minh đệ trong đó liền có k ỳ thượng hoàn vị này mới sư đệ nhưng tuế nguyệt như đ a o thẳng t r ạ m thương sinh năm đó bạn c ũ bây giờ đều là điêu linh chết chỉ có hắn cùng k ỳ thượng hoàn vẫn còn tồn tại, tại thế còn lại cũng chỉ có cái kia tâm lo nhân tộc hơn ba nghìn năm tôn sư thượng diễn thiên quân mà bây giờ l i ê n ngay cả hắn vị sư đệ này tính mệnh cũng đã xem t u y ề n không thể không mạo hiểm chứng thực chính quả lấy mưu cầu thông thuyền ân che chở nhân tộc thiên cổ cái này khiến hắn làm sao không là lo lắng bên trên hoàn sư minh n g u y ệ n ngươi thành cũng nói xong liền có từng điểm từng điểm dị hoa từ hắn trong cơ thể tuân ra nhược tinh huy hướng lên trời hoành sơn rơi vào chính là hắn thông qua nhân quả liên lụy dùng cái này đem một chút thiên quân mệnh số ra chỉ tại kỷ thượng hoàn t r ê n thân thủ đoạn như thế mặc dù không thể để cho chứng thực chính quả bán đa đồng t u y ề n nhưng cũng có thể tăng thêm một hai cất cao trong đó khả năng năm đó thượng diễn tiên quân khăng khăng thu chu nguyên một là đồ đã định danh phận mà thực tế vẫn là từ kỳ thượng hoàn chuyên pháp nguyên nhân cũng là như thế nghĩ như vậy đạo diễn ánh mắt cũng hướng nam thiên quan sát chu nguyên một tồn tại nhân tộc biết người cũng không nhiều biết làm thượng diễn thiên quân đ ệ t ử người thì càng là thiếu chi l ạ i ít t ả hữu bất quá mấy người liền ngay cả nhân tộc chúng thiên quân cũng không thể nào biết được nhưng đạo diễn vốn là vấn thiên các một mạch truyền nhân mà lại còn là chúng thiên quân lập tức hạch o tâm chỗ trưởng n g ự lấy nhân tộc phát triển đại phương hướng lại thế nào khả năng không biết mình bị tiểu sư đệ kia tồn tại cũng không biết hai vị sư đệ có thể hay không nâng lên luyện đạo tương lai hy vọng hoặc là có hậu người tới khiêm đỉnh hắn trầm giọng nói nhỏ trong mắt cũng nổi lên một tia tinh mang liếc nhìn chỗ xa những dị tộc kia tôn vương nhưng nếu là dị tộc chứng thực vậy bản tọa cũng sẽ không khắc ký luyện đạo cũng không phải là kiếm đạo nhân đạo như thế có đạo trụ trí ngự hoặc là độc thuộc nhân tộc đại đạo hắn b ả n tộc đều có thể tu chỉ bất quá nhân tộc ở trên đây đi trước mấy bước đi sâu xa chút thôi mà theo dị tộc phát hiện luyện đạo huyền diệu kinh khủng liền cũng bắt đầu tại đạo này bên trên nghiên cứu lấy mưu cầu luyện đạo biến hóa càng là điên cuồng từ nhân tộc bên trong đánh tắc tr giống như cái k i a thao thiết nhất tộc ngay tại đạt được nhân tộc chuyển thừa về sau kết hợp tự thân chủng tộc ưu thế lấy thôn phệ biến hóa thôi diễn luyện đạo cũng là bây giờ trong vạn tộc tạo nghệ chỉ thấp hơn thần tộc tồn tại lại có long tộc hỏa long một loại linh tộc hỏa linh một mạch vũ tộc các loại đều là tại luyện đạo bền trên nghiên cứu quá sâu có thể nói n h â n tộc bây giờ tại luyện đạo một đường bên trên ngoại trừ có một vị vô thượng tồn tại cùng kinh nghiệm phong phú hơn chút bên ngoài còn lại đã không có so dị tộc mạnh hơn nhiều hiếu thậm chí tại luyện đạo bộ phận đạo tắc dị tộc bằng vào thiên nhiên chủng tộc ưu thế chỗ lộ ra so với dân tộc còn muốn cường hành hơn tinh dưới loại tình huống này hắn tự nhiên không cho phép dị tộc xuất hiện luyện đạo thiên quân chôn b ù i nhân tộc tốt đẹp ưu thế mà nếu thật có như vậy một ngày hắn cho dù là vi phạm thông huyền nước hẹn cũng cũng phải đem chấn diệt chi đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống hắn tùy theo nhìn về phía thiên hoành núi ánh mắt như v ư ợ t sâu biển lớn vượt qua cựu tiêu thiên vực thẳng đến sơn nhạc c h â sâu cùng vị kia xếp bằng ở trong cung điện đã có trăm ngàn năm lâu tuổi xế chiều lao giả tướng ngắm nhìn chớ không người xuống thở dài lấy đó kính trọng mà lao giả kia chính là nhân tộc luyện đạo tri đình thượng diễn tiên q â n cảm nhận được thiên ngoại truyền đến ánh mắt, lao giả khẽ bước nhưng như c ũ hàng ngồi trong đó ngàn vạn trận hoa sáng rực tùy theo hiện lên hướng v ề b ê n h mông tứ phương lan tràn mà đi đem thiên hoành núi phạm vi ngàn dặm bao phủ trong đó lấy chấn tre t r ở cắn côn chương năm trăm hai mươi bảy sư minh đệ trương năm trăm hai mươi bảy sư minh đệ đảo mắt năm năm trôi qua thiên hoành núi khí cơ càng hùng hồn u ồn cuộn dung chuyển như sóng lớn k í c h c h i ề u mà tại cái t i ê u lồng lộng đỉnh núi càng là hiện hiện rất nhiều về y ề n r ư ợ u khí đ ẳ n g sắp x e m núi tiên ảnh rèn v ậ n mà dị tượng như thế cũng là dẫn tới các phương tu sĩ tuân g a tụ sơn nhạc b i n mông nóng nhìn xem lễ lấy hiểu ra khí đạo huyền diệu thậm chí Tại tiêu tiêu tiên cái kia cửu bực bên trong, càng còn có bên trong, mặc ộ t thân số đại yêu thân ảnh lạng dù k ỳ thượng hoàn chưa chính thức chứng thực chính quả nhưng thông huyền bước đầu tiên nước pháp vốn là tu giả đèm tự thân đạo hạnh hợp lại là một lấy thành tựu thích nhất từ đó hướng về chỗ chứng quả vị không ngừng dựa vào ở trong quá trình này tự nhiên cũng sẽ bởi vậy hiện lên các loại dị tượng mà cái này vô luận là tại tu sĩ nhân tộc vẫn là nghiên cứu luyện đạo dị tộc sinh linh vậy cũng là tôi bảo chỗ lại há có thể không vì tri thần hướng đạo diễn đứng xưng ở vô cực tiên bên trong hoành vọng phía dưới thiên vực mình ông đem tất cả xem lễ thụ n ộ tồn tại v ô luận n h â n tộc vẫn là yêu tả đều là thu vào đ ấ y mắt hắn trong lòng bàn tay linh đài cũng là tùy theo lấp l o e sinh vi. cũng không biết những tồn tại này bên trong có hay không có thể vì ta nhân tộc lương đóng người cũng có hay không uy hiếp chính thống truyền thừa chỗ có thể v i ệ n phó sơn hàng ngày nữa hoành sơn xem nói lại không thụ chứng thực dị tượng ảnh hưởng người thực lực phương diện vốn cũng không t ụ hoặc là có chỗ hơn người tương lai tiền đồ lòng trọng nhất là những dị tộc kia tồn tại tuyệt đại đa số đều là huyền đan tồn tại cho dù có cá biệt hóa cơ yêu vật vậy cũng có cường giả chuyên môn hộ đạo có thể nghĩ sao mà địa vị có thể nói cái này một nhóm tồn tại bên trong chưa chừng tương lai liền xuất hiện luyện đạo đại t ô n g sư vì nhân tộc lợi hại chỗ thậm chí liền ngay cả thiên quân cũng không phải không có khả năng tất nhiên là muốn ghi nhớ trong lòng tốt ngày sau mưu tính đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống hắn ánh mắt tùy theo nhìn về phía thiên hoành núi cảm giác trong đó đạo ẩn càng đồng đậm cường hành nhưng lại chậm chạp không có chứng thực xu thế cũng không khỏi nhẹ dọn tha n thở chứng thực thông huyền bốn là cựu tử nhất sinh mà ngưng pháp thời gian hao phí càng dài đã nói lên đối đại đạo càng nộ càng không triệt không rõ hy vọng tự nhiên cũng liền càng xa vợi vỡi v giống đã từng thanh v ă t t ử bế quan mười năm không ra bị triệu hoàng hạ lệnh đánh gãy cũng là bởi vì chứng thực khả năng gần như là không miễn cho hắn không công tổn hại tính mệnh mà nguyên trường không có thể chứng thực thành công đó cũng là sơ nguyên kiếm tôn tự vị kiếm đạo mộ chi dùng cái này đổi được hắn lên cao nếu không chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu mà kỳ thượng hoàn g đã bế quan gần sáu năm nhưng như cũng không có kiểm chứng dấu hiệu ngược lại có mấy phần trì trệ không tiến dấu hiệu cái này khiến hắn làm sao không lo lắng hết lần này tới lần khác cái này chứng thực một chuyện chỉ có dựa vào tu giả tự thân coi như hắn là thiên quân cũng chỉ có thể rời chút mệnh số làm ân che chở còn lại không làm được mảy may nghĩ tới đây đạo diễn cũng chia ra một đạo hóa thân làng yên thuận minh ngông t i ê n vực hướng tây nam phương hướng bỏ chạy từ c h u n g nguyên thúi đầu nhập sư môn đến bây giờ hắn còn chưa từng thấy qua mình bị tiểu sư lệ này mà bây giờ các phương chú ý đều là hội tụ ở tiên hoành núi đến đã có một lát n h à n g rỗi vừa vặn có thể thừa dịp lúc này cơ đi gặp bên trên thấy một lần nếu như là tài tình tư chất s ắ c thực không tầm thưởng vậy hắn tự nhiên cũng nguyện ý ban thưởng mệnh số ân che chở khác làm che lớp mạch khê núi cùng nhau chưa đợi ở trong tối viêm bí cảnh bên trong mà là một lần nữa trở lại tàng kinh điện cái kia một phương sừng trong cát s ừ n g c á c tính không được sáng tỏ hắn ngồi xếp bằng chính giữa trước mặt là đốt đốt đang nổi hư nguyên bên ngoài đ ỉ n h lưu ly vàng lỏng vào trong đó quần c u ộ n biên hóa khí cơ bàng bạc cường hành hiển nhiên chính luyện chế lấy cái gì đặc thù đồ vận mà ở tại đỉnh đầu thì tích có một cửa sổ nhỏ bất quá ba thước đặc phương chỉ có thể nhìn ra xa một mảnh tinh tiên lại chính đối phương bắc cái kia đạo ngày càng nồng đậm xích hạ lỗ hỏa đốt đốt nóng bỏng Phản đẹp, chiếu thanh xinh niên sắc mặt quyết vỏ lại là không buồn không、vui. hai mắt thâm thúy như bực sâu, ngửa đầu ngóng nhìn cái tia chân trời xích hà, buồn ngửa ngóng trong mắt cũng nổi vui, sâu, đầu cái tia trời mắt mắt bực lại ê n trận trận vận sóng. l lại lại, lần à lại l nữa túi đầu tại đỉnh lô bên trong thân nhiệm lan tràn lấy khống chế trong đó biến hóa vàng l ò n g nước thép c u ộ n c u ộ n giao hòa ẩn ẩn có thể trông thấy đ ồ vật hình dáng giống như giải vị lại như phương bài nhưng chẳng biết tại sao hắn lại là chậm chạp không cách nào cố hình liền tựa như thiếu cái gì m ộ dạng mà thanh niên lông mi cũng nhíu chặt khó dương thậm chí là lâm vào vẻ dãy r a sĩ diễm không ngừng bốc cháy càng thỉnh thoảng có linh tài bay vào trong đó lấy b ổ danh o vàng lòng nước thép ra o hòa biến hoa ở giữa liền giống như vĩnh hằng không tắt nóng hổi dung nham không giờ khắc nào không tại phun trào đốt đốt lấy mà đúng lúc này thanh niên lại là có chút dừng lại n g h i hoặc nhìn về phía m ê n h mông thiên c u n g sau đó liền có một đạo ý thức bị dẫn dắt xuất hiện tại bạch khê ngoài núi một chỗ thổ nguyên thổ nguyên bị thủ đoạn đặc thù che lậy một đạo thon dài thân ảnh đứng sừng sững trong đó khí cơ phiêu miệu m ê n h mông phong hoa tuyệt đại vẹn vẹn chỉ là đứng ở đó liền tựa như cùng thiên địa vạn vật tướng cấu kết tận n ạ trong lòng bàn tay vì đó chỗ ngự chu nguyên một thần miệm tùy theo h u y n hóa cũng là hầu nghi cảnh giác xin hỏi t i ê n bối gọi văn bối cần làm chuyện gì mặc dù thần bí tồn tại này có thể cách tự mình che chở núi pháp trận dẫn dắt ý thức của hắn nhưng này chủ yếu hay là hắn không có kháng cự bằng không cũng làm khó cúng mà như thế tình huống cái kia trừ phi là trước mặt tồn tại tận lực lưu thủ không phải thực lực cũng liền dừng ở huyền đan cấp độ ngược lại không cần đến quá kính sợ đạo diễn quay đầu nhìn qua trước mặt thẳng tắp thanh niên cảm giác ý nghĩa biết hùng hậu lại nóng nhìn bạch khê núi tình huống cùng cái kia một tia cơ hồ không hiện thiên quân mệnh số trên mặt cũng lộ ra vui mừng ý cười bản tọa đạo diễn lời này vừa nói ra thanh niên bỗng nhiên khẽ giật mình trong lòng nổi lên ngàn vạn tưởng niệm chợ hướng phía trước mặt tồn tại không người thở dài nguyên nhất gặp q u a sư m ì n h ha ha nghe được đã lâu s ư n g hô đạo diễn cũng không khỏi cười sang sảng một tiếng nhìn về phía chu nguyên một ánh mắt cũng càng thân thiết hiền lành thật sự là rất lâu không nghe thấy qua có người như vậy gọi ta không nghĩ tới hôm nay còn có thể nghe được nói xong liền cùng chu nguyên một chuyện t i ế p lên hoặc nói thượng diễn sư đồ hiện tại tình trạng hoặc là thiên hoành sơn phong loan bây giờ phong cảnh cũng là trò chuyện với nhau thật vui mà bạch khê trong núi đủ loại cũng vì đạo diễn thần niệm cảm giác mặc dù hắn chỉ là một đạo hóa thân muốn tùy ý quét cướp trải qua liền ngăn cách trùng điệp bình t h ư ớ n g thăm dò rõ ràng vậy cũng, cũng không phải là chuyện dễ nhưng cũng thăm dò cái đ ạ i h á i nhất là minh huyền cung chỗ sâu bí cảnh ở tại cảm giác bên trong liền xa không chỉ một phương chỉ là không biết chuẩn xác số lượng mà chỉ riêng là cái này một nội tình liền đã so ra mà vượt một chút chuyển thừa xa xưa uy tín lâu năm huyền đan g thế lực cái này chu ra bên ngoài bảo vật nơi phát ra năm chắc ngoại trừ năm đó theo nguyên chiêu khóa vực chấn sát dị tộc cùng cái kia đại dông núi yêu hồ bên ngoài liền lại không nhu cầu vũ đạo bảo vật được tác hiện tại như thế tình huống đừng nói là là phía sau địa triền miên tộc di c h ạ c h trợ rút vẫn là cái gì khác cơ duyên đem trong lòng suy nghĩ lại xuống hắn cũng âm thầm có dự định mà bên ngoài thì vẫn như cũ cùng chu nguyên một thân thiết bắt chuyện cũng là từ đôi câu vài lời bên trong đại khái hiểu rõ đến mình bị sư đệ này tài tình như thế nào vui vẻ sau khi liền cũng dẫn một sợi thiên quân mệnh số đến cái sau chiến thân càng thi thủ đoạn làm che đậy nhưng sau m ộ t khắc thiên đ ị a đột nhiên sinh biến hai người lập tức ngóng nhìn bắc thiên dị tượng nhìn qua cái kia xích hà đẩy trời mà diên quần quận rung chuyển nhưng lại đang nhanh chóng tiêu tán tiêu vong trên mặt không khỏi lộ ra bi thương thở dài k chương năm trăm hai mươi tám kéo dài tiếp sức chương năm trăm hai mươi tám kéo dài tiếp sức hảo quan dị sắc phô tiên cái điệu lan tràn toàn bộ thiên hoành núi mênh mông thẳng đến cựu tiêu thiên mạc bay đến vân hải tan giã phá diện sắc trời ảm đạm mà tại m i n h mông trong vòng trời cái kia bằng bạc đạo huy liền giống như muốn luyện hóa cả phiến thiên điệu đem thiên mạc đều ép tới vỡ tan càng là hướng về bốn phương tám hướng tấn mạnh lan tràn c h ố đến hết thẻ có cây chim thú đều bị h ắ n luyện hóa tuyệt sinh chết mặt đất bao la cũng sụp đổ rơi gãy vật tính vì đó xoay đổi thậm chí liền ngay cả những lâm lập đó thiên khung dị tộc tồn tại cũng có không thiếu bị cái này kinh khủng đạo uy tác động đến thực lực nhỏ yếu chút trực tiếp bị luyện hóa biến thành bộ giang khó hiểu vận dạng thực lực cường đại người cũng bởi vậy bị thương hóa thành lưu hồng trốn sang minh ông mặc dù sao cũng là một vị h u y n đang cựu truyền đại chân quân mà lại còn là đạo hạnh ngưng một c ự thịnh cấu kết đại đạo thời khắc như thế ngã xuống đạo tiêu cái tia dẫn động minh mông đạo uy có thể so với tôn vương lộ ra thế có thể nghĩ sao mà kinh khủng đang vấn tiên các đỉnh núi trong cung điện vị tia gầy gò tuổi xế chiều l ã o nhân chỉ ngồi trong đó vàng bạc đạo lực từ hắn trong cơ thể chút xuống đều tụ hợp vào bao phủ ngàn dặm minh mông minh mông đại trận bên trong đem cảnh nội từng tòa thành trấn thôn xóm che chở trong đó để tránh thụ đạo uy xâm nhập dầm dầm dầm nhầm bằng tiên địa đạo uy như thế nào k h u ấ y động những cái tia thành trấn thôn xóm thủy trung an cố như núi trong đó bách tính đều may mắn nước mắt linh nhưng lão nhân trong mắt lại nổi lên vô tận bị thương càng là ẩn, ẩn có nghẹn ngào t h a nhâm hai mắt nhìn ra xa thiên hoành núi một góc chỉ gặp nguyên bản nguy ê nga n phong nhạc bây giờ đã bị một cỗ kinh khủng vĩ lực luyện hóa biến thành một tòa hùng vĩ nặng nề g h đổ v ậ t chấn áp đại địa mênh mông bên trên hoàn bên trên hoàn minh hoa công tử tôn ngọc các loại vấn thiên các tông sư cũng hiện hiện tại mênh mông các nơi chấn tre chở một phương nóng nhìn tông môn kinh khủng d ị động cũng không khỏi t h ố n thức buồn bá hô dù sao kỷ thượng hoàn không chỉ có là thiên quân tân h t r u y ề n càng là vấn thiên các trưởng giáo ngăn được phát triển tông môn gần năm trăm năm đại công vô tư một lòng vì nhân tộc bọn hắn những n à y mới xuất hiện tông sư cái nào chưa từng nhận qua hắ cái nào chưa từng bị hắn dạy bảo ân trọng như tôn sư hiện tại còn không phải buồn sầu não tâm thời điểm minh hoa công tử trầm giọng h é t lớn tôn g ngọc sư đệ ngươi mà theo tần lão bọn hắn chấn tre trở trải vớt nơi đây ta đi phụ trách tông môn công việc dứt lời hắn liền hóa thành minh cầu vồng thẳng đội thiên hoành núi nhìn qua hắn trốn xa tung tích tôn g ngọc đám người cũng không có bất cứ ý kiến đến gì dù sao vấn thiên các khí đạo nhân số cũng không nhiều theo bộ phận đệ tử cách tông trở lại quê hương kỷ thượng hoàn v ẫ lạt minh hoa công tử đã xem như luyện khí một mạch người nổi bật lại hắn vẫn là tổ sư hậu duệ đúng là bọn họ những tông sư này bên trong thích hợp nhất xử lý tông môn công việc làm bạn tổ sư ra nhân tuyển vô cực thiên nhìn qua phía dưới bề bộn dung chuyển đủ loại đạo diễn sắc mặt thiên lặng không v ậ n sóng chỉ có trong tay linh đài lúc sáng lúc tối huyền diệu r ũ động sau đó thân hình liền chìm vào vô cực thiên chỗ sâu không còn hiện hiện mà một bên đại hạ vương các loại thiên quân cũng không khỏi vì đó thở dài mặc dù bọn hắn đối kỳ thượng hoàn chứng thực chính quả vốn cũng không thấy thế nào tốt nhưng làm kết quả này thật phát sinh cũng khó có người có thể tiếp nhận ai nếu là bên trên hoàn có thể chứng thực chính quả cái này sau này ba ngàn năm luyện đạo cũng có thể vì ta nhân tộc trước đáng tiếc à. đại hạ vương cảm thán trầm trọng t i ế t n ố i lắc đầu tinh dư t ỉ n h thì đứng ở một bên trong mắt khó tả bọn hắn cùng xuất phát từ cổ hạ hoàng triệu một mạnh nàng linh bảo dụng cụ những vật này càng là k ỳ thượng hoàn tự tay l u y ệ n chế mà bây giờ cố nhân vẫn lạc coi như tình nghĩa nông cạn cũng b u ồ n cảm giác khó tát triệu thể thì đứng ở trước n h ấ t đầu ánh mắt thâm thúy vô tận quan sát phía dưới tình huống thật lâu khó mà ngôn ngữ bất quá hắn chỗ buồn cảm giác cũng không phải là kỳ thượng hoàn chứng đạo thất bại mà là vấn thiên c á c hắn triệu đình thái huyền tiên môn nhóm thế lực tương lai bọn hắn một đám thiên quân rất nhiều người năm đó có thể chứng thực chính quả vậy cũng là nhân tộc đời t r ư ớ c cường giả lấy mệnh tương bác chấn nhiếp dị tộc tôn vương lúc này mới đổi khả năng ra ngoài giống như hắn còn có cái k i a thái huyền tiên h quân hàng lực thiên quân thượng diễn thiên quân đều là bởi vậy mà thành cái này cũng dẫn đến bọn hắn thành đạo thời gian cực kỳ tiếp cận thọ nguyên p ư ơ n g diện tự nhiên cũng tới gần tải hữu trinh lệnh bất quá mấy trăm năm mà cái này không thể không đứng trước một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề cái tia chính là kéo dài tiếp sức một khi bọn hắn những thiên quân này lần lượt vẫn lạc mà n h â n tộc thời gian ngắn không có tiếp sức người cái tia bây giờ đánh xuống cương v ự c tất nhiên sẽ bị dị tộc tướng ép bức ép trở về phát triển nghiêm trọng gặp khó hàng lực vẫn lạc tốt xấu có tinh dư tình chứng thực chính quả làm dự bị nhưng hắn thái huyền thượng diễn ba người nhưng là không còn dễ dàng như vậy dự bị cái này không chỉ có là ba vị tân tấn thiên quân bổ khuyết đơn giản như vậy dù sao chỉ riêng hắn một người liền có thể lực á p ba tôn yêu vương thượng diễn càng là luyện đạo căn cơ thái huyền tiên quân thực lực mặc dù yếu hơn một chút nhưng sở tu là minh đạo huyền huy chính là nhân tộc nhu cầu minh đạo niềm hy vọng bất quá coi như không có hậu tấn t h i ê n q u â n thế cục cũng không có đặc biệt h ỏ n g bét t r i ệ u đình không có hắn cũng còn có đạo diễn tại hắn cầm ngự tuổi hạt tiền cũng có thể chấn c h e c h ở một phương liền là tình cảnh muốn so hiện tại nghiêm trọng thượng diễn thiên quân chết không còn bị tiêu t ỏ a c h ấ n thánh địa tàn g phong thiên quân cũng có thể lệnh cố một hai nhưng thái huyền tiên môn vẫn thiên các hai phe này thế lực lại là thực biết bởi vì không có kéo dài tiếp sức mà suy bại ai cũng không biết sau này năm trăm năm nhân tộc các phương có thể hay không hiện lên nhiều thiên tiêu như thế lại có thể không nâng lên cái này tương lai đại lương hắn thì thào nói nhỏ nói xong ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía minh kinh muốn nói kéo dài hy vọng cũng là không phải là không có hơn nữa còn cực kỳ to lớn cái kia chính là bây giờ chính hưng thịnh đỉnh tráng nhân đạo cùng hắn tự tay chấn áp ở ngoài sáng kinh dưới ất mục thương long vương cái trước chỉ cần ra một vị thông huyền thiên quần cái kia coi như thực lực không bằng cái này song chính quả nhưng tác dụng lại là to đến vô tận đúng nghĩa che trở thủ một phương mà không phải giống như bây giờ tuy là nhân tộc vực nhưng dị tộc lại có thể tùy ý nhập cảnh như đ á n g ghét ghét con r ồ i bốn phía bay l o ạ n dẫn phát vĩnh viễn náo động chỉ tiếc nhân đạo chính quả không hiện coi như mạnh mẽ trắng đựng hiện lên đạo tắc cũng vô pháp xác định là cái nào một điểm c h i lại càng không biết năm nào tháng nào mới có thể để cho trong đó thứ nhất hoàn chỉnh mà so sánh cùng nhau ất một một đạo hy vọng liền muốn càng lớn nguyên nhân ngay tại ở nhân tộc nắm giữ lấy quyền chủ đạo thương long vương hà lúc vẫn l à c ất một chính quả khi nào hiện hiện đều là hệ tại nhân tộc tri thủ vậy chỉ cần tốc độ rất nhanh hoàn toàn có thể đánh dị tộc một cái trở tay không kịu từ đó đoạt chứng quả vị duy nhất thiếu cũng chính là một vị chân chính có năm chắc chứng thực c ấ t m ộ t đạo thiên tiêu yêu nghiệt bây giờ cũng chỉ có thể nhìn triệu thanh cái đứa bé kia chương năm trăm hai mươi chín luyện đạo bốn cảnh chương năm trăm hai mươi chín luyện đạo bốn cảnh bắc thác đạo m ề n mông sơn giã chu bình từ một phương không đáng chú ý gò núi bên trong chậm d ã i trồi lên thân hình tay áo không nhiễm bụi bặm ngẩng đầu nhìn ra xa phương b ắ c chân trời ánh mắt xuyên thấu tầm mây rơi vào cái kia cơ hồ nhỏ không thể thấy thiên địa dị tượng bên trên ánh mắt cũng theo đó c h ì m ả o mặc dù c ủ hạ hoàng triệu thiên hoành núi đến nơi này chứng hơn vạn dặm xa cái này thông càng xa huyền chính quả cuối cùng khó cầu khó chứng a từ hắn đạp vào tu hành cũng có hai ba trang trở đã từng chứng kiến qua không thiếu kinh tài tuyệt diễm tồn tại chứng thực chính quả trong đó có nhân tộc anh kiệt cũng có yêu tả đại năng nhưng cuối cùng có thể công thành viên mãn đăng lâm tôn vương t h i cảnh lác đắc không có mấy nhất là những cái kia ý đồ lấy huyền đan cựu c h u y ể n đạo hạnh cưỡng ép trùng kích chính quả người càng là gần như thập tử vô sinh người thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng liền nguyên trường không cùng cái kia ngủ say tại c h ấ n nam p h ủ khu vực cổ h o a n g yêu vương là gần mấy trăm năm qua duy hai kẻ thành đạo nhưng hai người này có thể chứng được chính quả đó cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân không tầm thường tồn tại có thể bắt trước cũng không biết chứng thực chính quả lúc tân hỏa đạo ngân có thể hay không man thiên quá hải che đậy những tôn vương đó thăm dò chứng thực chính quả cần ngưng pháp quý nhất nếu như tân hỏa đạo ngân không thể gạt được những tôn vương đó thăm dò vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể hiện ra cựu chuyển đạo hạnh hoặc là khó khăn lắm mời chuyển tình trạng nhưng như thế chứng thực quá mức nguy hiểm chưa chừng liền thất bại bỏ mình hắn tự không thể tiếp nhận mà nếu là tân hỏa đạo ngân có thể che đậy tôn vương thăm dò vậy liền như vô hình c h i vật leo lên tưng dùng người bên ngoài lại khó mà dòm nhìn nội tình từ đó chứng minh thực tế viên mãn nhưng chỗ lộ ra lại chỉ vì nửa đường chỉ là tân hỏa đạo ngân mặc dù bắt nguồn từ ta tự thân nhưng nếu quá mức cường đại đạo tác khó mà che đậy nhưng cũng khả năng bị cái khác tồn tại cảm giác lại ở trong đó đến tột cùng có được hay không tại chính thức đếm thử trước đó hết thể đều còn không xác định việc này liên quan đến con đường căn bản dù không được nửa điểm may mắn nhất định phải cực kỳ thận trọng lặp đi lặp lại nghiệm chứng tìm được sách lược bài t o à n mới có thể biến thành hành động tân hỏa đạo ngân sở dĩ không có bị cái khác tồn tại cảm biết đến cũng là bởi vì kỳ đồng hắn giống như chính phản hai mặt khi hắn thực lực càng hơn liền có thể để cái k i a mặt trái không hiện lộ mảy may nhưng muốn nhiều hơn phân nửa đạo t á c chứng thực chính quả thậm chí là chứng thực hoàn chỉnh chính quả nhất định phải tân hỏa đạo ngân tưng dùng cái này cũng liền mang ý nghĩa mặt trái bại lộ mà cái này duy nhất có thể kỳ vọng liền cũng chính là tân hỏa vô hình dạng h n này vương cố nhiên sẽ dẫn tới dị tộc hoài nghi bị đến rất nhiều phiền phức vậy cũng tốt qua tân hỏa đạo ngân bại lộ nội tỉnh là trí cường giả chấn sắt tìm kiếm tới lúc kia coi như dị tộc sinh nghi hắn cũng đã thành tựu thông huyền tôn vương không còn là mặc người nắm sâu kiến coi như tồn tại một số bí mật cũng đủ để đẻ xuống hết thẻ nghĩ kỵ tân hỏa đạo ngân dung đạo nếm thử hãy còn xa xôi cũng là không cần vì đó lo lắng lập tức vẫn là chấn diệt đại yêu làm đầu làm trọng h á n t h ị thao nói nhỏ nỗi lòng hơi b ì n h ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía cực tây chỗ sau đó liền ngưng một đạo l i n h quan g t hướng cái kia thiên hợp thành bọc tới thời gian qua đi gần mười sáu năm cái kia viêm thăng coi như tư chất cũng không phải là đ ỉ n h tiêm nhưng có thực viêm thiên bí cảnh củng cố kia nô công đại yêu thi hải là tư lương bây giờ cũng kém không nhiều nên thành tựu liền đ ă n ngũ truyền a chu bình tính toán thời gian vừa vặn có thể bắt đầu chuẩn bị nến thử chấn sát những cái kia biên cảnh đại yêu nghiệm một nghiệm ý nghĩ trong lòng bởi vì cái gọi là thời cơ khó tổn nhân tộc phát triển đồng thời dị tộc cũng đang nhanh chóng phát triển nếu là lại như vậy trễ này nữa cái kia chịu vượt qua cái mấy chục năm biên cảnh đại yêu càng ngày càng nhiều còn muốn chấn sát đại yêu chỉ sợ liền không có nghĩ dễ dàng như vậy bạch khê núi minh huyền cung chu nguyên một ngã ngồi tại h ư n g u y ê n bên ngoài đ ỉ n h phía trước thân hình cứng ngắc thần sát l à tịch phản phất một bộ mất đi tính mệnh pho tượng trong mắt cũng đã mất đi ngày xưa nghiên cứu khí đạo lúc thần thái chỉ còn lại một mảnh trống dâu bi thương hai mắt thì gắt gao rơi vào trước mặt lơ lửng một phương đổ v ậ t phía trên mà phương này dụng cụ chính là hắn lo lắng kỳ thượng hoàn chứng tự luyện bản ý là nhớ nhung cầu phúc nhưng bởi vì tâm thần lo lắng không cách nào yên ổn lúc này mới chậm chạp không cách nào thành hình mà tại tối hậu con đầu lại là bởi vì kỳ thượng hoàn thân tử đạo tiêu mà tâm niệm bị biến ngưng luyện trở thành bực này đặc thù chi vận linh bài linh bài chất liệu không phải vàng không phải ngọc bày biện ra một loại ám trầm rực rỡ phía trên trống không một chữ lại tự nhiên toát ra một cỗ bi thường tự liêu tâm chi sở trí ý chỗ động khí theo nhiệm chuyển quả là tại tư m ô i hắn mất máy thanh â m khàn khàn chấm thấp trên mặt đắng c h á t như đồng hóa không ra một đậm nhiều lần hiện hiện cuối cùng hóa thành một tiếng tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi thương t ờ ở dài sư minh đây chính là ngài thường nói luyện k h í như tạo vật nhất nghiệm mà sinh biến sao hắn thì t h à o nói nhỏ ánh mắt tan rã mà trận trận ký ức cũng theo đó xông lên đầu lệ phong chu nguyên ngồi xuống tại t i ê n đ i ệ n bên trong đọc qua kinh văn điện tịch cũng là hướng phía chỗ cao nhắm mắt ngưng thần kỷ thượng hoàn n g h i hoặc sinh hỏi sư minh cái này luyện ký nhất đạo đến tột cùng như thế nào mới xem như lĩnh ngộ lên cao kỷ thượng hoàn mặc dù bị q ấ y nhiễu nhưng cũng không mờn chỉ là quan sát phía dưới minh n g ông hóa ái đáp lại cái này hóa vật một đạo liền giống với bóp hình tạo vật chúng ta luyện sư giả thiên địa vạn vật tại đỉnh lô bên trong lấy tạo hóa vĩ lực luyện liền t â n bảo huyền diệu linh cơ đều ở trong đó cũng nguyên nhân chính là như thế luyện sư muốn lên cao hiệu ra cũng là cực kỳ gian khổ khó như lên trời thế nhân thường lấy phẩm giai cố định luyện sư tạo nghệ nhưng ở bản tọa xem ra lại không nên như thế cố định nói xong v ớ i tay trên không trung mẹ cướp liền rơi xuống bốn đạo minh sán hữ quang cái này luyện ký nhất đạo nên phân bốn cái cảnh giới nhất luyện hắn hình hai ngưng ý nghĩa ba minh đạo mà bốn chính là tùy tâm mà luyện rất nhiều luện y sư cho dù là đã thành tựu nhị giai cũng chỉ sẽ luyện hắn hình mà khó ngưng ý nghĩa có thể chân chính ngưng ý giả đã là nhị giai bên trong nổi bật nhân v ậ t mà có thể minh đạo người tia liền càng là l ắ c đắc không có mấy phóng nhãn toàn bộ thế gian cũng bất quá mấy người thôi người tiên tiên tư chất chắc tuyệt tại đạo tắc thân cận cũng đã nửa chân đạp đến vào cảnh giới thứ ba thêm chút học tập tu hành thì càng lạnh nhưng tại trong đó tinh tiến dù là ngày sau tài tỉnh tạo nghệ bình thường cũng có thể làm từng bước thành tựu luyện đạo đại trân quân nhưng muôn chứng thực thông huyền chính quả ngươi nhất định phải đạt tới cái thứ tư cảnh giới lấy tâm ngự đạo từ đó tùy tâm mà luyện nghe được những lời này chu nguyên một lòng bên trong cũng là nghi hoặc rất nặng khó hiểu ý nghĩa người sư minh kia ngài đến cái nào nhất cảnh giới kỷ thượng hoàn nghe vậy cười to vài tiếng nhưng cũng lộ ra mấy phần tiếp lối t a à, chỉ miễn cưỡng hướng về phía trước bước nửa bước về phần cái kia còn lại nửa bước ngộ tính tài tình có hạn đợi này chỉ sợ là vô duyên hồi ư ớ c giống như nước hồ nổi lên từng cơn sóng gợn mà thanh niên hai gò má cũng theo đó trượt xuống hai đạo nước mắt nghẹn n à o nói nhỏ lại là cái gì cũng nói không ra v ớ i tay cầm hướng cái kia phương linh bài đem chăm chú n ắ m ở lòng bàn tay đầu ngón tay ở tại bên trên huy động phát ra sàn sạt chói hai tiếng b a n g càng có rất nhiều chữ tùy theo hiện hiện chính là kỳ thượng hoàn tục danh toàn bộ sừng trong cát chỉ có rất nhỏ tiếng nghẹn nào vang lên người nghe ai cũng buồn cảm giác ý động mà không biết đi qua bao lâu thanh niên lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt cũng nổi lên rất nhiều dị dạng h à o quang sư minh sư đ ệ minh bạch chương năm trăm ba mươi bây giờ cũng chỉ có thể như thế chương năm trăm ba mươi bây giờ cũng chỉ có thể như thế năm đó ở hỏi thăm kỳ thượng hoàn luyện đạo như thế nào lên cao tu hành về sau chu nguyên một kỳ thật cũng thử nghiệm tìm tòi nhưng thủy trung khó hiểu ý nghĩa cũng không biết tùy tâm mà luyện đến tuột cùng chỉ ra sao cảnh giới ngày hôm nay trong lòng nhiệm kịch biến trong chốc lát lại là để hắn trời xuôi đất khiến thể hội một phen sư minh nói đệ tứ cảnh minh đạo thẳng nhìn theo lý nhất nghiệm mà huyền diệu thuật biến chính là tùy tâm nếu như nói hắn tiên thiên tư chất chắc tuyệt thân cận đạo t á c có thể thẳng nhìn luyện đạo huyền quang càng có thể căn cứ huyền quang biến hóa mà không ngừng ý động luyện khí xem như đệ tam cảnh cái kia đệ tứ cảnh liền là minh triệt luyện đạo chi huyền diệu lấy niệm ngự chi thuận thế mà luyện cái trước liền giống với thân ở lờ mờ đ ỉ n h trong cát một đạo trong sáng h à o quang tự đứng ngoài bắn vào trong đó mặc dù biến hóa ngàn vạn mong muốn hắn hình nhưng trong các người lại chỉ có thể bị động đ ị a theo h à o quang biến hóa mà đi giống như chu nguyên nhất luyện khí chính là căn cứ huyền quang sáng tối biến hóa từ đó không ngừng điều chỉnh luyện chế thủ đoạn dùng cái này bảo đảm luyện tốt nhất t h ị n h nhất mà cái sau thì giống như là từ lờ mờ đ ỉ n h trong các đ i r a thẳng nhìn h à o quang quảng cảnh mặc dù luyện chế luyện chế vẫn như c ũ bị quản chế tại hảo quang nhưng lại không hề bị giới hạn trong một đạo một sợi mà là ngàn vạn vô t ậ n đạo này h ẳ n đạo vậy liền nạc một đạo khác minh cái này một sợi suy yếu vậy liền lấy một cái khác sợi cường thịnh hằng n g ồ i tại chỗ liền có thể cho mượn các phương chi thế làm vì tâm mà luyện trước đây sau có khác liền giống như trời bực chi kém bất quá muốn đạt đến cảnh giới này nhất định phải đối hóa b ậ n một đạo có cực kỳ cao thâm càng lộ xét đến cùng vẫn là đối đại đạo hiểu ra chỉ có minh triệt đại đạo mới có thể trưởng ngự đại đạo nghĩ tới đây hắn cũng là ngồi dậy chính y quan dáng vẻ lại thật sâu nhìn trong tay linh bài vài lần sau đó liền đem để ở một bên ánh mắt tùy theo rơi vào trước mặt đỉnh lô bên trên hắn lần này có thể may mắn bước vào cái kia nhất cảnh giới hoàn toàn là cảm xúc kịch biến dưới trời xui đ ấ t khiến riêng lấy hắn lập tức nói đi tạo nghệ tất nhiên là không thể nào lại cho dù là dạng này hắn cũng chỉ là thiện thiện bước vào một máy mắt tựa như là vừa đi r a đ ỉ n h các nửa bước liền bị đánh trở về mà muốn lại đến trong đó biện pháp cũng rất đơn giản cái kia chính là cất cao đạo hạnh đạt tới kỳ thượng h o à n như thế cảnh giới thậm chí tháng qua với hắn minh triệt luyện đạo lý tính từ đó một chút xíu đem cái kia che đậy thân hình tầm mắt đỉnh các mở ra từ mỗi ngày minh đem khi tức bình phục thấy lại nhìn cái kia phương linh bài hắn ánh mắt cũng theo đó ngưng định càng là lộ ra mới bôi t i n h mang sư minh tha thứ sư đệ không thể đi thiên hoành núi tế bãi ngài nhưng ngài chưa thành sự tỉnh sư đệ nguyện thay mặt ngài thử lại một thử theo lý thuyết kỷ thượng hoàn bất lạc bọn hắn những đệ tử này vấn thiên các môn nhân đều là phải thuộc về tông tế bãi nhưng ngay sau đó thiên hoành núi trên là bạn tộc t r ú một chỗ hắn bên ngoài lại chỉ là cái đạo hạnh chưa thành hóa cơ tu sĩ một khi trở lại cái kia chính là lộ ra tại người trước dị tộc đều không cần xem thấu lai lịch của hắn chỉ cần cảm giác được một tơ một hào không thích hợp vậy cũng là bại lộ không thể nghi ngờ Thế thế n đương nhiên đây cũng là đạo diễn yêu cầu liền là không muốn hắn sớm như vậy bại lộ tại dị tộc tầm mắt trước mặt đại thăng bộ minh thăng cung viêm thăng hàng ngồi tại chủ điện đại vị bên trên bốn phía lưu xa quần quận dung chuyển thực hỏa đốt treo tại hàng rào cũng là đốt đến trong điện khí cơ bạo ngược càng theo hỏa tu khí tức chập trùng mà hừng hực biến ảo nhưng nhìn qua thư tín trong tay hắn lại là chao mày thật lâu khó mà ngôn ngữ chỉ hóa thành k h ẽ than thở một tiếng phía d ư ớ i chính tiềm tu đoan m ộ t hành nghe tiếng mở ra hai mắt cũng là hướng phía không n g ư ờ i nghi vấn lao tổ thế nhưng là chỉ hạ xảy ra chuyện gì h o a loạn để ngài vì đó thương tâm hắn là viêm thăng dòng chính hậu nhân lại tư chất hàng đầu có thành tựu i huyền đan một kia hy vọng sớm liền bị viêm thăng đại thăng bộ trên giới coi trọng cùng viêm thăng quan hệ tự nhiên cũng thân mật thắng qua người bên ngoài mà theo đại thăng bộ giới chướng hiện lên không thiếu hóa cơ tu sĩ tại về mặt chiến lược không còn như vậy túng quẫn hắn liền tới đến cái này mình thăng cung bên trong tiềm tu lấy góp nhặt nội tình là ngày sau chứng thực làm chuẩn bị cũng nguyên nhân chính là như thế hắn đối đại thăng bộ biết cũng vượt xa đoàn một thị cái khác tồn tại liền ngay cả lão tổ đạo hạnh bí cảnh cất giấu thậm chí là thực viêm thiên di tích một chuyện cũng đều biết đạo một chút viêm thăng nghe vậy vì vi vi lắc đầu chỉ là đem cái kia thư n ẹ m dưới rơi xuống đất trong nháy mắt v ô c h ư ơ n g ra nếu là tri hạ phát sinh h o ả loạn thế thì coi như việc nhỏ chỉ cần hàng lực chấn áp liền có thể l ầ nghe này lần này tới lần khác là tới cái khác chú gia lão tổ Tông muốn bản tọa liên mà bản liên tọa c ấ cất n biên cảnh đại yêu. Lão tổ ta mặc dù tu đến ngũ chuyển, nhưng lại không thể tùy tiện bày ra bên ngoài, bằng không này thường, chắn những thăng mang đến to lớn sát cái tổ ta tu thể tùy tu tộc biết, ta to thai bày bị bộ đại lại vi đại yêu. mặc cao chắc họa. Lão ra dù dị dị kêu vì được lời nói này loan một hành ánh mắt cũng là lấp lóe bên hông trường cùng vì đó tranh minh rung động nào dám hỏi lão tổ nếu là h i ể u chi lấy lý từ chối cái này chu ra lão tổ dạng này có thể đi sao mặc dù chấn sát đại yêu tại khai thác có lợi nhưng một khi bại lộ phong hiểm cái k i a chu gia cũng có thể an nhiên tự định nhưng ta đại thăng bộ chỉ sợ viêm thăng này g thường đối ngoại chỗ lộ ra cũng không chắc tuyệt cái này nếu là tại hai ba trăm năm tu đến huyền đan ngũ chuyển cái k i a chính là to lớn dị thường mặc dù không đến mức bị dị tộc quá hoài nghi nhưng tinh cung giới chướng mười bảy bộ lại là khó mà nói chưa chừng liền cưỡng chế tới hỏi thăm trong đó nội tình bây giờ ta đại thăng bộ cùng trấn nam quận quốc vãng lai mật thiết các phương diện ỷ vào đối phương lại há có thể đắc tội tại chu gia viêm thăng chỉ là khẽ lắc đầu lại việc này chính là lao tổ tại hơn mười năm trước liền đáp ư ơ n qua bây giờ từ chối tránh chi cái kia ngọc linh lão tổ há lại sẽ không v ư ợ lần giận vậy nếu là lão tổ ngại ẩn giấu thực lực đâu viêm thăng than nhẹ một tiếng bây giờ cũng chỉ có thể dạng này cùng cái kia c h ú lão tổ thương thảo chỉ là không hiện ra thực lực chân thật lại như thế nào có thể chấn sát đại yêu chương năm trăm ba mươi mốt trấn yêu mà động t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt trấn yêu mà động thiên hợp thành hoang dã gò núi ngọc linh tiền bối nào đó giấu giếm một chút tu vi coi là thật có thể đi viêm thăng thu liếm hết t h ể khí cơ chỉ giống như một cái cường tráng phàm tục h á tử ngồi dựa tại một khối đá rắn bên trên cũng là hướng phía cách đó không xa đạo nhân nghi hoặc thất hỏi tuy nói hắn hiện tại đã thành t i ể u huyền đan ngũ chuyển bên ngoài cùng chu bình chỉ cách xa nhau nhất chuyển nhưng năm đó thực viêm thiên di tích một nhóm hắn nhưng là kiến thức qua đi người thực lực s a o mà k i n h khủng mà bây giờ lại cách hơn mười năm kia liền càng không biết cái sau đến cảnh giới cỡ nào thất chuyển b á t chuyển cũng không không khả năng mà tu hành giới vốn là cường giả v i tôn lại thêm tự mình còn muốn ủy vào c h ấ n nam q u có quốc danh xưng ơ kia bên trên tự nhiên là muốn cung t í n h chút tốt gọi cái sau vui vẻ dù sao dạng này lại không mất được cái gì mặt mũi không sao ngươi hiển lộ huyền đan tứ chuyển liền là đủ đạo nhân mỉm cười nói nhỏ t hư thủ vung lên liền có rất nhiều linh vật từ trong túi c à n k h ô n hiện lên tướng mà giao hòa biến hóa hiện hóa từng đạo pháp trận h ư ảnh kết thúc tại hỏa tu chiến thân cũng là đem đạo hạnh che đậy một chút mặc dù thủ đoạn như v ậ y phòng bị không được nhiều ít nhưng ở cái này cũng không tính trọng yếu biên cương khu vực lại không có tôn vương như thế hắn chỉ cần không đi đón sở những huyền đan đó cao chuyển người nổi bật lúc đang chém giết khắc chế m ộ t hai tự nhiên là rất không có khả năng bại lộ đến lúc đó nhà ta tự sẽ trợ trận nghe được câu này viêm thăng nao nao trận trên mặt cũng lộ ra nồng đầm vui mừng nếu như chỉ là hắn cùng chu bình hai người c h ấ n áp đại yêu vậy hắn còn còn lo lắng dù sao cái này chu gia lão tổ rõ ràng cũng sẽ ẩn giấu thực lực lại ẩn tàng đến so với hắn còn muốn sâu cái này đơn thuần một cái ngũ chuyển một cái lục chuyển muốn nhanh chóng chấn sát đại yêu dù là cái k i a đại yêu đạo h n h thấp khả năng này cũng không lớn dù sao biên cảnh đại yêu đông đảo h u y ề n đ a n tồn tại tính mệnh lại cực kỳ ước ngạnh kéo lên cái nhất thời nửa khác cái khác đại yêu liền sẽ viện binh đủ n g mà đến nhưng nếu là nhiều một vị chất â n vô luận đến đây chính là góp h u vẫn là chu gia vị kia tân tấn ngọc anh chất â n kết quả kia liền hoàn toàn không giống một người c h ấ n áp một người đ ố t uy một người c h é m yêu đại yêu muốn mạng sống cũng khó khăn tiền bối anh minh nghĩ tới đây hỏa tu trên mặt cũng là nhiều mấy bôi ý c ư i chỉ cần có thể chấn sát đại yêu vậy hắn đại thăng bộ liền c ó thể đi theo an canh biên cảnh áp lực cũng đem tùy theo yếu bớt đến lúc đó bên ngoài mở đất đem dễ như trở bàn tay liền là không biết tiền bối muốn chấn sát vị nào đại yêu theo v ạ n tộc không ngừng phát triển tại những cái tiêu cường tộc điều ngự dưới nhân tộc biên cảnh đại yêu cũng là càng ngày càng nhiều riêng chỉ là đại thăng bộ phẩm tuyến liền có ba tôn đại yêu trấn thủ lại tính cả láng diện xích mặt bộ khiến cho chỉ riêng là cái này năm tại u y ế n bên trong, đ yêu nên nhiều. huyền quá đều liền lát liền tới, cho nên nói là chi đối tại nói, tới, nói Tại tôn hơn khoảng đàn tồn chấn không có cách, cho trăm bất một thủ một khe Mà dặm mà đủ.、Tại、ở trong đó đại t h ă n g bộ phòng tuyến chấu ngự ba tôn đại yêu có hai tôn chính là chu bình ngày xưa dò xét đến tôn này đất vàng đạo long thuộc cùng tu hành địa đức đạo cự thú về phần còn lại một tôn thì là một đầu tu tân kim đạo xài báo yêu v ậ t chỉ là cái này ba tôn đều chưa từng chém giết hiện đi qua cho nên vô luận là đại t h ă n g bộ vẫn là chu gia đều không biết bọn chúng chân thực đạo hạnh chỉ có thể đại khái phán đoán tại miền đan trung chuyển trên b ê n giới Đạo n h â n n g h e vậy suy tư một lát nói cực nhọc kim phong mang lộ ra hùng đất vàng lại khó c h ấ n sát mà đ i ệ u đức làm một đạo c h í n h vị t r u n g dung bình thường lại là thích hợp nhất n g h e được câu này một bên h ỏ a tu trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng dù sao đ i ệ u đức một đạo coi như c h ấ n sát cũng với hắn đại thăng bộ không có nhiều t h i ế u chỗ tốt hắn ngược lại càng hy vọng là cái kia đất vàng một đạo l o n g t r u ố t tốt như vậy x ấ u có thể đối đường cắt tu hành có chỗ trợ rút tiền bối nói cực phải chỉ là yêu vật kia đ ã t u chính là t r u n g dung chi vị nhưng như cũng bị dị tộc phải đến cái này đến có phải hay không là bởi vì hắn thực lực cực kỳ công hành muốn thật sự là như thế cái kia muốn cấp tốc chấn sát chỉ sợ là cực kỳ gian khổ sợ có sơ xuất không bằng thay cái mục tiêu văn bối cho rằng cái kia cắt vàng đạo long trúc liền không sai tuy là đường đất phòng ngự không tầm thưởng nhưng c ô n g p h ạ t sát lực đều tạm được nào đó ngày xưa cũng có thể nhìn ra xa qua hắn khí cơ ứng làm cũng chỉ có huyền đan ba bốn chuyện hòa tu nói liên miên nói xong mà đạo nhân gáy mắt thì nổi lên yếu đớt c ơ n sóng viêm thăng gây nên hắn há lại sẽ đoán không ra là ý gì hắn liền là muốn nhờ vào đó là đại thăng bộ nhiều mưu chút lợi ích nếu là đổi vào thời điểm khác hắn cũng không để ý đ i ể ấy để đại thăng bộ chiếm liền chiếm nhưng bây giờ tôn này địa đức đạo đại yêu liên quan đến lấy hắn đối huyền đan ấn ký nếm thử vì thế thế nhưng là góp nhặt mấy ngàn đ i n h h ỏ a chỉ vì ăn mòn một thử lại há có thể theo viêm thăng ý hương chi cái này hai tôn đại yêu hắn nhưng là tận mắt nhìn qua mặc dù không biết hắn sắc thực tu vi nhưng cũng đại khái biết mạnh yếu tả hữu đều không qua huyền đan trung chuyển chấn sắt bắt đầu tính không được quá khó khăn chính cuộc cơ hội tốt thiên biến b ả n hóa để cho hậu thỏa vẫn là trước lấy đất này đức đại yêu làm mục tiêu tốt một chút trong thời gian này cũng nhiều thêm rõ xét bảo đảm bạn vô nhất thất hòa tu nghe vậy cũng là vì đó thất sụt nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể cung t í n h đáp ứng trong lòng tính toán địa đức một đạo v ấ n lạc có thể cho hắn đại thăng bộ mang đến nhiều thiếu c h ỗ t ố t địa đức mặc dù trung tính nhưng cũng là thổ đức chính vị nhiều ít có doanh trạch hiệu quả nếu là tiêu diệt đi chỉ hạ nói không chừng cũng có thể thành đạo nội hàm xâm nhiễm càng thêm nghi nhân minh ngọc đô chu hi việt xếp bằng ở bí cảnh môn hộ ngay phía trước sau l ư n g kim hoàng thác nước lưu chấn động của q u ộ n từ đó lộ ra quân tốt quân ngũ h ư ảnh bày trận hiển uy uy thế bàng bạc lệnh tàu sương càng là lấp loe sơn hà tri cảnh giống như một phương thiên n i ệ lại tại lúc này một đạo ánh ngọc từ đình bên ngoài lớp rơi xuống đất trong nháy mắt ngưng tụ thành một phương minh luộng điểm điểm c h ữ a từ tùy theo hiển hiện cũng làm cho cái này uy nghiêm tồn tại những mảy khó dương chấn sát đại yêu mà trong thư chỗ nhớ không phải cái khác chính là chu bình nói chấn sát biên cảnh đại yêu một chuyện truyền về phần đây chính là muốn hắn cân đối t r ì hạn g để đi tây phương thời khắc biên cảnh không đến mức là đại yêu tập ước ngược lại là có chút phiền phức ca đem thư thu hồi hắn cũng không khỏi thở dài tuy nói chấn sát đại yêu đối chấn nam quận quốc có lợi nhưng ở trong đó lợi ích lại cũng không đại dù sao đại thăng bộ phòng tuyến đột phá đó cũng là đại thăng bộ có thể hướng ra phía ngoài khai thác q v ậ n g quá cũng may đại thăng bộ cùng trấn nam quận quốc hai địa phương đại yêu cũng không phải là lệ thuộc cùng một cường tộc chỉ cần tại bắc thác chính gốc giới bố trí che lấp thủ đoạn nói không chừng liền có thể mang thiên quá hải coi như chỉ là che đậy nhất thời cũng đủ để kết quả t h ầ n hai lập địa nhưng vấn đề ở chỗ không riêng gì che lấp hơn nữa còn muốn viện binh đi tây phương cái này không thể không vì đó cân đối b ố phỏng bằng không đại yêu tiếp cận cái kia chính là sinh linh đồ thắn tổn thất nặng nề nghĩ tới đây hắn tiện tay bóp một đạo pháp quyết liền hướng bạch khê núi bỏ sau đó liền đem tháng hai cùng nông công hòa tới hắn là quận quốc nhân đạo c h i chủ lại tộc địa bạch khê núi ngay tại cách đó không xa cần t o a i trấn ở đây tự nhiên là không thể rời đi có thể viện trợ cũng chỉ có tháng hai nông công hai người này mặc dù không phải nhân tộc tu sĩ nhưng một cái là tín ngưỡng chỗ phụng một cái làm người đạo chỗ trông lực uy hiếp không kém cõi chút nào nhân tộc chân quân lại còn đều là bất tử tri thân dù là bị đánh tan phá diệt chương ó t ể một năm g tụ, liền trăm ba mươi hai man hùng tộc chương năm trăm ba mươi hai man hùng tộc khai nguyên hai trăm sáu mươi năm năm tháng năm vạn vật dân trào thiên hạ doanh ngự một vệ kim v a n g lạng yên từ bắc hướng nam lao đi cũng làm cho t o ạ c h ấ n nam thu sơn võ phu đến đã n h à n rỗi lạng yên không một tiếng động đi thiên hợp thành nam thu thành chỗ sâu chu gia anh đứng tại h ù n g bi trong lầu cát quan sát phía dưới r ự a vào núi mà b ả liên miên thành trấn đang nhìn gặp chu gia trụ sở cùng một tòa n ê n nguyệt lâu chi nhánh trong mắt thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp đặt cái này buồn sầu náo thu làm gì ngọc kỳ lân t ừ hắn trong cơ thể thoát ra trải qua hơn mười năm hương hỏa nguyện lực c u n g phụ tư l ợ n g thân hình cũng càng uy vũ h ù n g vĩ, dâng trào như cựu thú tứ chi giống như kiên trụ thân thể nhưng lại cực kỳ ưu mỹ hài hòa liền như là hoản mỹ không một tỷ vết bảo vận tường vân ngọc hạ vờn quanh mặt ơn tràn ngập linh tính thần tính bình thường sinh linh nếu là dòm nhìn theo tô tướng trong lòng tất nhiên bắt đầu sinh vô tận kính sợ giống như trực diện thần chỉ cái này dị thú ngột ngạt gào thét giống như sấm rền nổ vang kinh hồn chân sách chúng ta lúc này có phải hay không muốn cùng những cái kia đại yêu tu nhiều năm như vậy cuối cùng là có thể đại hiện thần uy có thể nín chết ta nghe được bên cạnh thân truyền đến lại n h ả y âm thanh nữ tu trong mắt cái kia một đ i ể m cảm thán bi ý cũng là không còn sót lại chút gì chỉ hóa thành trên mặt c ư ờ i khổ lấy ngươi thực lực hôm nay cái này nếu là thật phát sinh đại yêu tiếp cận sự t ì n h chỉ sợ không phải bị những cái kia cường đại tồn tại đập nát không thể thế mà còn muốn lấy c h é m giết nói đến đây nữ tu cũng không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng nhìn ra xa phía dưới phồn binh thành t r ấ n trợ ai bên này cương thai họa phong phú nếu là có thể tránh cho chiến sự vẫn là tránh cho cho thỏa đáng miễn cho sinh linh đồ t h ắ n một khi đại yêu tiếp cận cái kia vì lẩn tránh thiên mệnh phản vệ những cái kia đại yêu tất nhiên sẽ nô dịch thú triều tiến công tập kích bắc phạm tàn sát đến lúc đó lại không biết sẽ có nhiều thiếu sinh linh vì đó mất mạng cái này nam thu sơn phụ cận lê dân b á c h tính cũng phải đi theo gặp nạn chịu tội nhà ngươi không phải huấn luyện thật nhiều quân tốt thiết vệ nha nếu là yêu triều bắc thượng vậy liền toàn bộ chấn sát còn có thể luyện chế đ a n dược pháp khí cái gì về phần những cái kia đại yêu ngọc kỳ lân d u n g động thân thể minh sán hào quang lập tức bắn ra lộ ra từ đó càng giật lộ ra hương hỏa nguyện lực liền phản phất ngàn vạn tín đổ tại thành kính cầu nguyện l i ê n thấy bọn nó có dám hay không chấn sát t a chờ. nó lấy nguyện lực nhân vọng là chất dinh dưỡng tháng hai thì làm nhân đạo chỗ tụ nông công thì càng là thần đạo tồn tại duy nhất đường đường chính chính huyền đan tồn tại vẫn là chu gia anh cái này có thiên mệnh che chở nhân tộc c h â n pân giống như trận này cho trừ phi những cái kia đại yêu không muốn tính mệnh không phải đều tuyệt không có khả năng tự mình hạ tràng nghe được lời nói này nữ tu cười nhạt vài tiếng trận liền ngồi trên mặt đất ánh mắt cũng theo đó hướng phía tây bắc hướng nhìn lại cũng không biết lão tổ tông bên kia bây giờ là gì tình huống đại thăng bộ phòng tuyến cùng nam thu sơn cách xa nhau cách xa mấy trăm dặm chỉ cần chu bình đám người chấn sát tấn m á n h mau chóng giải quyết chiến đấu cái kia dù là nơi đây đại yêu đạt được t i n t ứ c cũng sẽ cân nhắc lợi hại từ đó lẩn tránh phong hiểm nhưng nếu là bên kia chậm chạp không thể kết thúc dị tộc liền tất nhiên sẽ gấp rút tiếp viện t ư ơ n g trợ đến lúc đó không riêng chu bình đám người nguy hiểm cái này nam thu sơn khu vực cũng sẽ ham sâu v ữ n bùn ngọc kỳ chiếm cứ tại nữ tu sau lừng uy thế sen lẫn tường dùng lấy tráng kỳ thế chớ có nghĩ nhiều như vậy hảo hảo trải vớt khí tức đi chỉ có thực lực năng nự mới có thể ứng phó những cái kia đại yêu nếu là thật đánh không lại cũng còn có thể chạy lên vừa chạy đại thăng bộ phòng tuyến phía tây m ê n h m ô n g đại mạc bao la vô ngân tính mình hoang bu cùng phong quét sạch thổi lên kinh khủng bao cát tàn phá bừa bãi trong đó mỗi một tấm đất đem những cái kia sớm đã chết héo đ u ổ i cây cối lên thổi đến v ấ n tuy ở giữa thiên địa nhưng ở trong đó một mảnh cồn cắt chỗ sâu lại là loé r a cực kỳ yếu ớt hào quang huyền diệu biến hoa ở giữa cùng thiên địa tương dung k h n g khác một phương la bản treo định bất động làm bình chướng che chở trong đó chính là chu bình viêm thăng võ phu ba người nhìn qua bốn phía không ngừng lấp lóe hư ả o bình chướng đem trong ngoài khí cơ ngăn cách đến h h ò a tu trong lòng cũng là suy nghĩ quân quận trận pháp này một đạo coi là thật huyền diệu cường hành năm đó ở thực viên thiên bên trong di tích bởi vì muốn chấn sát nô công đại yêu lại thế cục nguy cấp hắn vô hạ mảnh nhìn theo bên trong huyền diệu nhưng bây giờ thân ở trong đó lại hắn tự thân liền bị chu bình bố trí xuống che đậy thủ đoạn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác hắn không tầm t h ư ờ n g chỗ chỉ tiếp nào đó tu h ò a đạo trận pháp này một đạo vu mỗi trợ giúp không lớn nếu là khăng khăng tu hành còn không duyên cơ phân tích lực ngược lại không bằng đàn đạo càng có lợi hơn man liêu cổ hoàng vu càn cối lại thêm mấy năm liên tục chém giết thiên hai cái này khiến tại tầng dưới c h ố t trong giới tu hành các loại truyền thừa đều cực kỳ thiếu thốn chỉ có những đại thế lực kia mới hoàn mỹ đầy đủ đại t h ă n g bộ là một phương tân tấn thế lực ở phương diện này tình huống tự nhiên cũng không tốt gì lại thắng ở có c h ấ n nam c quốc hai địa phương lui tới ở giữa những cái kia bình thường tu tiên bách nghệ truyền thừa từ nhưng cũng liền theo chi lưu thông đoan một thị cảng từ chu ra cái này cần đến không thiếu nhị giai luyện chế pháp trong đó liền bao quát đan đạo điện trải qua cũng nguyên nhân chính là như thế tại đạo hạnh khó đề cao vẫn cần trình hợp thu liên thời khắc hắn cũng là tìm tòi lên đan đạo chi pháp cùng lúc đó tại ba người đỉnh đầu minh n ô n g trong vòng trời lại có một tôn đen hạt gấu to chiếm cư trong đó thân thể t r ư ờ n g trăm trượng to lớn hùng tráng vô cùng càng có bảng bạc bản khí cơ từ hắn trong cơ thể bắn ra chấn động minh n ô n g là thổ ngưng nham hiện thị do hùng hậu thổ tính hắn chính là c h ấ n thủ đại thăng bộ phòng tuyến ba yêu thứ nhất huyền đan ngũ chuyển man hùng đại yêu mà man hùng nhất tộc mặc dù cũng không phải là chấp trưởng thông huyền chính quả vương tộc nhưng cũng tại cự thú tộc trong liên minh có không thấp địa vị lại bởi vì bộ tộc này chủ yếu tu hành thổ i m hai đạo cũng tại cái này hai đạo đều có thực lực cường đại người cho nên cũng bị gọi là thổ mang ấ u i m man hùng hai mạch lại trong đó thổ man hùng tộc cũng đã từng tại triệu đình đông cảnh phạm phải vô số tàn sát bất quá năm đó triệu minh hải phát binh xuôi nam giáo hóa cũng là thuận tay đem thổ man hùng tộc chủ mạch đồ diện cái này một đầu làm chi mạch di duệ có thể tu đến mức hiện nay cái tiết đều vẫn là kim man hùng tộc ở sau lưng giúp đỡ đương nhiên đại giới liền là đại biểu man hùng tộc tới đây trấn thủ cái này gấu to ngủ say tràng định lấy nhưng sau một khắc lại là đột nhiên bừng tỉnh cảnh giác mở ra hai mắt đen con ngươi tự quét cấp tư phương lại chỉ mong gặp minh mông đại mạc cùng cách nhau cực xa mặt khác hai yêu nhỏ bé thân ảnh vì sao tâm thần khó yên đừng nói là là có hung cơ tới gần nghĩ tới đây cái này gấu to cũng là ầm ầm đứng dậy đang m u ố n hướng nơi xa bỏ chạy lại đột nhiên có một đạo to lớn hấp ảnh hiện hiện che đậy thiên mạng chương năm trăm ba mươi ba lão tổ nhanh thu thần thông chương năm trăm ba mươi ba lão tổ nhanh thu thần thông vẽ c ư ớ p minh ông phảng phất có thể sẽ rách thế gian hết thảy nhưng này khổng lồ hắc ảnh lại như không thể phá vỡ hàng rào man h ù n g chỗ thi thủ đoạn nệm như điên ở tại bên trên không chỉ có không có tạo thành mảy may rung chuyển liền ngay cả không gian đều t r ầ m định kiên cố hoành thanh rung động bắn ra sáng trói minh sán phát sáng cũng làm cho hắc ảnh vì đó hiện lộ chân hình ngàn vạn p h ù văn huyền diệu quần quận trắng nuốt ngọc bích lồng tuyệt trên dưới đạo nhân chính cư trong đó khí cơ ngưng chìm trong lòng bàn tay la bản hào quang lấp lóe b à n bạc chấn áp chi thế trong nháy mắt t ă g ọ n giống như thần núi nặng ngọn núi đấu đá minh ngọn mà tại hai bên, Võ Phu, hỏa tu cũng hiện lộ thân hình thường hực thực viêm phần thiên mà lên bản ngã ý tưởng chấn động trên thế giới kinh hồn chấn t h ầ n trong chốc lát man hùng thân hình khổng lồ rơi chìm rung động tựa như là vô số cự thủ từ bốn phương tàm h ư ớ n g đánh tới ép tới hắn huyết đục gân cốt p h í t lịch rung động thê lương trói hai bất quá huyền đ a n tồn tại tính m ệ n h cường hành mà chu bình chỗ lộ ra thực lực cũng bất quá huyền đ a n lục chuyển tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem man hùng chấn áp chỉ gặp ngọc bản lưu h u lấp lóe phát trận hư ảnh sen lẫn biến n o cái tia chấn áp chi thế lập tức phát sinh biến hóa cũng là đem man hùng khí tức một gọt lại gọn cưỡng ép tháp chế đến miễn cưỡng tứ chuyển tình trạng nghiêm xúc cho nào đó nhận lấy cái chết hòa tu hét lớn một tiếng tiện tay cầm liệt la minh h ỏ a trụt vào man hùng đánh tới thực v i ê m tàn phá bừa bãi đốt đốt đốt rảnh rỗi ở giữa đều gợn sóng dung chuyển nôn nóng t ă n g d ã tựa như là không chịu nổi một bên võ phu đồng dạng thúc làm thủ đoạn bản ngã thần chỉ đạp lập không trung lập tức mánh liệt gió tuyết đầy trời m à tập núi tuyết hà tùng thanh miếu thần chỉ đủ loại ý tưởng xâm nhiễm cả phiến thiên đ i ệ trong nháy mắt đem cái này một phương địa vực hóa thành bản ngã đạo tràng giang dây đặc thanh t h ú than liền gặp cái kêu man hùng trên thân thể mắt trần có thể thấy địa h i ể n hiện băng xương lông tóc huyết đục đều là trở nên bạch mang băng lãnh cũng làm cho hắn sợ hai g à o thét m á n h liệt yêu y chấn đáng hiểm n y tại thực viêm thiên di tích trở về cái này hơn mười năm ở giữa võ phu cũng đã xem đủ loại tàn n i ệ m b ế t tích toàn bộ luyện hóa phá vọng cũng là đem bản ý rèn luyện càng ngưng thực bây giờ đã đạt tới luyện thần cảnh linh phong thực lực nhưng cùng huyền đan ngũ c h u y ể n cùng so sánh chỉ cần lại hướng t r ư ớ c phá vọng một bước liền có thể thành tựu bản ý võ đạo đệ tứ cảnh cầu thận đến cảnh giới như thế châu ngưng ý tưởng đối đạo hạnh nông cạn tồn tại mà nói kỳ mà cái này man hùng đại yêu bất quá huyền đàn tiểu tộc huyết duệ đạo hạnh bất ổn thần hồn không kiên lại thế nào khả năng phá vọng được trong đó hư thực nhưng còn không đợi man hùng xua tan trong cơ thể h á n khí của phòng cái kia liệt la minh hỏa che đậy liền đáng k n như đ i ê n ở tại lưng kinh khủng ám viêm trong nháy mắt đốt đốt lông tóc ngay tiếp theo băng xương huyết đ ụ c cùng nhau đốt đốt đốt xương thực hồn thê lương âm thanh tiếng vọng minh m ô n g ám viêm tàn phá b ử a bãi đốt cháy bất quá một lát liền đốt đến cái kia man hùng cốt n ụ c mơ hồ têu trên gào thét không r ư ớ đại nhân tha mạng còn xin đại nhân tha mạng tang u y ệ n thần phục man hùng kiệ võ phu ba người t h ấ c hải cũng theo đó vang lên r ồ n dập kêu trên tiếng cầu xin tha thứ nhưng v ô luận là võ phu vẫn là hòa tu đều không động hợp tác trong tay sát t r i ê u không chỉ có không có thu liễm mảy may ngược lại là cảng hung mánh kinh khủng đ á n h cho man hùng thê thảm vô cùng khí tức cũng vì đó t ă n g ăn dã tuy nói một tôn huyền đan chiến lược không sai nhưng bây giờ chính là chém giết thời khắc nếu là đem nhận lấy nhưng lại không nô dịch thủ đoạn chấn áp vậy sẽ phải thời khắc đề phòng kỳ phản nước trong đó hung hiểm quá lớn lại há có thể lưu chi mà tại chỗ cao đạo nhân cầm ngự la bàn lấy trấn cố c ả n khôn thân n i ệ m cảm giác b ố i phía lại là lạc yên đem bình chướng che lấp tàn một chút để trong đó khí cơ tiết ra ngoài dẫn tới thiên điệu d ị động càng hướng tứ phương lan tràn hắn như thế gây nên tự nhiên cũng là vì che lấp dù sao phát sinh như thế c h ấ n sát dị tộc tất nhiên sẽ điều tra trong đó tình huống vậy nếu là hiện tại h i ể n lộ thực lực dị thưởng lại thế nào khả năng không bị dị tộc hoài nghi chỉ có dạng này để khí cơ tuân r a tiết ra đi tựa như ép không được cái kia đại yêu một dạng đó mới phù hợp hắn bên ngoài lục c h u y ể n đạo hạnh mà tại hiện uy chấn áp đồng thời ý nghĩa biết cũng lạc yên phân hóa một phần trong đó thì thuận huyền đan ấn ký trốn vào đạo giới đạo giới bên trong vẫn như c ũ yên lặng vô ngân chỉ có vô số vĩnh hằng bất diệt m ê n mông triển miền trụ đứng sừng sững trong đó mông lung huyền quang sen lẫn chiếu rọi bắn ra bàng bạc đạo uy diễn hóa thiên địa vạn vật cũng bị thiên địa vạn vật ảnh hưởng nhờ vào tân h ỏ a đạo ngân xâm nhiễm chu bình cũng là có thể từ h ấn ký bên trong n ô ra nhìn ra xa cái này bên mông đạo giới một chút phong thái vì nghiệm chứng tân h ỏ a đạo ngân xâm nhiễm hiệu quả tại những năm này ở giữa hắn cũng là không ngừng mở rộng địa đức ấn ký để cái kêu hư ả o vô hình tân hòa vết tích tấn mạnh lan tràn bây giờ đã bao trùn toàn bộ địa đức gần hai thành khu vực. đương nhiên cái này hai thành khu vực cũng không phải là tương dung làm một thể mà l à như kinh mạch tuyến đường trải rộng tại địa đ ứ c hàng trụ phía trên du tẩu cùng rất nhiều huyền đan ấn ký ở giữa liền như là một t r ư ờ n g to lớn mạng lưới để hắn có thể quan sát toàn bộ đạo t á c hàng trụ toàn cảnh ý thức t u ậ n mạch l à du tẩu toàn bộ hàng trụ nhưng tìm kiếm một phen nhưng không có cảm giác được bất kỳ ấn ký đang dung chuyển như thế tình huống cũng là dẫn tới thân ở hiện thế chu bình bản thể bật cười nhìn về phía cái kia man hùng ánh mắt cũng thay đổi một chút cái này man hùng ngược lại là da dày thịt béo bị đánh đến như vậy thê thảm đạo cơ đều không có bất kỳ dung chuyển nghe ĩ t ớ được â câu này hỏa à h ư tu hai người đều tâm thần đại tác cũng là kiệt lực chút xuống trong cơ thể đạo lực lập tức lệnh tấu xương xí diễm đốt đốt mà đựng bằng bạc bản ý đấu đá trên dưới trong nháy mắt đánh cho man hùng pháp thân vỡ vụn thần hồn vì đó tan giã hoàng trọc thủ khí tùy theo tiêu tán linh cơ đạo ẩn cuốn cuộn đạo cơ chấn động không nớt tự nhiên cũng dẫn tới cái tia đạo thì hàng trụ bên trên ấn ký chấn động đạo giới chỗ sâu chu bình thuận ba động đi tới địa ước một góc liền gặp một phương hùng hồn ấn ký chấn động không ngừng man hùng hư ảnh hiện hiện p h u n g trào n ộ t ngạt tiếng gào thét tần ẩn rung động mà nếu như không phải ấn ký dung chuyển hiện lộ ra trong đó khí cơ thật đúng là không cách nào phán đoán làm vị nào tồn tại c h â ngưng nhìn qua trước mặt đạo ẩn dung chuyển ấn ký chu bình trong lòng cũng nổi lên trận trận vận sóng càng không khỏi có chút khẩn trường dù sao cái này có thể liên quan đến lấy hắn có thể hay không tại không chứng đạo tình húng g ớ i đem thổ đức chính quả chiếm làm của riêng trận hắn tâm niệm vừa động tân hỏa đạo ngân lập tức như mánh liệt thủy triều hướng cái k i a ấn ký tùy ý nghiêm tuân phản phất muốn đem triệt để n u ố t hết cùng lúc đó tại hiện thế m i n h mông man hùng đại yêu đã bị võ phu hai người b à n h s á t đến thân hồn đ ă m tán khí cơ giật tuân ra ngưng hóa dị tượng hiện thị g i vẫn l ạ chi c thế mà cái khác mây tôn đại yêu mặc dù cảm giác dị động bôn tập ở đây nhưng lại vẫn như cũ cách xa nhau hơn trăm dặm nhất định là cứu viện vô hạn ta hận a nhìn qua một màn này cái này man hùng đại yêu cũng không còn mong đợi mảy may ngẩng đầu hết lớn một tiếng nguyên bản suy yếu đến đáy cốc phát thân đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng đạo u y trong nháy mắt dọa đến hỏa tu hai người kinh hãi rút lui thẳng đến cái này n g h ệ t s ú c muốn tự tuyệt lao tổ nhanh thu thần thông lời còn chưa dứt đạo nhân trong lòng bàn tay định nguyên la b à n lại là đ ỗ n g nhiên tập ra như núi đá lạc n ệ n ở man hùng đầu lâu cường đại c h ấ n thế trong nháy mắt lan tràn ra ông chương năm trăm ba mươi bốn quá cẩn thận chút la b à n đ ầ u đá thẳng xuống dưới trong nháy mắt nghện đến man hùng đầu lâu nổ nát vụn hoàng bạch chi vật rơi xuống nước mênh mông cũng đem cái kia vốn nên buộc phát bảng bạc đạo uy cưỡng ff c h e mai danh nhận tích chỉ có khí cơ dập dờn hóa thành trong thiên địa này v ậ n sóng sau một khắc bên m ô n g quê mùa như suối nước phun ra ngoài trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thiên địa hóa thành bàn g bạc dị tượng đất đá dày nham điên của ngưng tụ rơi đập bên m ô n g cẳng có rất nhiều linh vật tùy theo ngưng lộ ra hỏa tu hai người treo định tại chỗ thần sắc biến hoa không chừng mà nơi xa cái kia năm tôn đại yêu thì đ ố n g nhiên dừng lại bất động cách xa nhau hơn mười dặm hoảng sợ n ó n g nhìn nơi này h ô n g băng chết làm sao có thể h ô n g bằng tự tuyệt t mệnh như thế nào bị hắn đánh gãy nhân tộc này tồn tại đến tội cùng ra sao đạo hạnh cái kia la bản lại là cỡ nào hùng khí huyền đ a n tồn tại tự tuyển chính là ý thức vẫn diện tự thân bản nguyên cái này trừ phi là thân hồn đều bị cường đại vĩ lực chấn áp không phải đều rất khó ngăn cản mà muốn đem một tôn huyền đ a n ngũ chuyển tồn tại thân hồn đều là chấn áp tối thiểu nhất cũng cao hơn cái trước đạo tác lại thân hồn vẫn phải cực kỳ cường hoành n g ư n g thực không đúng là hùng bằng mình khiếp sợ dừng tay bất quá đại yêu bên trong cũng có cường đại tồn tại cái kia tân kim đạo xài báo tê minh rung động băng lanh con ngươi quét cấp tư phương cũng là nhìn ra trong đó mánh khỏe mà lời này vừa nói ra còn lại bốn yêu thần tình khác nhau thần n i ệ m lan tràn cảm giác khi lấy được chuẩn xác đáp án về sau cũng không khỏi thở dài một hơi cái này man hùng nhất tộc quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây địa khiếp đ ả m sợ chết cái k i a đất vàng long trúc nghiêm nghị gào thét trong giọng nói tràn đầy miệng a i thân hình khổng lồ cũng theo đó mà đậu dương n anh múa b ư ố t hung y bàng bạc kinh khủng nhưng lại dẫn tới đạo nhân g á i m ắ t bởi vì cái này long trúc đúng là một tôn huyền đan lục chuyển tồn tại sở tu đạo tác chính là đất vàng yên bản hòa tu hai mắt trở lên trong lòng cũng không khỏi có chút may mắn may mắn c h ú l á o tổ khăng khăng chấn sát này yêu cái này nếu là chọn cái này l o n g trúc hôm nay chỉ sợ không thể thiện một tôn huyền đan ngũ chuyển t i ể u tộc huyết duệ còn như vậy khó g i ế t cái kia huyền đan lục chuyển l o n g trúc có thể nghĩ sao mà khó diệt chớ nói chi là hắn còn có huyết mạch thần thông là che chở cái này nếu là chọn l o n g trúc làm mục tiêu vậy hôm nay không phải vì đó gặp khó không thể nhân tộc tồn tại các ngươi vi phạm với ước định hoàng long gầm thét bàng bạc đùi màu vàng trong nháy mắt quét sạch bình n ô n g còn lại bốn tôn cũng các hiện thần thống bị bọn chuyển như phong hạ nước giống như bên n ô n g ân liệt diễm đốt đốt không tác càng có h a n h minh nghiêm nghị tiếng vọng t h i ê n địa, thuận thiên cung hướng bốn phương tám hướng quét sạch sau một khắc liền trông thấy tại chỗ rất xa chuyển đến quần quận gói đặc đạp đến đại đ ị a u dung chuyển ồn ào tê minh tiếng vọng t h i ê n địa, cắt vàng đại mạc cũng theo đó chấn động lưu chuyển liền gặp vô số yêu vật tinh quái như màu mực như thủy triều từ nam cương đ á n h tới đạo nhân đạp lập giữa thiên đ ị a trường ngự la b à n hoành vọng bốn phía h u n g uy lại là bình tĩnh không lay động tiện tay đem cái kêu man hùng đại yêu thi hải thu nhập trong tay á o đỉnh đầu cũng theo đó hiện hiện một phương đem mình hậu trạch quê mùa nhược minh hoa rủ xuống mà mới cũng đen b ì n h bị dẫn tụ tấn manh tráng đựng kỳ thế mặc dù như trước vẫn là huyền đan lục truyền nhưng lại như một tòa càng ngưng thực nặng nề g h s ơ n nhạc ép tới ở đây tất cả tồn tại thân hồn t r ầ m định càng là có có chút khó mà thở dốc cái kia bần đạo ngược lại muốn xem xem vi phạm ước định về sau chưa bị muốn chỗ nào là nói xong cái kia phương la bản thuận gió mà t r ư ớ n g trong nháy mắt hóa thành trăm trượng chi cự trong đó bắn ra ngàn vạn huyền diệu càng có một chút thời gian dị huy dễ như trở bàn tay nệm như điên hướng trong đó một tôn đại yêu frank chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn tôn này đại yêu giống như sao vang nện rơi mênh mông đánh cho cắt vàng đẩy trời quất sạch bụi b ằ n g thổi cướp minh mông như thế h u y trong nháy mắt chấn động đến bầy yêu kinh hãi rủ xuống nhìn cái kia từ từ cắt vàng chỗ sâu gặp tôn này đ ạ i yêu chậm chạp chưa từng xuất hiện trong lúc nhất thời cũng kiêng cũng kỵ không dám lên trước mặc dù bị oanh nện minh mông tôn này đ ạ i yêu bất quá huyền đan tứ chuyển nhưng khả năng bị nhân tộc này tồn tại một k í c h chấn áp liền có thể muốn mà chi kỷ thực lực sao mà kinh khủng những tồn tại này lại thế nào khả năng không e ngại ha ha ha liền nên như vậy t h ư n g k h á i hòa tu nghiêm nghị cười lớn cũng là liên tiếp ngưng rất nhiều hòa đạo sát chiêu ném hướng bốn phía lại yêu nhưng sau một khắc, hắn liền bị bàng bạc thổ y trôi lôi cuốn hóa thành ánh ngọc liền hướng bắc mở đất đạo tấn m a n h trốn chạy mà phía dưới từ từ cắt vàng cũng đông nhiên truyền đến động tĩnh chỉ gặp một tôn cự thú tránh thoát mà ra cường hành yêu uy phóng lên tận trời nhưng quanh thân vẫn còn lưu lại chân cố thủ đoạn khí cơ gặp tình huống như vậy cái này thiên khung chúng yêu đ â u còn không rõ xảy ra chuyện gì đều giận dữ g à o thét kinh khủng hung uy chấn động tiên h h u n g ép tới đại mạc trầm luân liền ngay cả nơi xa đánh tới thú triều cũng vì đó gặp khó không thiếu tinh quái bị ép hết mất mạng ánh ngọc tập c ư p cực nhanh bất qu ném hạ hỏa tu liền hướng nam thu sơn lao đi nhanh chóng trở lại đóng giữ phòng tuyến đại yêu hải cốt sau đó rồi mới quyết định giữ âm quanh quần chân trời mà cái kia ánh ngọc cũng đã hóa thành nhỏ bé một điểm nhìn qua hắn trốn xa tung tích hỏa tu bình phục tâm tình cũng là cảm khái nói nhỏ cái này chu lao tổ quả nhiên là cẩn thận a liền lấy mới thế cục vô luận là hắn bại lộ thực lực vẫn là chu bình hiện lộ chân thực đạo hạnh cái kia đều có thể đem những cái kia đại yêu à n h thường đổi được ưu thế cự lớn nếu là lại hung hiếm chút bắt lấy đại yêu sợ chết không cùng tâm điểm này chấn sắc trong đó một hai tôn đều có chút ít khả năng nhưng hắn lại có thể quả quyết r u n lui hồn nhiên không ham nửa điểm chỗ tốt là thật là quá c ẩ n t h ậ n chút lại tự định giá một lát hắn lông mày lại là hơi n h u lên chu lão tổ phút cuối cùng đại hiện thần uy nếu chỉ là vì bỏ chạy còn không đến tận đây đừng nói là là vì đoạt phong quang tốt che đậy nào đó gì thường ý nghĩ này hiện hiện trong nháy mắt lại khó xóa đi hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế đáy lòng hướng đại thăng bộ phòng tuyến bỏ chạy cùng lúc đó tại nam thu sơn khu vực mấy đạo cường lại tồn tại đứng sừng sức thiết cung bằng bạc uy áp chấn động mênh mông chính là chu gia anh đám người cùng đóng quân ở đây rất nhiều đại yêu mà tại bao la m ê n h mông bên trên khổng lồ thú triều tàn phá b ử a bãi quét sạch hướng về nam thu thành phòng tuyến đấu đá mà đi mặc dù dị tộc cũng không phải là bền chắc như thép nhưng áp chế nhân tộc lại là cộng đồng mục tiêu hiện tại phía tây xảy ra vấn đề những n à y đại yêu đương nhiên sẽ không để quận quốc tiến ổn nhìn qua nơi xa thiên k h u n g hiện hiện rất nhiều khổng lồ tồn tại chu gia anh sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng đứng sững ở giữa không trùng ngồi tại ngọc kỳ lần l ư n g trong lòng bàn tay huyền quang lấp lóe lấy hóa đẩy trời ngọc hà che chở tre nam bắc cũng không biết lao tổ tông bên kia thế nào chương năm trăm ba mươi lăm chiến cũng hoặc lui chương năm trăm ba mươi lăm chiến cũng hoặc lui thiên khung bên trong s ổ tôn khổng lồ yêu vật hiện hiện thân hình thân thể che q u ấ t bầu trời kinh khủng yêu đi chấn đạn t h ư ơ n g cùng q u a y đến vân hải quần quận dần dần cùng các tộc trung ngự đại thăng bộ phòng tuyến có chỗ khác biệt triệu đình bởi vì chấn áp ớ t m ộ t lòng vương là lòng tộc chỗ hận lại thêm nam cương man hoang rất gian đa số man hung tẩu thú nghỉ lại cái này cũng dẫn đến triệu đình biên cảnh đa số long trúc cự thú mặc dù cũng có linh vũ hai tộc dưới trướng tồn tại nhưng cũng chỉ là số rất ít nhất là bây giờ tây nam phòng tuyến càng là lấy lòng cự thú hai t ộ phụ thuộc đại yêu làm chủ còn lại t ậ c thuộc gần như không còn chỉ gặp một tôn đen kịt long trúc chiếm cứ thiên cung lân phiến dài nhỏ như dao chặt chẽ tương hợp x ư ơ n g trào càng có mấy phần quỷ dị b ă n g lanh s o n g đồng dọc theo giống như p h o n g nếu không phải cái tiêm một đôi giữ tận sừng rồng đứng sừng xương, xương lấy nói h ắ n là rắn mãng đều không đủ mà ở tại cách đó không xa lại có một tôn to lớn hơn nhưng lại cực kỳ xấu xí cự long đạp lập thiên cung đỉnh đầu đen kịt sừng thú lấp loe u vang tím đen tóc mai cần lãnh t ấ u sương mạch mang chính là bây giờ chất trưởng nhâm thủy cầu long tộc tồn tại năm đó khê hoài thụ mệnh trấn thủ tây nam khu vực kỳ thực tối tìm bạch long di mạch, nhưng bị chỉ phong bộ l ă n g phong âm thầm gây nên cuối cùng cũng là tìm kiếm không có kết quả chỉ là mặc dù tìm kiếm không có kết quả nhưng chống cự triệu đ ỉ n h nam cảnh bộ phận chức trách nhưng cũng rơi xuống cầu lòng tộc chiến thân không thể không toàn lực chống cự chi thương khê đại nhân bây giờ cái này chấn nam quận quốc chống giống sao không thừa lúc vắng mà bảo lấy gọn chu thị chi vi. cái kia bên mãn quấn lên thân hình khổng lồ quan sát nam thu sơn phòng tuyến chi bắt phồn b ì n h cảnh tượng cũng là cung kính hướng phía cái kia cầu lòng thất hô cái này chu ra thực lực mạnh mẽ bây giờ lại ca nguyện ẩn nút cố thủ tám chín phần mười là xúc tích lực lượng t ố t nổi lên tại chúng ta bây giờ cơ hội tốt sắp đến đại nhân sao không hạ lệnh bắc thượng lấy làm hao mòn cái này ban g quốc lực lượng như thế cũng có thể y ế u bất tương lai nguy hiểm cái kia khổng lồ cầu long lại là nghe vậy không nói chỉ có yêu uy c h ấ n đãng đ è xuống phương quần quận thú chiều nóng nảy loạn thế công cũng càng tấn manh mấy phần nhưng sau lương đông đảo đ ạ i yêu lại đứng sừng sững tại chỗ không có nửa điểm bắc thượng tiếp cận ý tứ đại nhân uyên mãng còn muốn nói điều gì đã thấy cầu long lợi chảo đống nhiên tập ra đống nhiên bắt con rắn kia người đeo x u n g lưng kinh khủng long uy đấu đã ở giữa trong nháy mắt ép tới cái sau cốt đục xé rách rung động máu tơi ư thuận lân phiến thấm tuân rơi xuống nước m ê n h ông ta gây nên còn chưa tới phiên ngươi cái này ti tiện sâu kiến tới nói giáo dứt lời h ắ n tựa như vứt bỏ r á c rưởi đem viên mãng ném hướng một bên mà phía sau những cái kia đại yêu trông thấy một màn này cũng không khỏi lạnh lùng t ư ơ n g vọng càng là có mấy phần chế dễ ước bây giờ có thể được phái đến bên này cảnh trấn thủ đại yêu trừ phi phụ trách thống ngự cường tộc đại tộc hết duệ còn lại tất cả đều là theo hầu bình thường tiểu tộc tồn tại mà cái này viên mãng tự cho là thông minh cả ngày vây quanh tương khê trước sau đi dạo ra mặc dù theo con rắn kia thủ nói lần này thừa dịp t r u n bình chu tu vũ hai người không tại cưỡng ép bức ép biên cảnh có thể đối chấn nam quận quốc tạo thành tổn thất to lớn hữu hiệu địa tiêu diệt tân sinh lực lượng để quận quốc tiếp u ú n g vài chục năm đều rất khó lại có khai thác năng lực nhưng đây chỉ là trước mắt lợi cũng chỉ là cái này một góc chi lợi hướng lâu dài nhìn cái kia chính là đang cho hắn long tộc kéo c ử hận dù sao triệu tể thọ nguyên chỉ còn bốn trăm năm mà trước đây liền đã cùng l o n g tổ hiển vi rằng c ó lại thêm dị vãng rất nhiều cửu hoán cái này nếu là lại hành hung gây nên chỉ sợ hắn thọ tận thời khác mục tiêu ưu tiên liền là tổ tộc cũng nguyên nhân chính là như thế bây giờ long tộc các bộ đều là chi k i ể m chế tận khả năng địa tránh cho đồng nhân tộc sinh ác chí ít uy thế yếu nhược tại cái khác với tộc nhất là tại triệu đình chúng thế lực phía trên thì càng là thu liễm rất gốc chỗ chết người nhất chính là long tộc bộ tộc khác vì hất ra cái này một hoa loạn cũng là mượn năm đó sự tình đem c h ấ n thủ chống cự một chuyện toàn bộ đẩy lên cầu lòng tộc trên hân để lúc nào tới gánh cái này như bị phòng tay khoe sọ cái này khiến thương khê như thế nào dám bắc thượng bức ép cái này nếu là xảy ra chuyện gì tăng thêm vị kia triệu thiên vương trong lòng p h â n lượng vậy nó cầu lòng tộc cũng đừng hòng lại trường ngự nhân thủy chính quả nhu đầu ngàn năm đều đem biến thành một trận trò cười mà không thừa cơ bức ép đơn giản liền là c h ấ n nam vận quốc thực lực mạnh hơn một chút tương lai nam thác khó mà ngăn thế thôi vất quá chu thị ban quốc cường đại đồng thời vạn tộc cũng đồng d ạ n g đang phát triển các loại nam cương khu vực c ự thú tộc dưới trướng nhiều hiện lên một chút đại yêu nó cầu long bộ liền thuận thế rút đi coi như để chút địa bàn cũng phải đem cái này khoai lang bỏng tay bãi ra hàng trăm tư bàng bạc yêu uy cũng không ngừng đấu đá m i n h mông ép tới đại địa bên trên những cái kia yêu vật gào thét đ i ê n tưởng như bị điên hướng nam thu sơn phòng tuyến tập ư ớ c dầm dầm dầm khói lửa không đớt lưới mát u a n h minh vô số l i n h quan g bắn r a nổ bắn ra hóa thành đủ loại sắt uy kinh lôi liên hỏa phần tuyệt núi khe địa bên toàn bộ dài rằng g i ặ phòng tuyến liền như là một cái to lớn máy xe t h ị đem nam bác sinh linh toàn bộ ép làm thịt nát mỗi thời mỗi khắc đều có cơn tốt yêu v ậ t mất mạng máu tươi thịt nát chảy xuôi tư phương càng là hình thành một đạo tanh sát huyết sông huyết sát khí cơ quần quận trung tiên mặc dù không có bất kỳ một tôn huyền đan tồn tại tham dự trong đó cũng không đạo tắc thiên uy lộ ra thế nhưng ở mênh ngông trên bầu trời lại là ngạnh sinh sinh ngưng tụ ra kinh khủng máu đạo dị tượng giống như lệ quỷ â m sát thẳng thực sinh linh tâm thần để phía dưới những sinh linh kia hạ tu càng điên cuồng nhìn qua mặt đất bao la phát sinh đủ loại chu gia anh cũng buồn cảm giác không đành lòng nhìn thẳng một bên ngọc kỳ nông công tháng hai càng là tức giận khí cơ quần quận không chừng nhưng trở ngại ước định cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn xem thảm trạng phát sinh mà đúng lúc này thiên địa khí cơ bỗng nhiên biến đổi vô luận là chu gia anh các loại tồn tại vẫn là nơi xa chúng yêu đều là chi kinh động thuận thế nhìn lại liền g ặ p một phương to lớn la bản tự tiên mà rơi trên đó càng kéo lên một phương nguy nga tuyết ngọn núi la bản phụ sơn rơi ép b ê n n g ông đem đại địa đều bao phủ đến một vùng tăm tối lồng lộng oanh đặt ở chúng yêu trên thân trong nháy mắt từ đó b ộ c phát kinh khủng vì thế nổi g u giận lòng gạo từ đó truyền ra ngập trời hát nước quần quận khuấy động càng có rất nhiều thần t h ư n g bắn ra kinh lôi minh viêm phần tiên cỏ cây minh hoa mờ mịt cũng là đem cái tia to lớn la bản cưỡng ép bất lùi sắc trời hồi phục thị lực thương kê các loại đại yêu cũng phải đã thoát thân mặc dù không có vì đó bị thương nhưng cũng là cực kỳ chật vật giận nhìn chỗ xa hiện hiện hiện hai bóng người ngọc linh người chẳng lẽ muốn chết thương khê chiếm cứ tại thiên không bên trong khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn nó mặc dù không phải cầu lòng tộc h ạ c h tâm tộc duệ nhưng cũng là huyền đan thất truyền tồn tại chớ nói chi là sau lưng còn có sổ tôn đại yêu mà như thế tình huống ngọc này linh nguyên cảnh còn dám tập kích còn để nó chật vật như thế cái này làm sao không giận đạo nhân đứng sừng sững giữa thiên địa cầm trong tay định nguyên la bản càng từ đó bắn ra tụ thế đem tiêu tán ở giữa thiên địa đủ loại khí cơ tận nạp trong đó lấy làm sáng tỏ binh bình tĩnh nhìn qua nơi xa đại yêu giống như một phương không gợn sóng nguyên ẩm chiến cũng hoặc lui chương năm trăm ba mươi sáu vật trong bàn tay chương năm trăm ba mươi sáu vật trong bàn tay bình thản thanh â m tiếng vọng thiên cung liền như là một chậu nước lạnh cũng là tới đến chúng yêu l ử a giận nắm t á t mà chu gia anh các loại tồn tại cũng nắm lấy thời cơ thuận thế hướng chu bình hai người tới gần bàn g bạc uy thế quấy đến thiên địa khí cơ quần quận biến ả o càng đem thương khê các loại đại yêu ý nghĩ trong lòng cùng nhau đánh sơ sát cái kia sáu bóng người cứ bên mắt rồng cũng hiện lên rất nhiều dị quang mặc dù chu gia anh tháng hai bốn cái ra hỏa thực lực mọc ạ n nhưng này cũng là thực sự huyền đan tồn tại mà còn có thiên mệnh che、chở. hoặc là đồng nhân đạo hưu rẻ trường mật liên hệ chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để làm cho một vị đại yêu cùng hắn rằng co mà ngọc linh võ phu hai người một cái huyền đan lục truyền một so sánh huyền đan bốn n a m truyền càng có thiên mệnh thêm che chở cái này thật chém giết bắt đầu bọn chúng có thể không chiếm được nửa điểm c h ỗ t ố t giết lại không thể giết còn có thể trái lại bị hắn lấy thương đồ t h ư ơ n g vì đó t h ế thảm người kia nói sâu kiến còn có cái kia thần đạo tồn tại không đủ gây sợ coi như đem trận h ứ n d i ệ t cũng không phải vất l ạ thiên mệnh phản vệ sẽ không thái quá cường hành nhưng muốn tại ngọc này linh nhãn ra dưới đáy đem cả hai trận ứ n diệt nhưng việc không phải chuyện dễ chưa chừng l i ệ n phát sinh biên cố nghĩ tới đây hắn cũng là thu liễm như thế kinh khủng long uy quét sạch m ê n mông phía d ư ớ i yêu vật thú t r i ề u trong nháy mắt giống như là được mệnh lệnh giống như thủy triều nhanh t r o n g t ố i lui cho đến t ặ n vào cái k i a u m ê n mông nam c ư ờ n g ngọc linh chuyện hôm nay ta nhớ kỹ dứt lời cứu long đạp t i ê n mà trốn xuyên qua vân hải thiên tiêu cho đến biến mất tại cường không chỗ sâu cái khác mấy tôn đại yêu thấy thế cũng nhao nhao bỏ chạy không còn phía giới phòng tuyến lôi tướng các loại tu sĩ tọa trấn một chỗ vẫn như c ũ cầm binh đề phòng mà những cái kia sớm đã sức cùng lực k i ệ t quân tốt hạ tu cũng từ trong núi thây biển máu trôi ra đều toàn thân đấm máu thậm chí gãy chi tàn tật nhìn qua thối lui yêu thai thú triều cũng là sống sót sau tai nạn khóc thảm rơi lệ chúng ta thắng thú triều lui đi ta còn sống ta còn sống cánh tay của ta nhanh tiếp cánh tay của ta ô n ả o tiếng gọi ở mỹ liên tiếp hoặc kích động hưng phấn hoặc buồn s ầ u náo thần nhưng càng nhiều hơn chính là chết lặng trầm mặc những cái kia phàm t ụ quân tốt nhỏ yếu hạ tu cương ngừng lại tại nguyên chỗ trong tay vẫn như cụ gắt gao nắm chặt binh khí thân thể căng cứng hai mắt tan giã giống như pho tượng chìm ngồi tại thi hải sương vỡ bên trên pha tạp tối máu xâm nhiễm áo giáp quần áo càng như mực hướng huyết n ụ c tâm thần chỗ sâu thấm đi cũng may hậu cần bộ đội tốc độ tấn m ánh càng có chuyên môn tu sĩ tùy hành cũng là đem những n à y c ó t ố t hạ tu từng cái mang đi thi hạ tĩnh tâm ngưng thần thủ đoạn làm kéo dài mặc dù gây chi tàn tật rất nghiêm trọng nhưng tại tu sĩ mà nói cũng bất quá tiện tay mà vì nhất là p h ạ m tục sinh linh trong cơ thể không có linh cơ cũng không đạo vẩn vết tích v ư ơ n cứu chữa đơn giản liền là dễ như chở bàn tay chỉ cần linh khí tư trắng cộng thêm thuật pháp dẫn dắt liền có thể liền là mới sinh thân thể tương đối yếu lối cần thời gian tu dưỡng khôi phục nếu là muốn lại bất việc chút một viên đan dược cũng đủ để khỏi hẳn đạo nhân đứng sừng sững thiên cung t ú i nhìn xuống vương đủ loại nhất là trong đó những cái tia bất hạnh nộ hại chu gia tộc người hắn cũng không khỏi than nhẹ một tiếng nếu bàn bề đến những sinh linh này sao lại không phải bởi vì hắn mà chết những n à y tướng sĩ là ban g quốc hy sinh là quận quốc anh hùng nhất định phải thích đáng an trí lại không có thể làm cho gia quyến thân hữu vì đó thương tâm vừa thương tâm một bên chu gia anh không người xuống nói nhỏ có tu tác tọa trấn trong thành nhất định có thể thích đáng xử trí đạo nhân nghe vậy k h ẽ b ư ớ c cảm t r ợ t s ắ n tay áo nhẹ chuyển liền có một tôn khổng lồ man hùng thi hài hiện lên ở chúng tu trước mặt c à n g có rất nhiều thiên địa khí cơ tùy theo hiện lên lại là trải vớt rõ ràng nội liễm lúc tụ giống như từng khỏa lấp lóe dị sắc lưu ly minh châu treo định vào không trung rất là lộng lẫy tâm niệm dẫn dắt ở giữa to lớn man hùng thi hài liền bay về phía chu tu vũ mà ngưng tụ rất nhiều linh cơ minh châu thì hướng về chu ra anh cái này man hùng chính là nhà ta cùng viêm thăng trung thú đoạt được, được ngươi lại cùng hắn hiệp t ư ơ n g hảo hảo chia lại đoạt được, được về phần trong đó mệnh thần thông, l i ê n tiếp nhận nhập tòa kho như cái kia viêm thăng cố ý cầu chi cũng có thể đổi cho hắn dữ lời hắn cũng nhìn về phía chu gia anh ôn t ồ n dặn d ò bây giờ đại thăng bộ phòng tuyến đại yêu gãy vẫn bây yêu kim ê k ỵ đại thăng bộ cực khả năng thừa cơ nam hát lại phân p h ó tốt tu t á c văn t hoại không cần thiết mất tiên cơ t ổ n hại lợi ích t u â n l á o tổ mệnh võ phu hai người không người thở dài đạo nhân lại dặn d ò một hai sau đó liền hóa thành mình cầu đồng đội hướng bắc thắng nói bây giờ đại chiến kết thúc liên quan tới mấy người bọn họ tình báo tám chín phần mười đã truyền đến những cái kia cường tộc đại tộc t h a i mắt vì đó suy đoán thậm chí là phái phái tồn tại tới đây cảm giác bất quá từ đầu đến cuối đều không có bại lộ thực lực mạnh cỡ nào hồn nhiên kinh động không được những tôn vương đó coi như thật có tồn tại tới đây cảm giác cũng sẽ không mạnh tới đâu chỉ cần che tránh một hai liền sẽ không có nguy hiểm gì lại là phòng ngừa viêm thăng lộ tẩy hắn còn chuyên môn đại h i ể n thần vi một phen tốt gọi dị tộc chú mục với hắn từ thì càng nhìn cũng không được gì đương nhiên hắn hiện tại gấp đến độ trở về đạo tràng cũng là vì hảo hảo tìm tòi tân hỏa xâm nhiễm huyền diệu chỗ đạo giới chu bình tự ấn ký bên trong hiện hiện t h u ậ n trong đó mạch lạc đi vào hàng trụ một góc đập vào mi mắt chính là một phương hùng hồn ấn ký ẩn ẩn còn có thể từ đó nhìn qua cực kỳ ảm đạm man hùng hư ảnh hắn chính là tôn này man hùng đ ạ i yêu huyền đ a n ấn ký chỗ nhưng cùng với hắn nguyên bản so sánh lại chỉ còn không đến một phần ba càng bị tân hỏa ăn mòn hư ảo không hiện nhìn qua trước mặt đã cùng tân hỏa tương dung ấn ký chu bình tâm n i ệ m phun trào lại là điều kiện như cánh tay cùng tự thân đạo tắc không có chút nào nửa điểm khác biệt trong lòng cũng là nổi lên từng cơn sóng v ợ n có này thủ đoạn thủ đức chính quả liền rốt cuộc không cần lo lắng tại vây giết man hùng thời khắc hắn cũng lấy đinh h ỏ a cưỡng ép xâm nhiễm â n ký cuối cùng cũng là có chỗ đến đem luyện làm hữu dụng cái kia man hùng sở dĩ cuối cùng sẽ đình chỉ tự tuyệt chính là hắn lấy â n ký trái lại ảnh hưởng tính mệnh tiến tới khống chế ý thức tự nhiên mà v ậ y liền từ bỏ cái kia nhất n i ệ m đầu có thể nói hắn thủ đoạn này đã cùng tôn vương không kém bao nhiêu nhất n i ệ m quyết tính mệnh đoạn con đường chỉ là cuối cùng không phải chấp trưởng chính quả tôn vương thần dị tự nhiên muốn yếu hơn không ít càng có rất nhiều hạn chế thứ nhất liền là xâm nhiễm huyền đan tồn tại đã coi như là một phương c ự n giả g muốn chấp mắt xâm nhiễm cực kỳ gian nan liền ngay cả cái kêu man hùng đại yêu bị xâm nhiễm cũng là bởi vì bị võ phu hai người không ngừng o á n h kích tâm thần thất thủ khó che chở lúc này mới xâm nhiễm đến nhẹ nhàng như vậy nhưng cho dù là dạng này cũng hao phi dòng giã ba ngàn linh h ỏ a cái này nếu là không có ngoại lực chấn áp tiêu hao sẽ chỉ càng khủng bố hơn xâm nhiễm thời gian cũng trở nên cực kỳ dài dòng một chắn nửa khác nhất thời cũng có thể thứ hai thì làm thực lực sai biệt tại xâm nhiễm thời khắc man hùng huyền đan ấn ký đã từng kịch liệt phản kháng qua nếu không phải tân hỏa ấn ký đủ mạnh hoành khổng lồ gần như là hắn gấp trăm lần trí cự như muốn xâm nhiễm cũng không phải chuyện dễ thứ ba chính là khống chế mặc dù xâm nhiễm huyền đan ấn ký liền có thể thông qua xóa đi ấn ký đến quyết định sinh tử nhưng ấn ký cuối cùng không phải tu giả toàn bộ hắn vẫn như cũ có bản thân ý thức muốn hoàn toàn khống chế cực kỳ khó khăn nếu là trực tiếp mệnh lệnh tự tuyệt cái kia tự sẽ n ị c h mệnh không theo ngược lại là một chút bình thường mệnh lệnh hoặc là tiềm thức ảnh hưởng hắn càng có thể tiếp nhận mà đ khiến cho xâm nhiễm trạng thái bình thường đại yêu cơ hội không có bao nhiêu tác dụng ngược lại còn có bại lộ phong hiểm dù sao đại yêu đột nhiên phát sinh dị thường cực khả năng dẫn tới tôn vương trú m g ụ siêu hồn dò xét thần ở giữa tự nhiên là biết trận tướng nhưng nếu là đại yêu ở vào một cái khác trạng thái lúc lại có thể phát huy k ỳ hiệu mà cái k i a m ộ t trạng thái chính là chứng đạo chương năm trăm ba mươi bảy lại có thể thẳng tu chương năm trăm ba mươi bảy lại có thể thẳng tu chứng thực chính quả cần tâm thần n g t m ư n i một lại không có thể có bất kỳ ngoại lực vấy nhiễu mà chứng thực thời khắc càng phải toàn tâm toàn ý tại giao hòa trên đại đạo vô hạ phòng bị cái khác hồn nhiên liền là tâm thần phòng bị yếu nhất thời khắc xâm nhiễm bắt đầu tự nhiên cũng nhất tuyệt hảo chỉ cần c h ư ớ c mắt xâm nhiễm cái kia đều không cần xóa đi cái sau ấn khí chỉ cần rất nhỏ ảnh hưởng tâm thần cũng đủ để cho hắn thất bại mà vẫn dù sao tuyệt đại đa số chứng thực người đạo hạnh đều chỉ có huyền đan cựu chuyển cường một chút cũng liền huyền đan mười mười một chuyển hy vọng bốn là xa vời tâm thần lại tan dạ không kiên cái kia cơ hồ liền không khả năng chứng thực thành công như vậy cái kia coi như chứng thực thất bại cũng không có chút nào nửa điểm dị thường tự nhiên cũng, cũng liền không trách được trên người hắn về phần nói có thể hay không bị dị tộc phát giác đại đạo cách xa nhau liền xem như chấp trưởng một phương đại đạo đạo tổ cũng rất khó dòm nhìn tới một cái khác trên đại đạo biến hóa rất nhỏ chớ nói chi là huyền đan ơn ký chỉ biến riêng là một phương đạo tắc hàng trụ liền có thể dung nạp trăm ngàn đồng ký lại như thế nào tương vọng đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống đạo nhân tâm thần cũng theo đó kết thúc tại bảng bên trên Đinh địa đức, kiên nguyên, ngọc bản, hỏa chất thạch, hậu trạch, tư cực chiến miên kiên nham hậu duệ 2 2 4 trăm hai m ư ơ n h ữ n g năm này ở giữa vì đề cao đ i n h h ỏ a sản lượng hắn cũng là không ngừng cất cao t ử tôn hậu nhân tư chất bây giờ làm đuổi l ư ợ neo điểm người liền đã tới t hơn nghìn người nhiều nhưng xâm nhiễm đạo tắc hàng trụ trung quy là một cái làm sao đều lấp không đầy không đáy nếu như không phải vì nếm thử chuyên môn lưu lại không thiếu đ i n h h ỏ a bây giờ chỉ sợ là chút điểm không dự thừa đạo nhân tâm niệm phun trào cái kia còn lại mấy ngàn đ i n h h ỏ a t ự a như lưu xa nhanh chóng tàn biến mà địa đức ân ký thì tùy theo trở nên càng thêm bao la nhưng đạo nhân giữa lông mày lại là nổi lên một chút sầu ý có thể chứng thực chính quả người chí ít đều vì huyền đan n g u truyền tồn tại ấn ký cũng không phải là thứ nhất muốn xâm nhiễm ảnh hưởng chỉ sợ không phải cái gì chuyện dễ dàng à. man hùng đại yêu là huyền đan ngũ truyền chỉ có một đạo ấn ký cùng hắn tính mệnh tương liên khống chế bắt đầu tự nhiên cực kỳ dễ dàng nhưng cựu chuyển tồn tại thế nhưng là có thứ ba ấn ký lại t u n g k h ắ p không đồng đạo thì hàng trụ bên trên nếu chỉ xâm nhiễm trong đó một đạo cứ khả năng không cách nào đem khống chế dù sao đơn nhất ấn ký chỉ tương liên bộ phận tính mệnh giống như ý thức ba phần chỉ theo thứ nhất lại như thế nào đem k h ô n g chế lại cho dù là đem ấn ký xóa bỏ cái kia chứng thực tồn tại cũng chỉ là ngã cảnh nhưng lại sẽ không thọ tận v ấ t lạc mà ổn thỏa nhất biện pháp cái kia chính là trong cùng một lúc đem tất cả ấn ký toàn bộ xâm nhiễm nhưng biện pháp này ổn thỏa về ổn thỏa muốn thực hiện lại là cực kỳ gian khổ cần xâm nhiễm lan tràn sáu mới nói thì hàng trụ từ đó ở phía trên hình thành cùng loại địa đức ấn ký khổng lồ như vậy mạch lạc dùng cái này tùy thời cảm giác gì động bây giờ tu bốn phép tính đạo tắc vô luật là đã bị tân hỏa xâm nhiễm địa đức kiên bản vẫn là ngọc thạch hậu trạch hắn đều còn còn có thủ đoạn cho dù bất xâm nhiễm c h á lấp vậy cũng có thể thuận ấn ký lan tràn ra phía ngoài quyết t r ư ơ n g nhưng địa tái đất vàng hai đạo đây chính là còn không có tu hành qua liền liên tiếp sở đều rất thiếu bây giờ hắn đã xem kiên bản lĩnh hội g ầ n nữa coi là mười chuyển đ ỉ n h p h o n g nếu theo bộ liền bàn sau khi tu hành lại không ngừng cất cao tộc n h â n tư chất lấy doanh linh hỏa nói chung hai ba trăm năm liền có thể thành vậy có thể nói là cực kỳ tấn mãnh chỉ là hai ba trăm năm thời gian cũng đủ để sinh linh suy vong sơn hà động rời trong đó biến số cực kỳ to lớn dù ai cũng không cách nào đoán trước sẽ phát sinh cái gì không chừng liền có tồn tại chứng thực chính quả nghĩ tới đây đạo nhân mặt mày cũng càng n í u chặt thật lâu khó mà gian ra nhưng sau một khắc hắn trong mắt đống nhiên bắn ra minh sán tinh mang rơi xuống đất ngưng kết thành ngọc nham tinh thạch bây giờ kiên b à n làm tuổi hòa đạo n g ấ n xâm nhiễm cũng không khí cơ t u ô n r a tiết cũng không bài xích chi uy cái kia cần gì phải các loại hắn tu được viên mãn lại tu cái khác lại có thể thẳng tu cũng tu giả tu hành đại đạo kỳ thật cũng vô kỵ h ủ không thể tu mà nói chỉ là đạo tác độc lập t r ỏ nhau lại lý tính tranh lệch càng lớn trong đó bài xích liền càng khủng bố hơn thậm chí là không thể cùng tồn tại chạm vào thì đánh chết cũng nguyên nhân chính là như thế tu giả mới không thể không đem thứ nhất đạo tắc tu được viên mãn lại chỉnh hợp nội liễm về sau lúc này mới đi sửa đi xuống một đạo mà bây giờ địa đức kiên bản hai đạo đều là tân hỏa đạo ngân xâm nhiễm mà không phải hắn tự thân trường ngự tự nhiên cũng không có gì gọi là bài xích lúc trước địa đức liền chưa từng chỉnh h g ự a qua cái kia tu hành cái khác đạo tắc cũng hoàn toàn không cần chờ kiên bản tu thành liền có thể trực tiếp tu hành như vậy chỉ cần mỗi một đạo đều là tu bộ phận lại thêm lấy linh hỏa làn tràn là lưới cũng đủ để dám ngự t h ổ đức lục t á c thời gian tự nhiên cũng đem trên phạm vi lớn rút ngắn từ đó giảm thiểu biến số nghĩ như vậy đạo nhân cũng không khỏi bật cười khinh ngữ nếu là dạng này tu đủ hết lục t á c nhưng lại đành phải bộ phận cái tia đến tột cùng xem như cảnh giới c ỡ nào trưởng ngự lục t á c huyền đan thập nhị chuyển sao vì vi lắc đầu tán đi ý nghĩ hắn tùy theo đứng dậy h t h e o đứng dậy hướng đại t h ă n g bộ tới gần một chút dự định cho mượn cắt vàng khí cơ làm tu hành tuy nói ở ngoài sáng ngọc đều dưới nền đất còn c h ấ n áp một tôn đất vàng đạo đại yêu nhưng đạo được không toàn coi như chấn sắt cũng đụng không ra hoàn trình đạo tác chỉ điểm không được đất vàng linh thể còn không bằng tiếp tục chấn áp tại cái kia trước bằng vào mười tấc tư chất tu n ộ lấy đại thăng bộ minh thăng cung hỏa tu ngồi dựa tại đại vị bên trên trong lòng bàn tay hư nắm một đạo hoàng triệt q u a n đoàn hào quan g dị s ắ c phun trào hùng hồn quê mùa tùy theo tuân gia tụ càng có một ngạt gấu tiếng giống từ đó vang lên nhưng lại cực kỳ y ế u ớt hắn chính là cái kia man hùng đại yêu mệnh thần thông chỗ tại võ phu tìm tới môn thương nghị yêu thi chia lãi một chuyện lửa này tu liền ưng thuận rất nhiều hứa hẹn càng là không tiếc hao tổn đích lợi nhà mình cuối cùng cũng muốn đem mạng này thần thông đổi đến ở trong tay hắn bởi vì, đại yêu thi hải cố nhiên cực kỳ c h â n quý nhưng cuối cùng chỉ là tử vật nhiều lắm là liền là nấu luyện thực chi hoặc là luyện làm dụng cụ linh đan chính là hao t à i mà mạng này thần thông lại có thể để đặt một chỗ dẫn tụ khí cơ lấy thành bảo đ i ể m nhất là cái này đại mạc khu vực chỉ cần để đặt đến làm cái kia chính là một phương có thể lâu dài sinh tức ốc đảo tịnh thổ đối với hắn đại thăng bộ trợ giúp càng lớn lâu dài hơn nhưng nhìn qua trong tay miền quang minh sán mệnh thần thông hỏa tu lại là những mảy sinh nghi ngờ trầm âm thật lâu mà không được giải vì sao mạng này thần thông bên trong đạo t n sẽ như thế mà manh tuy nói đại yêu vẫn l ạ mệnh thần thông sẽ làm hao mòn tiêu tán bộ phận nhưng chỉ cần dẫn tụ phải kịp thời vậy liền sẽ không phá diệt quá nhiều mà cái này đại yêu rõ ràng là huyền đan ngũ c h u y ể n nhưng mệnh thần thông đạo h ẩn lại chỉ còn bốn năm phần mười miễn cưỡng đạt tới tam chuyển cấp độ cái này khiến hắn làm sao không nghi ngờ chi phía dưới tính tu đoan một hoành mở ra hai mắt suy tư một lát trầm giọng cung kính nói lao tổ có phải hay không là cái này yêu v ậ t căn cơ dung chuyển lại thụ tự tuyệt ảnh hưởng lúc này mới đạo h ẩn có trôi qua hòa tu nghe vậy khẽ lắc đầu vùng khẽ ống tay áo cứ như vậy đi tự tuyệt bị hao tồn cũng tốt chu ra hỗ lợi cũng được tóm lại là đến tộc ta trong tay nhưng vì nội t ì n h tộc riêng n g ư ơ i việc cấp bách là cực kỳ tu hành lấy n ộ i thực lực bây giờ bên cạnh những cái kia đại yêu kinh sợ khó định chính là khai cương thác thổ tốt đẹp thời cơ vẫn cần muốn ngươi đến chống lên đại lương nhất định mình cũng